Ho ho ho. chỉ thấy vệ vô kỵ thân hình chung đi ra mấy đạo hình người hư ảnh hướng bên cạnh cất bước mà đi ba bước lúc sau hư ảnh hình dáng ngưng thật hóa thành như chân nhân giống nhau huyễn thân tổng cộng 9 đạo huyễn thân diện hóa ra tới không mang theo một tia nhân loại hơi thở giống như chín đạo kiếm hình giống nhau tản mát ra sắc bén kiếm ý làm người không rét mà run khoảnh khắc chi gian kiếm khí tung hành, bốn phía trong hư không huyền phụ sắc bén khuynh hướng cảm xúc bốn phía không gian hiện ra vặn vẹo cảm giác khủng bố kiếm ý uy áp tầng tầng lớp lớp bao phủ toàn trường. 9 người kiếm trận, lấy hiện giờ vệ vô kỵ thực lực, dùng kiếm chi đạo văn sử dụng kiếm trận, hoàn toàn đạt tới một cái tân cảnh giới, uy lực so nguyên lai gia tăng rồi mấy chục lần không ngừng. Chênh chênh chanh. 9 đạo huyễn thân giống như thân hình mờ ảo như gió, đồng thời ra tay, hướng bốn phía tô ra người sát đi. Khoảnh khắc chi gian, tô ra đứng ở phía trước 10 hơn người, cùng nhau bị kiếm khí treo cổ, thân hình bỗng dưng phân giải nổ tung, hóa thành huyết nhục toái khối. vẩy ra tứ tán rơi xuống Này trên cơ bản là đơn phương tàn sát mờ ảo huyện thân từ trong đám người xẹt qua lưu lại một đường vết máu kêu rên cùng khắp nơi tàn chi đoạn tí đứng ở trước nhất 100 hơn người bị kiếm trận gắn vào bên trong ngắn ngủn mấy phút chi gian bị tàn sát sạch sẽ không có một cái người sống dư lại tô ra người thấy vệ vô kỵ như thế giết chóc tức khắc dũng khí không ở về phía sau hoảng sợ rút đi bốn phía quan chiến mọi người cũng bị vệ vô kỵ sát phạt chấn động sắc mặt sợ hãi Vệ vô kỵ kiếm trận, lại có như thế uy lực. Một người sử dụng chín đạo huyên thân, vệ vô kỵ thần thức ý niệm, như vậy chi cường. Kiếm chi đạo văn. Vệ vô kỵ cũng dung luyện không ngừng một loại đạo văn. Vừa rồi là phong chi đạo văn, hiện tại là kiếm chi đạo văn, không biết còn có cái gì. Hắn có thể thắng tuyệt đối ba loại đạo văn Tô Tử Ngọc, tự nhiên có ba loại đạo văn. ba loại trở lên đạo văn. kia hắn tu luyện phải tốn phí nhiều ít thời gian A. Hắn là ngộ đạo thân thể A. Thường nhân có thể đi vào một lần ngộ đạo, liền giống như nhặt được bảo dường như, hoan thiên hỷ địa. Hắn lại có thể thường xuyên ngộ đạo, tu luyện hoàn toàn cùng chúng ta không giống nhau. Mọi người nghị luận sôi nổi là lúc, giữa sân tô ra người, đã ngã xuống hơn phân nửa. Một đám gà vườn chó xóm, cũng dám ở vệ mỗi trước mặt khẩu xuất của ngôn. Thật là không biết cái gọi là. Vệ vô kỵ thu hồi kiếm trận, đứng ở giữa sân giống như thần chỉ giống nhau, nhìn quét tô ra còn sót lại. Tô ra còn thừa người đều thoát được xa xa mà. ánh mắt lộ ra kinh tủng phảng phất thấy địa ngục gác quỷ giống nhau ở đông hoang chi vực tô gia còn chưa bao giờ bị người ở trước công chúng như thế bẻ gãy nghiền nát mà chém giết quá hôm nay vệ vô kỵ ra tay là tô gia lần đầu tiên tô tử ngọc tần tiêu thủy nằm trên mặt đất nhìn vệ vô kỵ sát phạt trong ánh mắt đều lộ ra sợ ý trong lòng phát lên tuyệt vọng ta không tin một cái tu giả gia nhập lãnh đời gia tộc là cái gì tha thiết ước mơ sự tu giả làm chứng nói mà tu luyện băng vào chính là thực lực của chính mình, liền tính là thiên đạo ngăn cản, cũng muốn bất khuất mà đột phá, huống chi kẻ hèn lãnh đời siêu cấp gia tộc. Vệ Vô Kỵ trường kiếm chỉ hướng Tần Tiêu Thủy, hướng bốn phía quan chiến mọi người, lớn tiếng nói, người này là lãnh đời gia tộc đích truyền, tam phiên đuổi giết với ta, hiện tại thua ở ta thủ hạ, vận rỗng giặc. Hôm nay ta Vệ Vô Kỵ, liền phải nhìn xem lãnh đời gia tộc có cái gì kinh thiên nội tình. Vệ Vô Kỵ, ngươi chớ có tự lầm Tần Tiêu Thủy còn tưởng khuyên bảo. Vệ vô kỵ một đạo kiếm mang xẹt qua, phốc. Tần tiêu mặt nước dung biểu tình cứng lại, ngay sau đó thủ cấp rơi xuống trên mặt đất, máu tươi phóng lên cao, như vậy chết chết đi. Ngươi, ngươi, ngươi dám động lánh đời ra tổ người. Vệ vô kỵ, thiên hoang chi nguyên không có người dùng thân nơi. Tô tử Ngọc biết chính mình không thể may mắn thoát khỏi, trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh hoàng, lớn tiếng mà hô lên. Ha ha, trước kia ta xem ngươi còn xem như một nhân vật, hiện tại xem ra chỉ thường thôi. một cái lãnh đời gia tộc là có thể ngăn chặn người, còn nói cái gì tu luyện chứng đạo vệ mua giết chính là lãnh đời gia tộc nói xong lời nói vệ vô kỵ một đạo kiếm khí tật bán phúc tô tử ngọc tâm mạch bị kiếm khí sỏ xuyên qua tức khắc mất mạng chết đi bốn phía một mảnh yên tĩnh thấy tô tử ngọc tần tiêu thủy bị chém giết mọi người đều cùng nhau sửng sốt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại liền liền như vậy mà giết này đây chính là lãnh đời gia tộc người nói sắt liền sát Vệ vô kỵ này lá gan cũng quá lớn, dám giết lánh đời siêu cấp gia tộc người. Nói rất đúng a, tu giả làm chứng nói nghịch thiên mà đi, lánh đời gia tộc lại tính cái gì. Người này nói ra chúng ta trong lòng lời nói hùng hồn, ta chờ hổ thẹn. Nháy mắt dại ra lúc sau, mọi người hong mà một tiếng, sôi nổi nghị luận lên. Vệ vô kỵ chi danh, bị mọi người ghi tạc trong lòng, ở thiên hoàng chi nguyên truyền khai, trở thành một viên lóa mắt sao trời. Mà tô ra danh dự còn lại là xuống dốc không thanh. Một hồi công bằng quyết đấu, thế nhưng phái người lén lút đánh lén, bị thiên hạ tu giả sở chơ chẽn. Vệ vô kỵ rửa sạch chiến quả, trước đem tô tử ngọc, tấn tiêu thủy chữ vật không gian thu vào trong túi. Cái khác người cũng không có buông tha, thân thức ý niệm đảo qua, sở hữu chữ vật không gian phụ tùng bị lăng không nhất trụ, toàn bộ thu lên. Lúc này, vệ vô kỵ thu được Long Tiên đưa tin, thân hình ngự không mà đi, lui về biển mây động phủ bên dưới. chương 1016, Phi không chi thành. Vệ vô kỵ xoay người mất đi, phản hồi biển mây động phủ, truyền tống trở lại Vân Hải Thành. Tiểu vệ, chiến quả như thế nào? Bùn tọa muốn khống chế ba chỗ tuyệt sát chi cục, không thể bàn quan, thật là tiếc nuối cực kỳ. Long Thiên thấy vệ vô kỵ, vội vàng hỏi: Ta giết hắn, liền lánh đời gia tộc Tần Tiêu Thủy, cũng cùng nhau làm thịt. Tô gia người muốn ngăn trở, ta thuận tay giết một trăm nhiều người, sau đó rời đi đã trở lại. Vệ vô kỵ nói xong, đem một trăm nhiều cái chữ vật không gian phụ tùng lấy ra tới. xôn sao mà đặt ở bàn thượng. Tiểu vệ, thực sự có ngươi. Nhiều như vậy thu hoạch, ha hả Long Thiên cao hứng mà nợ nụ cười. Ý gì tâm ảnh cũng đã đi tới, nhìn bàn thượng một trăm nhiều cái chữ vật không gian, trên mặt cũng lộ ra giật mình biểu tình. Này hai cái là Tô Tử Ngọc, thần tiêu thủy chữ vật không gian. Vệ vô kỵ đem hai quả chữ vật không gian đặt ở trên bàn, cũng đem quyết đấu trải qua, nói cho hai người, cuối cùng hỏi Long Thiên, đối phương bị nhốt ở tuyệt sát bay dập người, kết quả cuối cùng. Cấm kỵ là Thánh tôn hắn lao nhân ra thân thủ thiết hạ, ta chỉ có thể dùng dùng một chút mà thôi. Bọn họ tuyệt đối trốn không thoát, lập tức liền phải hôi phi yên diệt. Chỉ tiếc bọn họ trên người chữa vật không gian, cũng tùy theo phá hủy, chúng ta một cái cũng không chiếm được. Long Thiên thở dài mà nói. Đối phương tiến vào biển mây động phủ người, có chín thành bước vào tuyệt sát bấy dập. Những người này không ai có thể chạy ra tới, toàn bộ bị động phủ cấm kỵ mạt sát, hóa thành bột mịn bụi bặm, liền chữ vật không gian cũng cùng nhau chôn vùi biến mất. vệ vô kỵ nhìn đến kết quả lúc sau đi đến một bên khởi động ngọc phù đưa tin pháp trận cùng huyết cốc viên bình minh liên hệ viên gia chủ ta có một chút sự tỉnh tưởng thỉnh gia chủ trợ ta giúp một tay ta biết ngươi ở quyết đấu trong sân chẳng những chém giết tô tử ngọc còn chém giết lãnh đời gia tộc người ngươi thật sự muốn cùng lãnh đời gia tộc là địch đúng rồi tần gia vân gia thương gia tam gia lãnh đời gia tộc người tiến vào biển mây động phủ phỏng chừng là hướng về phía ngươi mà đến không biết ngươi có biết hay không Viên Bình Minh nhắc nhở Vệ Vô Kỵ, truyền âm nói: "Đa Tạ Viên gia chủ quan tâm, cái này phiền toái ta đã giải quyết. Bọn họ vĩnh viễn lưu tại Biển Mây Động Phủ, lại sẽ không xuất hiện ở động phủ giới ngoại." Vệ Vô Kỵ đáp: "Ngươi, ngươi đem bọn họ toàn bộ đều giải quyết?" Tuy là Viên Bình Minh dưỡng tính công phu thâm hậu, giờ phút này cũng là thất thố, trong thanh âm lộ ra kinh hoàng, có thể tưởng tượng hắn sắc mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc. "Không có toàn bộ, chỉ giải quyết chính thành." "Bất quá" Tam gia lãnh đời gia tộc phái tới người, toàn bộ chết mà chết. Vệ vô kỵ đáp: Ngươi lập tức liền động Tam gia lãnh đời gia tộc người, đây chính là Thiên Hoàng Chi nguyên mấy vạn năm đều không có phát sinh quá đại sự. Kế tiếp ngươi nên gặp phải Tam gia, có lẽ sẽ càng nhiều lãnh đời gia tộc tức giận. Nay thương gia thực lực bất đồng giống nhau, so Tần gia, Vân gia đều phải mạnh hơn một bậc viên bình Minh ngăn chặn kinh hoàng, khôi phục thái độ bình thường ngữ khí, truyền âm nói: Đây là vô kỵ tưởng xin giúp đỡ gia chủ nguyên nhân. Ta muốn biết một ít lãnh đời gia tộc tình hình cụ thể và tỉ mỉ, còn có thiên hoàng chi nguyên một ít bí tân. Gia chủ nếu có thể bầm báo, tại hạ vô cùng cảm kích. Vệ vô kỵ thành khẩn mà nói. Nửa canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ được đến lãnh đời gia tộc một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ, còn có thiên hoàng chi nguyên bí tân. Lao long, chúng ta đi thôi, nên rời đi lúc. Vệ vô kỵ đối Long Thiên nói. Long Thiên gật gật đầu, hướng ngoài phòng đi đến. Vệ vô kỵ cùng y tâm ảnh theo ở phía sau. cùng nhau đi tới một chỗ trong mật thất mặt mật thất trung gian là một đạo ngọc thạch ngôi cao trường ba trượng khoan nhị trượng mặt trên tạo hình rườm rà phù văn trong đó còn có sơn thủy sao trời chim bay cá nhảy cùng với không trung hải dương nhân loại tu giả điểm suết vệ vô kỵ đứng ở bên cạnh đem mắt thấy đi chỉ nói ngọc thạch phù văn đơn ký tản mát ra một cổ tuyên cổ mênh ngông khí thế giống như một phương thiên địa biên giới toàn bộ bản đồ này nói ngọc thạch ngôi cao phù văn đơn ký là thiên âm thánh tôn thân tay luyện chế mà thành sử dụng ngọc thạch kêu hải triều âm thạch là từ thiên hoang chi nguyên nam hoang biển sâu vạn trượng đáy biển thu thập mà đến tiểu vệ người nếu ngưng thần lắng nghe có thể nghe thấy ngọc thạch phát ra hải triều chi âm long thiên một bên ở phù văn thượng bố trí linh thạch một bên đối vệ vô kỵ nói vệ vô kỵ ngưng thần tế xem quả nhiên phát hiện ngọc thạch ngôi cao có một tia mở ảo hải triều chi âm ẩn ẩn chuyển đến này nói hải triều âm hư vô mờ mịt giống như huyền âm giống nhau nếu không có hắn dung luyện âm chi đạo văn căn bản là vô pháp phát hiện, bởi vì loại này kỳ thạch có thể vĩnh hằng mà phát ra hải triều chi âm, cho nên bị thánh tôn thiết trí vì vân hải thành cấm kỵ pháp trận chức vụ trọng yếu. lợi dụng này một sợi vĩnh không biến mất diệu âm, khống chế cả tòa vân hải thành. long thiên bố trí hảo linh thạch, đôi tay huy động, nhẹ nhàng mà dán ở ngọc thạch ngôi cao thượng, đem một đạo thần thức ý niệm tiến vào trong đó, khống chế cấm kỵ pháp trận phù văn chức vụ trọng yếu. ngâm một đạo hải triều chi âm từ ngọc thạch ngôi cao phát lên. phiêu phiêu lượn lờ hướng tứ phương nhộn nhạo mà đi hiếu động nghe thanh âm giống như tiên nhạc giống nhau y tâm ảnh lộ ra vui vẻ thoải mái bộ dáng đối mặt mỉm cười say mê bộ dáng vệ vô kỵ vội vàng tiến lên một bước vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm ở y tâm ảnh trên trán y tâm ảnh cả người rung lên sắc mặt bông dưng thu liêm tươi cười khôi phục thái độ bình thường thiếu chút nữa bị thanh âm này mê hoặc vô kỵ cảm ơn ngươi vệ vô kỵ gật gật đầu làm y tâm ảnh ở nơi xa ngồi xuống để tránh bị lại lần nữa mê hoặc lúc này ngọc thạch phù văn phía trên phát lên một mảnh màu trắng sương mù như tơ như lũ chậm rãi phấp phền dần dần mà ngưng luyện giống như không trung biển mây ảnh thu nhỏ giống nhau hô biển mây nhộn nhạo quay cuồng tầng lãng mà cuốn động phát ra từng đợt hải triều chi âm ta muốn bắt đầu rồi long thiên bỗng nhiên la lớn ầm ầm ầm mặt đất chấn động mật thất bốn vách tường cùng trên đỉnh cắt đá bụi bặm rào rạt mà hạ xuống vệ vô kỵ vội vàng sử dụng một đạo thanh phong đem cắt đá bụi bẩm chặn lại rời đi không để dừng ở ngọc thạch ngôi cao phủ văn bên trong lúc này chi gian ngọc thạch ngôi cao biển mây phía trên một đạo cái đĩa lớn nhỏ bóng ma bị dần dần diện hóa ra tới thế nhưng là vân hải thành ảnh thu nhỏ thành công bùn tọa còn tưởng rằng cách quá dài năm tháng đã không được nhưng ở bùn tọa sử dụng hạ rốt cuộc thành công mà phi thăng long thiên thở hổn hển khẩu khí vung ra đôi tay nhìn ngọc thạch ngôi cao diễn hóa trong mây nửa thước phạm vi vân hải thành ảnh thu nhỏ hương phấn mà hô to lên vân hải thành phụ không dựng lên thăng lên biển mây y tâm ảnh trên mặt tràn đầy vui sướng chi sắc cao giọng nói đại gia hiện tại có thể thở phào nhẹ nhõm bùn tọa sử dụng vân hải thành rời đi cái này chỗ trống vị trí lưu lại tuyệt sát bấy rập liền thỉnh tới rồi lánh đời gia tộc chậm rãi tiêu thụ đi long thiên giơ tay ở ngọc thạch ngôi cao bên cạnh vớt ve đôi tay diện hóa ra một đoàn sương ngủ gắn vào vân hải thành ảnh thu nhỏ phía trên lúc này Bên ngoài trời cao phía trên cũng diễn hóa ra tương ứng tầng mây, đem phiêu hành Vân Hải thành che lấp, ngụy trang thành một đoàn mây trắng, hướng nơi xa phiêu di mà đi. Chương 1017: Thượng giới thông đạo. Vân Hải thành có thể hư không phi hành, đây là vệ vô kỵ, Long Thiên hai người không sợ lãnh đời gia tộc lớn nhất thủ đoạn. Tuy rằng thành trì liền tính là ngừng ở tại chỗ, lãnh đời gia tộc cũng vô pháp công phá. Nhưng là lãnh đời gia tộc càng là vô pháp phá giải, cũng liền càng là có hứng thú. Cứ thế mãi chắc chắn có điều không tiện, cho nên vệ vô kỵ cùng long thiên thương nghị lựa chọn lén lút né tránh tẩu vi thượng sách vân hải thành cũng không tính đại hơn nữa tưởng thành ở ngoài một vòng bên ngoài nơi phạm vi cũng bất quá hai dặm cả tòa thành chỉ dựa vào phù văn không chế chính là một tòa huyền phù phi hành vân chu tiên thạch bí cảnh trung tích lũy cất giữ tiên thạch linh thạch chính là sử dụng vân hải thành phi hành linh khí nơi phát ra long thiên giả thiết vân hải thành phi hành lộ tuyến lúc sau đi ra bí thất bắt đầu hứng thú bừng bừng mà kiểm kê chiến đấu thu hoạch chi vật, y tâm ảnh cũng ở một bên hỗ trợ, đại gia cùng nhau động thủ, đem chữ vật trong không gian mặt sở hữu, toàn bộ lấy ra tới, sở hữu thu hoạch chung, tổng cộng được đến 160 vạn dư cái linh thạch, trong đó tô tử ngọc cùng tần tiêu thủy hai người liền cống hiến ra 90 vạn cái trở lên linh thạch, không hổ là gia tộc thiên tài, lãnh đời gia tộc đích truyền, dư lại một ít thu hoạch chi vật, có các loại thuộc tính ma thú nguyên đan, tất cả đều là bẩm sinh nguyên đan. tứ giai nguyên đan liền có một mười ba cái dưới giai vị nguyên đan bốn mươi cái còn có một đống lớn luyện chế đan dược sử dụng hiếm lạ cổ quái đối người đối ma thú đều có long thiên tự nhiên là khịt mũi coi thường toàn bộ ném vào một bên các loại tu luyện công pháp điển tịch tự nhiên cũng không bỏ ở long thiên trong mắt toàn bộ làm như rác rưởi ném xuống chỉ có một ít bản đồ bị long thiên cảm thấy có chút giá trị thích đáng thu hồi tới ngày sau dự phòng mặt khác chính là một ít vàng bạc chi vật Ngoan ngoan tinh xảo phụ tùng, y tâm ảnh rốt cuộc vẫn là tiểu nữ nhi tâm thái, thích một ít lanh canh lung lung tinh xảo chi vật, nhặt một ít tốt nhất, làm như chính mình cất chứa. Vân Hải thành biến mất với Vân Nghe bên trong, về phía trước cực nhanh, nhìn qua chính là một mảnh lưu vân, bay nhanh về phía trước sẽ qua, thực mau mà rời đi biển mây động phủ bên dưới, hướng nơi xa mà đi. Biến mất với Vân Nghe bên trong, đều không phải là chân chính nhận hình, thực mau đã bị số chỉ loài chim bay ma thú phát hiện. Mấy chỉ diều hâu xuyên qua mây trắng chi gian, phát hiện vân hải thành phi hành mà đến, phát ra uy hiếp chứng minh, xoay quanh không chịu rời đi. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, sẽ đưa tới càng nhiều loài chim bay ma thú. Long thiên khởi động trong thành cấm kỵ, ong. Một đạo trường âm phá không mà đi. Âm văn công sát, ở biển mây chung như một đường gọn sóng, hóa hiện ra một đạo thật dài dây nhỏ, quét ngang trời cao một lượt mà qua, phốc phốc phốc. Mấy chỉ không kịp trốn tránh diều hâu, bị âm văn đảo qua. Thân hình bị phân giải thành hai đoạn, lông chim bay từ tung, máu tươi văng khắp nơi, phiêu phiêu mà rơi xuống. Có một người thực lực không tầm thường tu giả, đã nhận ra cái gì, hướng bên này bay tới. Long thiên chỉ vào ngọc thạch ngôi cao phía trên, diễn hóa biển mây nơi nào đó, đối vệ vô kỵ, y tâm ảnh nói. Vệ vô kỵ theo Long thiên sở chỉ nhìn lại, chỉ thấy một cái điểm đen nhỏ, giống như một chút hình người, bay lên không hướng vân hải thành nhận ngấp lưu vân, nhanh như điện chấp mà đuổi theo. Sư tôn Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đi ra ngoài ngăn địch, đem này ngăn lại, ý tâm ảnh hỏi. Không cần hiện thân ngăn địch, kẻ hèn tu giả phi hành tốc độ, cũng dám cùng Vân Hải thành ganh đua cao thấp. Long Thiên sử dụng Vân Hải thành hướng nơi xa cực nhanh mà đi, mấy phút chi gian, liền đem đuổi theo tu giả ném xuống. Một khắc thời gian không đến, liền đem này ném tại mặt sau, thoát ly diện hóa biển mây biên giới ở ngoài, không thấy bóng dáng, Có thể đưa tới tu giả chú ý, luôn là không tốt. Long Thiên lại thao tác pháp trận cấm kỵ, pháp trận cấm kỵ chi thuật đem Vân Hải Thành hoàn toàn ẩn hình, biến mất ở trời cao phía trên, chỉ cần không tới gần Vân Hải Thành trăm trượng, liền rất khó phát hiện Lưu Vân bên trong, còn cất giấu một cái phi hành không trung chi thành. Vệ vô kỵ cũng vừa lòng gật gật đầu, có như vậy một cái phi hành chi thành, quả thực chính là tuyệt diệu, cố định ngày hành, không cần tốn nhiều sức. Bất quá, Vân Hải Thành cấm kỵ thao tác, Long Thiên còn có một ít không có hoàn toàn nắm giữ. nếu thực lực của ta có thể tấn chức đến càng cao cảnh giới nắm giữ này đó cấm kỵ sẽ dễ dàng một ít long thiên lắc lắc đầu liên tục thở dài mười mấy ngày sau long thiên đem vân hải thành dừng lại đáp xuống ở một mảnh mãng hoang đầm lầy sương mù bên trong nay phiến đầm lầy thủy vực không phải bí cảnh nhưng manh thu đông đảo tu giả sẽ không thám hiểm phàm tục khó có thể tới gần hàng năm hơi nước bốc lên với lúc thành một đạo thiên nhiên cái chắn long thiên việc đầu tiên chính là kiểm tra linh thạch tiêu hao hao phí nhiều ít linh thạch vệ vô kỵ không hỏi nhưng từ long thiên lắc đầu thở dài chung nhìn ra được tiêu hao tương đương mà kinh người phòng trưng lần này thu hoạch linh thạch toàn bộ đều hao phí ở bên trong không có dư lại nhiều ít y tâm ảnh tu luyện nước chạy thành sông bắt đầu đột phá tấn chức cấu nguyên cảnh nàng ở vân hải thành độ kiếp đài chịu đựng thiên kiếp quan sát thuận lợi mà tấn chức trở thành cấu nguyên cảnh tu giả hai ngày lúc sau vệ vô kỵ cùng long thiên lưu lại y tâm ảnh ở vân hải thành tu luyện cùng nhau rời đi Hướng thiên hoang chi nguyên trung ương mà đi. Chân chính thiên hoang chi nguyên, chia làm trên dưới hai giới. Vệ vô kỵ hiện tại trên bản đồ, nhìn đến Đông, Tây, Nam, Bắc bốn hoang nơi, chỉ là hạ giới chi vực. Thượng giới chi vực mới là lãnh đời gia tộc chỗ ở. Thượng giới thiên cánh đồng hoang Vu, hạ giới bốn hoang vực, cái này chính là thiên hoàng chi nguyên, truyền lưu với đại gia tộc thượng vị giả chi gian bí tân. Nếu muốn tiến vào thượng giới thiên cánh đồng hoang Vu, tất nhiên phải trải qua bốn hoang chi vực trung ương. bốn hoang nơi có vực sâu nơi xa xôi hiểm ác biển rộng cách xa nhau trung ương nơi tự thành một giới giống như đảo nhỏ giống nhau đảo nhỏ phía trên có truyền thống thông đạo có thể thông hướng thượng giới thiên cánh đồng hoang vu muốn đi vào thượng giới có một cái duy nhất điều kiện cần thiết là chân chính hóa thần cảnh thực lực cái gọi là chân chính hóa thần cảnh giới chính là hóa thần cảnh hậu kỳ hóa thần mở mắt có được chính mình chân chính ý nghĩa thượng hóa thần nếu không tiến vào thông đạo lúc sau không thể chống đỡ áp lực đem bị phá tan thành từng mảnh Đương nhiên, nếu có tương đương thực lực tu giả bảo hộ, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào thông đạo, an toàn tới thượng giới thiên cánh đồng hoang vu. Những việc này Long Thiên cũng không biết, bởi vì thượng cổ là lúc, không có thượng giới chi vực. Hắn cho rằng này sở hữu hết thể biến hóa, đều là thượng cổ đại chiến lúc sau, thắng lợi một phương, tính cả hai giới kết quả, mà đều không phải là thiên đạo vận hành, tự nhiên diễn biến. Chân tướng rốt cuộc như thế nào, hiện tại cũng không quan trọng, dù sao vệ vô kỵ từ huyết cốc viên bình mình chỗ đó. Được đến trong đó tình hình thực tế Hai người chuẩn bị tiến vào trung ương biên giới Đến thượng giới thiên cánh đồng hoang vu Sau đó lẻn vào lãnh đời gia tộc thương gia biên giới Tìm được kỷ tiểu tiên lúc sau Đem nàng cứu phản hồi tới Hai người bọn họ không biết Lúc này đây quyết đấu Còn có biển mây động phủ mặt sát nhấc lên cỡ nào đại gió lốc Toàn bộ hạ giới bốn hoang chi vực Đều vì này sôi trào Mỗi cái tu giả trong miệng Đều tại đàm luận vệ vô kỳ tên chương 1018 Cầu vùng chi tiểu hạ giới bốn hoang chi vực mỗi cái tu giả đều ở nghị luận mỗi cái gia tộc đều ở quan vọng vệ vô kỵ quyết đấu chỉ là một cái bắt đầu càng cường càng kịch liệt còn lại là mặt sau dẫn phát gió lốc mà trận này gió lốc tiêu điểm chính là vệ vô kỵ một cái cực cao treo giải thưởng xuất hiện ở bốn hoang chi vực chỉ cần tìm được vệ vô kỵ cũng đem chi hoàn chỉnh mà bắt được bắt lấy là có thể ở bốn hoang chi vực bất luận cái gì địa điểm thành tựu một cái gia tộc muôn đời cơ nghiệp phát hiện vệ vô kỵ tung tích có thể được đến số lượng phong phú linh thạch có thể vẫn luôn theo đuôi theo dõi cũng bẩm báo đi lên có thể được đến càng nhiều ban thưởng vô số thần bí môn phái gia tộc đều tuyên bố ban thưởng chi lệnh truy tìm vệ vô kỵ tung tích càng nhiều người còn lại là hướng biển mây động phủ nhào tới hy vọng có thể ở bên trong tìm được vệ vô kỵ tung tích bởi vì không có người thấy vệ vô kỵ rời đi động phủ nhập khẩu phòng chừng hắn vẫn cứ lưu tại động phủ biên giới tương đối với ngoại giới tới nói Được đến thiên âm thánh tôn truyền thừa vệ vô kỵ, lưu tại biển mây động phủ mới là an toàn nhất nơi. lãnh đời gia tộc cũng phái ra nhân thủ, tiến đến xem kỹ đến tuật cùng. Thượng cổ thời đại, Á thánh vô lượng, tiểu thánh ba nghìn, đại thánh mấy chủ, duy nhất thánh tôn. Đây chính là thiên âm thánh tôn động phủ A, cư nhiên có người được đến thánh tôn truyền thừa, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa cũng. Nhất định phải đem thánh tôn truyền thừa, cướp đoạt lại đây. Nghe nói tên này được đến thánh tôn truyền thừa vệ vô kỵ thế nhưng là mấy trăm vạn năm mới xuất hiện một cái ngộ đạo thân thể. Ngộ đạo thân thể chính là hiếm thấy thiên phú, liền thượng cổ điển tịch, cũng là ghi lại mơ hồ, nói không tỉ mỉ. Nếu có thể đem này lung lạc lại đây, đối gia tộc sẽ là một công đôi việc, nếu không thể lung lạc, cũng không thể rơi vào cái khác gia tộc trong tay. Thượng giới hạ giới người, đều hướng biển mây động phủ hong dũng mà đi. Này đó đều ở vệ vô kỵ, long thiên trong không chế, sớm có chuẩn bị. Biển mây động phủ chính là thánh tôn động phủ, trong đó sát phạt cấm kỵ Hã là bình thường bí cảnh nơi xa xôi có khả năng bằng được. Hơn nữa Long Thiên cố ý vì này, phỏng chừng những người này liền tính là tìm tòi một văn năm, cũng đến không ra cái gì kết quả. Thượng giới hạ giới, thế tới rào rạt, toàn bộ tập với vệ vô kỵ một thân. Mà lúc này vệ vô kỵ lại cùng Long Thiên ẩn nấp hành tảng, đi tới đông hoang biên giới nơi, chuẩn bị thiệp hải mà đi, tiến vào trung ương nơi biên giới. Bốn hoang nơi cùng trung ương biên giới cách một đạo hung hiểm hải vực. Hải vực chung có thực lực cường đại ma thú. thực lực sâu không lường được. Thần bí ảo cảnh phập phề mặt biển phía trên, quay lại vô tung, cũng không cố định ở nơi nào đó, thường thường mê hoặc tu giả, đem này cắn nuốt đi vào. Mà hải vực trời cao phía trên, còn lại là vô số không gian loạn lưu, cắn nuốt bất luận cái gì tới gần chi vật, không lưu lại nửa điểm cặn dấu vết. Tu giả nếu muốn tiến vào trung ương biên giới, chỉ có thể ở nào đó thời điểm, mặt biển phía trên sinh thành cầu vồng chi tiểu, từ trên cầu mà qua. Cái gọi là cầu vòng chi tiểu là ở trong nước biển Phát lên một đạo thất sắc đường nhỏ, mặt đường thấp hơn nước biển ba thước tả hữu, nối thẳng trung ương tiểu đảo biên giới. Đương cầu vồng tiểu hình thành lúc sau, hải vực ma thú, còn có mạc danh thần bí hảo cảnh, đều sẽ không tới gần. Tu giả theo này nói cầu vồng tiểu có thể thiệp thủy phi độ mà qua. Vệ vô kỵ mang ngụy trang mặt nạ, cùng long thiên đi tới bờ biển. Nơi xa trời biển một đường, sóng gió chụp ngạn mà đến, phát ra từng trận vang lớn. Không ít tu giả ngồi ở bờ biển, tuyệt đại đa số đều là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực. Chờ đợi cầu vồng tiểu xuất hiện. Trong nước cầu vồng tiểu mỗi lần xuất hiện, chỉ có hai cái canh giờ cần thiết ra sức buôn tẩu, mới có thể ở biến mất phía trước, đến bờ bên kia. Chúng ta tìm một chỗ, ngồi xuống chờ. Long thiên tránh ở vệ vô kỵ trong túi, chuyển ra ý niệm nói. Nghe nói này cầu vồng tiểu xuất hiện, cũng không cố định, có đôi khi một ngày xuất hiện một lần, có đôi khi mấy chục ngày mới xuất hiện một lần, hy vọng chúng ta không cần chờ lâu lắm. Vệ vô kỵ tìm một chỗ đá xanh ngồi xuống hướng long thiên chuyển ra một đạo ý niệm chỉ có thể mặc cho số phận chỉ là không biết những người này như thế nào đem thượng giới thông đạo thiết lập tại trung ương nơi đúng rồi thượng cổ thời điểm nhưng không có này đó lung tung rối loạn long thiên bắt đầu nói chuyện thiếm giảng thuật một ít thượng cổ việc vệ vô kỵ cũng không chen vào nói làm một cái người nghe lẳng lặng mà nghe hai người vận khí không hảo cũng không xấu mấy ngày sau cầu vồng kiều ở trong nước biển chậm dại hóa hiện ra tới vệ vô kỵ thấy một đạo bảy màu cầu vồng ở đấy nước rêu dao lay động ra hoa mị sắc thái, thẳng tắp như mũi tên bắn ra giống nhau, thông hướng tầm mắt với, biến mất với hải thiên mênh mông nơi xa. Cầu vồng tiểu xuất hiện, chư vị đạo hữu chạy nhanh đi rồi, chỉ có hai cái canh giờ, chớ có chỉ hoan a. Đi mau, đi mau, vẫn luôn chờ ở mặt biển mọi người, thấy cầu vồng tiểu đều vui sướng mà đứng lên. Hô hô ho, ho, mọi người từ bốn phương tám hướng cùng nhau lược thân qua đi, dọc theo đáy nước cầu vồng, hướng biển rộng chỗ sâu trong đi đến. Cầu vông kiều có ba chữ quan, mọi người đi ở mặt trên cũng không cảm thấy chen chúc. Vệ vô kỵ cũng đứng ở mặt biển thượng, theo trong nước bảy màu quý đạo, thiệp thủy về phía trước mà đi. Bắt đầu mọi người còn có thể cùng nhau về phía trước, một khắc thời gian lúc sau, mọi người liền kéo ra khoảng cách, vệ vô kỵ chờ ba mươi hơn người, đi ở phía trước. Lại qua một trận, vệ vô kỵ tả hữu, cũng chỉ dư lại ước chừng hơn hai mươi người. Nửa canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ bên người cũng chỉ dư lại, kẻ hèn tám người. Người khác đều bị vứt chi sau đầu. Một canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ bên người chỉ còn lại có bốn người. Trong đó một người nam tử, nhìn xem bốn phía người, động tranh cường háo thắng chi niệm, thân hình bỗng dưng nhanh hơn, hướng nơi xa hô hô mà phiều thệ mà đi. Mặt khác ba người, thấy nam tử giành trước, cũng lộ ra không phục thần sắc, ra tốc chạy như bay mà đi. Mấy phút ngay mắt, liền biến mất ở vệ vô kỵ phía trước, tầm mắt cuối. Vệ vô kỵ không nhanh không chậm mà ở mặt biển thiệp thủy mà đi. Không để ý đến này đó nhảm chán việc Dù sao trước mắt thời gian đủ rồi Không cần đi phía sau tiếp trước Những người này đều chạy đến phía trước đi Tiểu vệ, ngươi còn không nhanh hơn tốc độ Long thiên có chút không phục Ý niệm truyền âm nói Thời gian còn lại, nhất định có thể đuổi tới bờ bên kia Chạy đến phía trước lại không có gì thu hoạch Làm gì muốn đi cùng người khác Quyết tranh hơn thua Vệ vô kỵ cười nói Ngươi không có thấy vừa rồi tên kia nam tử sắc mặt Rõ ràng là coi rẻ ánh mắt bộ tọa chịu không nổi hắn cái này ánh mắt, thế nào cũng phải thắng hắn không thể. Nói nữa, mọi người đều không cam lòng nằm dưới hầu hạ, đuổi theo, chúng ta như thế nào có thể ngoại lệ. Long Thiên thở phì phì mà nói. Vệ Vô Kỵ cười cười, nhanh hơn tốc độ, thân hình thiệp thủy lôi ra một đạo tàn ảnh, về phía trước tiêu bắn mà đi. Chỉ trong chốc lát, Vệ Vô Kỵ liền đuổi theo một người hướng chạy như bay tu giả. Nhìn tu giả há to miệng, trấn mắt há hốc mồm biểu tình, Vệ Vô Kỵ tách ra mặt nước, lôi ra một đạo hoang ngân. thân hình như một đạo thất luyện giống nhau, một lược mà qua. Chính là như vậy, tiểu vệ, đuổi theo đi. Long thiên cười nói. Lại một lát sau, vệ vô kỵ lại đuổi theo một người tu giả, ở đối phương giật mình ánh mắt hạ, đi ngang qua nhau. chương 1019, xảo, thuận tay chém giết. Vệ vô kỵ dung luyện phong chi đạo văn, toàn lực làm dưới, thực mau liền đuổi theo đệ tam danh tu giả. Có thể đi ở phía trước tu giả, đều là đối chính mình tốc độ cực có tin tưởng hàng người. Đệ tam danh tu giả thấy lúc này, vệ vô kỵ còn có thể như thế tốc độ, ở trên mặt biển chạy như bay vượt qua chính mình, tức khắc cả kinh thiếu chút nữa kêu lên. Hắn vừa lơ đãng, thế nhưng toàn thân rơi vào trong nước, cả người ướt đẫm Ha ha, nhìn xem người này chật vật bộ dáng, buồn tọa tâm tình đại dai. Tiểu vệ, nhanh hơn đi tới đuổi theo đem cái thứ nhất nam tử, hắn ánh mắt, buồn tọa thập phần chán ghét, phi thắng hắn không thể. Long thiên cười ha ha mà truyền âm nói. Buôn tàu ở trước nhất nam tử. thân pháp cực nhanh vệ vô kỵ đuổi theo một khắc thời gian mới thấy nam tử bóng dáng tiểu vệ không thể không nói người này thân pháp tốc độ đáng giá thưởng thức từ động tác còn có dưới chân và nước quay cuồng tới xem chẳng những dung luyện phong chi đạo văn còn dung luyện thủy chi đạo văn hai loại đạo văn a ha ha, phỏng chừng là nào đó gia tộc tông môn thiên tài trách không được vừa rồi ngạo khí lăng người bộ dáng long thiên nhẹ nhàng từ túi gáo dò ra đầu hóa thành một đạo mờ mịt chi khí quấn quanh ở vệ vô kỵ trên vai nhìn nơi xa đối phương bóng răng nói đối phương hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực dung luyện phong thủy hai loại đạo văn tốc độ cực nhanh chỉ có thể thấy nhàn nhạt một đạo thân ảnh vệ vô kỵ cũng đã nhìn ra nếu muốn đuổi theo đối phương tuyệt phi chuyển dễ nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ cũng động giành thắng lợi chi niệm hắn chân khí vận chuyển kinh mạch thân hình bỗng nhiên rời đi mặt nước ba thước ngự không phi hành mà đi ầm ầm ầm vệ vô kỵ thân hình tốc độ cực nhanh lôi ra một đạo vệt nước hướng hai bên rít gào quay cuồng dần dần đuổi theo. Nam tử nghe thấy phía sau động tĩnh thấy vệ vô kỵ bay nhanh mà tới gần, trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ chi sắc, vội vàng gia tốc về phía trước, bay nhanh mà bay nhanh mà đi. Bất quá, mặc kệ nam tử như thế nào gia tốc, vệ vô kỵ vẫn là đuổi theo. Tại hạ thương một trần, thượng giới thiên cánh đồng hoang vu, lánh đời gia tộc thương gia đích truyền nhất tộc, đạo Hữu như thế nào xưng hô. Nam tử thương tuyệt trần cực lực chạy như bay, không thể để thở ra tiếng, lấy một đạo ý niệm hướng vệ vô kỵ đưa tới. Thật đúng là xảo, gặp gỡ một người thương gia đích truyền tộc nhân. Vệ vô kỵ không để ý đến đối phương, hướng Long Thiên ý niệm truyền âm nói. Như vậy xảo. Tiểu vệ, ngươi đột nhiên hướng hắn ra tay, sấn này chưa chuẩn bị đem này bắt lấy. Long Thiên nói. Lúc này, đối phương nam tử thương một trần thấy vệ vô kỵ không có phản ứng hắn, tức khắc cảm thấy trên mặt không nhịn được, trong lòng phát lên một cổ lệ khí. Các hạ thật lớn cái giá, ta thương gia ở thượng giới lánh đời trong gia tộc, cũng là danh liệt ở phía trước gia tộc. Bản nhân hỏi ngươi lời nói, ngươi cư nhiên hờ hững, là khinh thường thương ra sao? Các hạ cảm thấy ngươi thương gia người hỏi chuyện, Người khác liền nhất định phải hồi đáp, không đáp phục chính là vô lễ, Liền phải bị chỉ trích, bị vấn tội sao? Vệ vô kỵ xoay người dừng bước, nhìn thương một trần, cười hỏi. Xem ra ta là tìm đúng người, ngươi hẳn là đối ta thương gia có chút ăn Tết. Thật đúng là xảo, đánh vào ta thương một trần trong tay. Hôm nay ta liền thuận tay thế thương gia giải quyết một cọc phiền thoái. Lấy về gia tộc cũng có thể kiếm lấy một ít công lao. Thương một trần nhìn phía vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra dữ tợn, các hạ hãy xương tên ra, thương mộ thủ hạ không có vô danh hạ người. Tại hạ vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ đạo nhiên cười, chậm rãi trả lời nói. a, ngươi chính là vệ vô kỵ. Thương một trần sắc mặt đại biến, đông nhiên nhìn phía vệ vô kỵ, thế nhưng nháy mắt mà dại ra. Đúng là tại hạ. Vệ vô kỵ đôi tay huy động, một đạo gió to gào thét dựng lên mặt biển thượng diễn hóa ra một con phong thú rít gào hướng đối phương công sát mà đi thương một trần cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực đều không phải là bao cỏ nháy mắt phục hồi tinh thần lại trợ thủ đắc lực huy động hô hô lưỡng đạo cột nước từ bên người hai bên dâng lên hai chỉ thủy thú diễn hóa thành hình hướng vệ vô kỵ phong thú sung phong liều chết mà đến vệ vô kỵ ngoại giới đồn đãi ngươi sát phạt quyết đoán tâm tư kín đáo khám xương yêu nghiệt hàng người ta xem ngươi bất quá là xuẩn như lợn cầu nơi này là biển rộng Ta có thủy chi đạo văn, ngươi có cái gì ý cảnh đạo văn, dám cùng ta tranh đấu? Thương một Trần Ha Hạ cười, bởi vì hắn đã thấy, hai chỉ diện hóa thủy thú chiếm được thượng phong, đối phương phong thú bị tăng dã, công kích dư thế, hướng đối phương tiếp tục đánh lén mà đi. Đúng lúc này, một đạo tuyệt cường đại âm hưởng khởi, tuyên truyền giác ngộ, một đạo mắt thường có thể thấy được, dây nhỏ âm văn quét ngang lại đây, chẳng ở thủy thú thân thượng, tức khắc đem này tiêu mất, dư thế bất biến về phía hắn giết tới. Hảo cường âm văn công sát. Thương một trần không có nói phỏng, căn bản không kịp làm ra phòng ngự, chỉ có thể đôi tay phiên động một đạo sóng lớn, về phía trước ngăn trở âm văn công sát. Hô! Một đạo sóng lớn bước lên dựng lên, âm văn công sát nháy mắt tới. Một đạo dây nhỏ đem bước lên sóng lớn, chẳng ngang phân cách thành trên dưới hai nửa, xuyên thấu mà qua, tiếp tục sát hướng thương một trần. Thương một trần chỉ có thể dùng hai tay, ngăn trở âm văn công sát, ngâm. Âm văn công sát sắc bén như đao, thương một trần hét thảm một tiếng, hai tay cũng thế bị thương. máu tươi chạy xuôi ra tới bất quá này không phải vệ vô kỵ trí mạng công sát chân chính công sát là kiếm hình một đạo kiếm hình hư ảnh từ trên trời giáng xuống rơi thẳng thương một trần đầu lâu thiên khiếu cơ hồ chính là hai tay bị thương ngáy mắt xuyên vào đầu lâu thiên khiếu nhất kiếm mất mạng hô vệ vô kỵ thân hình tiến lên bắt lấy đối phương thân hình làm này không rơi vào nước chung thân thức ý niệm đảo qua đối phương vệ vô kỵ đem chữ vật không gian thu vào trong túi thuận tay đem thi thể vấp nhập trong biển Giống thương một trần như vậy hóa thần cảnh tu giả, thân thể huyết nục đều là ma thú trong mắt đại bổ chi vật, chìm vào trong nước không cần bao lâu, liền sẽ bị gặm thực đến sạch sẽ. Ha ha, đã thủ. Long thiên từ bên cạnh trong nước, hiện thân chui ra tới, làm ta trước nhìn xem, thu hoạch chi vật là cái gì, hy vọng đối lẻn vào thương già có điều trợ giúp lão long, chúng ta vẫn là trước rời đi đi, lập tức mặt sau người, liền phải đuổi theo. Vệ vô kỵ nói, kia chúng ta đi nhanh đi. long thiên nói xong chui vào vệ vô kỵ túi gáo bên trong, vệ vô kỵ về phía trước cực nhanh, trong nháy mắt biến mất ở nơi xa. không ngừng bước mà cực nhanh bay nhanh, vệ vô kỵ đến bờ biển, bước lên trung ương biên giới. phóng nhãn nhìn lại, bờ biển lập một đạo tấm bia đá, mặt trên ba cái thượng cổ chữ to, thiên cánh đồng hoang vu. đáng chết, ta xem này khối bia đá chữ viết, rất quen thuộc ta nghĩ tới, là cái kia vương bắt đạn viết tự, cái này đáng chết đầu tường thảo. thượng cổ là lúc thấy hương gió không đúng, đầu nhập vào đi qua. gia hỏa này liền thích nơi nơi viết lưu niệm tất cả đều là nét bút hỏng khó coi cực kỳ long thiên nổi trận lôi đỉnh nhịn không được mang lên thôi bỏ đi lão long đều là thượng cổ việc cách vô cùng năm tháng nói không chừng hắn đã chết liền cho cốt đều không có dư lại nhỏ tí kẹo vệ vô kỵ vội vàng an ủi nói đúng vậy thượng cổ nhiều thế hệ vô cùng năm tháng nhưng với ta mà nói lại là trận mắt nhắm mắt chi gian cái này đáng chết xúc sinh long thiên nhận khi im tiếng trong lòng vẫn tức giận bất bình Vệ vô kỵ cười lắc đầu, về phía trước lược thân mà đi. chương một nghìn hai mươi đặt chân thượng giới chi vực, bốn hoang chi vực trung ương biên giới, diện tích cũng không rộng lớn, phạm vi bất quá hơn hai mươi. Vệ vô kỵ một đường bay nhanh, thực mau liền đi tới một đạo sơn quốc phía trước. Chỉ thấy hai bên thanh sơn như kiếm giống nhau, thứ hướng thanh thiên, thâm nhập tầng mây bên trong. Trung gian một đạo nguy nga tường thành, mặt trên đứng hộ vệ, suốt ngày bảo hộ tại đây. Thủ vệ là thượng giới lãnh đời gia tộc, Lâm thị gia tộc thiên hoa vệ. Thực lực so chấn thủ bốn hoang truyền tống Pháp trận người, thực lực cao rất nhiều. Vệ vô kỵ nhìn nơi xa trên tường thành thủ vệ, đối long thiên nói. Đây là hắn từ huyết cốc viên bình minh chỗ đó, được đến thượng giới bí tân. Lãnh đời gia tộc Lâm gia là một cái siêu nhiên gia tộc, vâng theo cổ hấn, thế thế đại đại bảo hộ biên giới thông đạo, chưa bao giờ tham dự gia tộc chi gian phân tranh, cũng cũng không cùng với nó gia tộc lui tới. Thượng cổ đến nay có rất nhiều lãnh đời gia tộc hưng suy thay đổi, nhưng Lâm gia nhưng vẫn không thịnh hành không suy. tiên lặng mà bảo hộ truyền thống trận vẫn luôn kéo dài đến bây giờ mà mặt khác lãnh đời gia tộc cũng tuần hoàn cổ xưa khế ước không ở lâm gia bảo hộ thông đạo biên giới trong vòng trả thù nháo sự dù có gia tộc tiểu bối khoe mẽ làm bậy cũng sẽ bị chính mình gia chủ trừng phạt nghiêm khắc gian đe cảnh cáo thượng giới thiên cánh đồng hoàng vu thông đạo vẫn luôn là lâm gia tộc nhân bảo hộ hạ giới bốn hoang vực truyền thống pháp trận còn lại là lâm gia cắt cử người bảo hộ đây là thiên hoàng chi nguyên bí tân vệ vô kỵ phía trước suy đoán không có sai Huyết Cốc cũng là lãnh đời gia tộc thượng giới thiên cánh đồng hoang vu, rốt cuộc có bao nhiêu già lãnh đời gia tộc, không có người biết. Theo lưu truyền tới nay đi lại, lãnh đời gia tộc khởi nguyên đều là tại thượng cổ đại chiến trung thắng lợi một phương tộc chúng hậu duệ. Về sau vô cùng năm tháng trung có hưng suy lên xuống, một ít gia tộc chôn vùi đi xuống, một ít gia tộc thịnh vượng lên, còn có một ít hạ giới đại gia tộc thông qua nỗ lực đặt chân thượng giới, tiến vào thượng giới gia tộc, đoạn tuyệt cùng hạ giới liên hệ như lãnh đời giống nhau. Cho nên bị hạ giới xưng là lãnh đời gia tộc. Như thế như vậy, thượng giới sở hữu gia tộc, đều bị xưng là lãnh đời gia tộc. Tần gia, vân gia, thương gia, đều là thượng giới lãnh đời gia tộc, thương gia thực lực mạnh nhất, cao hơn tần gia, vân gia. Như thiên tinh vực, thiên nam vực, thiên trạch vực, như vậy biên giới có rất nhiều, đều là chấn áp thượng cổ tồn tại nhà giam. Vô cùng năm tháng biến thiên trung, tự nhiên sinh thành một ít thông đạo, cùng mặt khác không gian biên giới. Thông thiên vực không gian biên giới. chính là một trong số đó nay đó lánh đời gia tộc thiện thêm lợi dụng dù dỗ tam vực tu giả đi ra chọn lựa vì gia tộc của chính mình sử dụng bạch tuyển quân y tâm ảnh kỷ tiểu tiên chính là như vậy bị tuyển thượng mang vào thiên hoàng chi nguyên biên giới vệ vô kỵ nhìn nhìn phía trước tường thành ý niệm truyền âm cùng long thiên giao lưu sau đó lược thân mà đi đi tới cửa thành chỗ nếu muốn tiến vào thượng giới thông đạo mỗi người yêu cầu giao nộp 4.000 linh thạch tùy thân mang theo ma thú cũng không thể miễn trừ Giống nhau muốn giao nộp 4000 cái linh thạch. Mà quá lớn ma thú, giao nộp linh thạch tắc muốn ý theo hình thể, phiên bội tính toán. Vệ vô kỵ nghe xong quy tắc lúc sau, giao nộp 8000 linh thạch, đi vào cửa thành bên trong. Về phía trước đi ra trăm trượng, vệ vô kỵ thấy hẻm núi rộng mở trống trải, phía trước trung gian đất bằng phía trên, lập một đạo cao lớn cửa đá. nay đạo cửa đá cao du 10 trượng, tả hữu khoan ba trượng, đá xanh lũy sề, thô to môn trụ, năm người không thể vây quanh vây kín. mặt trên tạo hình dườm già phù văn ấn ký biểu hiện ra bàng bạc chấn động khí thế ở cửa đá bên cạnh lập một đạo tấm bia đá bốn cái thượng cổ chữ to thượng giới chi môn long thiên thấy tấm bia đá không tránh được lại là một trận nổi trận lôi đình cuối cùng ở vệ vô kỵ khuyên giải an ủi hạ mới ngừng nghỉ xuống dưới vệ vô kỵ âm thầm buồn cười xem ra long thiên cùng vị này viết chữ người rất có ân oán phỏng chừng ở này trong tay an mệt cho nên mới hoan khí tận trời tiến vào cửa đá mặt sau là một cái u ám không gian thông đạo vệ vô kỵ cảm giác dưới chân phảng phất dẫm lên bãi sông hạt cắt giống nhau bên người bốn phía là cùng nhau tiến vào cửa đá tu giả mọi người đều hướng tới phía trước lượng điểm đi nhanh mà đi vệ vô kỵ theo mọi người cũng về phía trước phương đi đến nửa canh giờ lúc sau liền cùng nhau đi ra không gian thông đạo đi tới thượng giới thiên cánh đồng hoang vu một cổ nồng đậm linh khí nên diện đánh tới thượng giới trong hư không linh khí là hạ giới gấp ba như vậy nồng đậm linh khí với tu giả tu luyện sẽ là rất có ích lợi khó trách tiến vào thượng giới người đều không muốn lại trở lại hạ giới bên cạnh có cửa hàng hoành phi thượng viết thiên hoang đệ nhất trai bán ra các loại hành tẩu thượng giới thiên cánh đồng hoang vu dùng được với bản đồ đan dược binh khí chữ vật không gian từ từ đủ loại tạp vật bán như vậy mặt hàng cũng dám xưng thiên hoang đệ nhất trai tiểu vệ người giúp ta hỏi một chút hắn bổn tọa nhìn tên này không phục long thiên phỏng trừng là vừa mới hỏa còn không có ngừng nghỉ Đối vệ vô kỵ ý niệm truyền âm nói vệ vô kỵ trong lòng buồn cười hướng canh giữ ở trong cửa hàng tiểu nhị do hỏi tôn gia có điều hiểu lầm thiên hoang đệ nhất trai đều không phải là trong tưởng tượng đệ nhất mà là đi ra thượng giới thông đạo ánh mắt đầu tiên thấy chi ý tiểu nhị cười giải thích nói thụ giáo thụ giáo vệ vô kỵ đáp lễ mua một ít thượng giới khu vực bản đồ chờ tạ vật rời đi thông đạo mà đi đi ra thông đạo nơi vệ vô kỵ về phía trước chạy như bay đi vào yên lặng chỗ Lúc này mới ngừng lại. hắn bày ra ẩn nấp phát trận, lấy ra bản đồ, còn có thương một trần chữ vật không gian, cùng Long Thiên thương nghị phía dưới công việc. Chữ vật không gian chung có tam vạn dư cái linh thạch, mười dư cái bẩm sinh ma thú nguyên đan. Mặt khác tạp vật chung, có thương một trần gia tộc thân phận ngọc bài. Tiểu vệ, này nói yêu bài có thể trợ giúp chúng ta, lẫn vào thương gia biên giới. Long Thiên mặc vào quần áo của mình, đối vệ vô kỵ nói. Xem ra thương gia ở thượng giới danh vọng không thấp a Này trên bản đồ cư nhiên có gia tộc bọn họ đánh dấu, chúng ta không cần nơi nơi đi hỏi thăm. Vệ vô kỵ gật đầu nói. Bùn tọa đột nhiên nhớ tới một việc Long Thiên nói xong, vội vàng trên mặt đất phát họa bày ra một đạo pháp trận. Lão Long, này không phải Đông Hán cánh đồng hoang vu, bí cảnh thạch thất trung kia nói trận đồ sao? Vệ vô kỵ hỏi. Đúng là. Ta hoài nghi trận đồ sở kỳ địa điểm, ở thượng giới thiên cánh đồng hoang vu, cho nên nghiệm chứng một chút. Long Thiên biên nói liền khởi động trận đồ pháp trận diễn hóa ra vẫn luôn ma thú hư ảnh hướng nơi xa đi đến đứng ở trận đồ ở ngoài hai mắt bắn ra một đạo ánh huỳnh quang hướng nơi xa mà đi nay nói ánh huỳnh quang phương hướng chính là trận đồ sở kỳ địa điểm bổn tọa đầy diễn không sai địa điểm liền ở thượng giới thiên cánh đồng hoang vu long thiên vội vàng dừng lại trận đồ ma thú hư ảnh biến mất hắn vội vàng cầm lấy bản đồ bắt đầu suy tính lên một lát sau long thiên lắc lắc đầu không có kết quả chúng ta đi trước thương gia Đẩy diễn sự tình, có thể từ từ tới." Vệ Vô Kỵ nói. "Trận đồ sở kỳ phương hướng, cùng thương gia phương hướng, vừa vận nhất trí. Chúng ta một đường xem kỹ, nếu vận khí tốt, thực mau là có thể tìm được." Long Thiên gật đầu nói. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, cùng Long Thiên thu thập bản đồ, cùng nhau hướng nơi xa đi đến. Chương 1021 mươi vạn linh thạch trà xanh. Vệ Vô Kỵ cùng Long Thiên hai người, một đường mà đi, tìm kiếm trận đồ sở kỳ địa điểm. Đắc lực với Long Thiên đẩy diễn chi thuật, Mười mấy ngày sau, hai người tìm được trận đồ sở kỳ địa điểm. Trên bản đồ cũng có đánh dấu, nơi này bí cảnh nơi xa xôi, đều vô tướng huyền cảnh. Tiểu vệ, bí cảnh tên cùng ngươi tu luyện đại vô tướng luyện tâm quyết, đều có vô tướng chi danh. Hơn nữa trận đồ lai lịch, cũng cùng tư mã ra có chút sâu xa. Nếu bổn tọa không có nhớ lầm, thượng cổ tư mã ra cái kia nữ thánh nhân, am hiểu vô tướng thần thông, ha ha. Tiểu vệ, ngươi cơ duyên tới. Long thiên cười nói. Vệ vô kỵ trong lòng cũng là một trận kích động, này nói bí cảnh bên trong, có lẽ liền có hắn yêu cầu công pháp, đại vô tướng luyện tâm quyết ngoại vô tướng tâm quyết. Phải biết rằng ngoại vô tướng tâm quyết là một đạo thần thông công phạt chi thuật. uy lực của nó to lớn, vệ vô kỵ ở ký ức mảnh nhỏ chung, tận mắt nhìn thấy. Nếu có thể được đến phép thần thông này chi thuật, cũng tu luyện thành công, vệ vô kỵ phòng trường chính mình công phạt thực lực, đem tăng lên tới không thể đo lường độ cao. Nhưng là... Lão Long... Hiện tại chúng ta vẫn là đi trước thương gia, cứu gia kỷ tiểu tiên, lại đến thăm dò này chỗ vô tướng huyền cảnh. vệ vô kỷ nghĩ kỷ tiểu tiên an nguy, đối long thiên nói. Hai người đứng ở vô tướng huyền cảnh bên cạnh, cách mênh mang sương ngủ, hướng bí cảnh bên trong nhìn nhìn, sau đó rời đi mà đi. Thượng giới chi vực mở mang vô cùng, tháng qua hạ giới bốn hoang nơi gấp trăm lần. Đông Tây Nam Bắc địa vị quan trọng chỗ, thiết có truyền thống pháp trận, từ lâm ra người đóng giữ. Mặc kệ ngươi là hiển hách gia tộc cao quý chi sĩ Vẫn là tội ác tẩy trời phát rồ đồ đệ, chỉ cần giao nộp linh thạch, là có thể sử dụng truyền tống phát trận Hai người truyền tống mà đi, lại trải qua hơn 10 ngày bôn ba, đặt tới thương gia biên giới. Thượng giới lánh đời gia tộc, mỗi một cái gia tộc chỗ ở, đều giấu ở bí cảnh bên trong. Bí cảnh mở mang, tự thành một giới, bên trong cùng ngoại giới vô nhị. Bất quá biên giới bên trong, lánh đời gia tộc người cũng không tính nhiều. Một cái lánh đời gia tộc ước chừng mấy chục vạn, hoặc là trăm vạn tộc chúng, bọn họ cao cao tại thượng. thuộc về đỉnh người ở bọn họ dưới chính là chuyên sự sinh sản lao động tối tớ nô bục bọn họ số lượng chiếm tổng số 9 thành tả hữu này đó làm sinh sản nô bục cũng phân rất nhiều cấp bậc bọn họ ở biên giới trong vòng sinh ra suốt ngày lao động trồng trọt sau đó chết giả hoàn toàn không biết biên giới phong tỏa gông cùng xiềng xích lãnh đời gia tộc tộc chúng chính là bọn họ cảm nhận trung thần chỉ trưởng quản hết thảy sinh sát dư ta vệ vô kỵ cùng long thiên theo đại đạo đi vào thương gia biên giới quan khẩu Canh giữ ở quan khẩu thương gia hộ vệ, nhìn nhìn Long Thiên, cảm giác thượng có chút kỳ quái. Nhưng tu giả tu luyện thiên kỳ bách quái, trong đó kiêng kỵ thật nhiều, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Thu hai người linh thạch lúc sau, hắn giao cho hai người một trương bản đồ, dặn dò vài câu, liền nhường đường cho đi. Tiến vào biên giới quan khẩu lúc sau, vệ vô kỵ cùng Long Thiên cảm thấy hư không linh khí, đột nhiên trở nên loãng lên. Chẳng những không bằng hạ giới, so với thiên tinh vực còn nếu không như, ẩn ẩn một đạo áp chế chi lực. dừng ở hai người trên người đây là quản lý biên giới thủ đoạn thương gia người không muốn phía dưới nô buộc tu luyện dứt khoát liền dùng pháp trận cấm kỵ rút ra linh khí như vậy liền tính nô buộc hạng người tu luyện lại khắc khổ cũng vô pháp tấn trước đột phá vệ vô kỵ truyền ra ý niệm nói cho long thiên nói rút ra linh khí có thể bổ sung chính mình sở cư nơi một công đôi về việc, việc bổn tọa đến xem này trương bản đồ long thiên lấy quá bản đồ nhìn lên trên bản đồ mặt có thông hướng thương gia cư thành con đường Một ít vị trí còn tiêu ra nghiêm cấm người ngoài tới gần nhắc nhở, người vi phạm đem bị làm như mưu đồ gây rối bị hộ vệ bắt lấy trị tội, thậm chí còn chém giết. Hai người dọc theo đại đạo, về phía trước mà đi, chỉ chốc lát sau liền tới đến truyền tống trận trước. Tiến vào thương gia biên giới tán tu cùng mặt khác ra tộc người, ở chỗ này có hai lựa chọn. Một là dọc theo đại đạo, đi lên mười mấy ngày, tới thương gia chỗ ở Thương Thành, nhị là thông qua truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Thương Thành phụ cận. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên lựa chọn truyền tống, giao nộp hai người linh thạch, cùng nhau truyền tống tới rồi Thương Thành phụ cận. Tiến vào Thương Thành là lúc, hai người lại giao nộp một lần linh thạch, mỗi người 2.000 cái linh thạch, tổng cộng 4.000 cái. Thượng giới thông đạo 14.000 linh thạch, này thương gia cư thành liền phải 2.000 cái, có thể nói sang quý nhập môn phí. Này thương gia thật đúng là biết cách làm giàu a, một người 2.000 cái linh thạch, nhiều người như vậy ra ra vào vào, mỗi ngày không biết nhiều ít tiến chướng Long Thiên bất mãn mà nói. Tuy nói thương gia là lãnh đời trong gia tộc, thực lực dựa trước gia tộc, nhưng này tiến vào thương thành người, cũng không tránh khỏi quá nhiều đi. Vệ vô kỵ không để ý đến linh thạch nhiều ít, chỉ là nhìn tiến vào dòng người, cảm giác có chút kỳ quái. Phòng trưng là thương gia đã xảy ra sự tình gì đi. Hỏi một câu liền biết. Long thiên đáp. Chúng ta trước tìm một chỗ khách điếm trụ hạ, sau đó hỏi thăm trong đó tình hình thực tế. Vệ vô kỵ gật đầu nói. Hai người về phía trước đi đến, tiến vào thương thành bên trong. Thương thành bên trong linh khí vì này biến đổi, nồng đậm như ngoại giới giống nhau. Hai người tìm một nhà khách điếm trụ hạ, vệ vô kỵ thuận tiện hướng tiểu nhị hỏi thăm sự tình. Nhị vị khách nhân chỉ sợ còn không biết đi. Nhiều người như vậy tiến vào thương thành, đều là bởi vì như tiên cô nương duyên cớ. Tiểu nhị cười nói, như tiên cô nương tài nghệ song tuyệt, là hồng tụ lâu đệ nhất thẻ đỏ, bán nghệ không bán thân. Mọi người đều vì chính mắt thấy như tiên cô nương một mặt, lúc này mới chen chúc mà đến. Cái này... Đều là tu luyện người, sẽ vì một giới nữ tử, làm ra như thế điên cuồng cử chỉ. Vệ vô kỵ nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Như tiên cô nương cũng không phải là giống nhau nữ tử, mà là thiên hạ ít có kỳ nữ tử. Trên phố truyền lưu như tiên cô nương mỗi ngày tiếp đãi khách nhân một lần, một lần tiếp khách mười người, chỉ có một ly trà xanh phụng khách, uống xong trà liền thỉnh lập tức chạy lấy người, mỗi người thu phí là 30 vạn cái linh thạch. Liền tính như vậy giá cả, tiến đến người vẫn là nối liền không dứt. Cạnh tranh chấp đoạt mỗi ngày từ cách đâu Tiểu nhị cười đối vệ vô kỵ Long thiên hai người Dung đùi đắc ý mà nói Lại có bực này kỳ sự Long thiên vốn dĩ vẫn luôn không mở miệng Lúc này cũng nhịn không được kinh ngạc lên Nàng này có gì lợi hại chỗ Thế nhưng có thể bị mọi người như thế mà coi trọng 30 vạn cái linh thạch ra Này cũng không phải là số lượng nhỏ Chỉ trị giá một ly trà xanh Vệ vô kỵ cũng mở to hai mắt nhìn, Tuy là hắn kiến thức rộng rãi Cũng chưa bao giờ nghe nói như vậy kỳ văn theo trên phố truyền lưu gặp qua nàng một mặt tu giả trùng có một ít người thế nhưng có điều hiểu được này tu luyện chi cảnh giới đương trường đã đột phá tấn trước tiểu nhị cười nói ta hiểu được này nhất định ảo cảnh tác dụng long thiên được nghe lời này lập tức nói bất quá Này ảo cảnh tác dụng cũng không tránh khỏi quá cường đại a lập tức làm người có điều hiểu được do đó tấn trước đột phá liền tính là thánh nhân cũng khó có thể làm được a kỳ thật tình hình cụ thể và tỉ mỉ tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm Nhị vị khách nhân nếu muốn biết, có thể đi hồng tụ lâu hỏi thăm. Tiểu nhị chắp tay nói, nghe nói hiện tại có người lén chuyển nhượng tư cách, 30 vạn cái linh thạch một ly trà, đã chướng đến 50 vạn cái linh thạch một ly trà. Long thiên thiếu chút nữa từ ghế dựa thượng ngã xuống, 50 vạn cái linh thạch một ly trà xanh, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Vệ vô kỵ cũng bị kinh ngạc đến ngây người, trong lòng lòng hiếu kỳ đại thịnh. Hắn quyết định đi hồng tụ lâu, nhìn một cái vị này chuyển kỳ thanh lâu nữ tử. Trước 1022, hồng tụ lâu trước, xua như xua vịt. Tiểu nhị cáo lui rời đi, thuận tay đóng lại phòng trò khách môn. Long thiên lòng hiếu kỳ nổi lên, thao thao bất tuyệt mà nói ra chính mình suy đoán, hy vọng có thể một khuy đến tụt cùng. Lao long, ta và ngươi giống nhau tò mò. Mọi người không phải đầu nốc, bỏ được mấy chục vạn cái linh thạch, luôn có một ít đạo lý. Vệ vô kỵ gật đầu nói. kia còn chờ cái gì? Chúng ta đi nhanh đi. Long thiên thân hình hóa thành mở miệng chi khí. chui vào vệ vô kỵ túi gáo bên trong vệ vô kỵ đứng dậy đi ra ngoài phòng phân phó tiểu nhị không cần vào nhà quấy dậy. sau đó đi ra khách điếm hướng hồng tụ lâu mà đi hồng tụ lâu ở thương thành một góc nước biết vờn quanh dốc rách mà qua bờ biển dương liếu là lướt một tòa ngọc thạch tạo hình cầu hình vòm kéo dài qua hai bờ sông top năm tốt ba người đi đường một bên nghị luận vừa đi qua ngọc thạch kiều đi vào hồng tụ lâu đại môn phía trước vệ vô kỵ đi theo dòng người cũng đi qua đi vào đại môn phía trước trước cửa một chương một bài thượng dán ra một cái bố cáo đại ý là bởi vì tưởng một thấy như tiên cô nương phương dung khách nhân càng ngày càng nhiều nhưng như tiên cô nương thân thể thiếu dai mỗi ngày chỉ có thể tiếp đãi 10 vị khách nhân vì không để thiệt tình muốn gặp như tiên cô nương khách nhân thất vọng hồng tụ lâu quyết định bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày 10 vị khách nhân chỗ ngồi đem trước mặt mọi người bán đấu giá ai ra giá cao thì được đứng ở một bài hạ quan khán tu giả đều là nghị luận sôi nổi Chỗ ngồi bán đấu giá, ai ra giá cao thì được, như vậy cũng có vẻ công bằng một ít, ha ha. Nguyên lai like nghe nói 30 vạn cái linh thạch một ly trà, ta mang theo 40 vạn cái linh thạch tới rồi, nhìn dáng vẻ phòng chừng là không đủ. Ta chỉ là cảm thấy tò mò, vì cái gì nhiều người như vậy xua như xua vịt. Như tiên cô nương coi hảo thuật, có thể hiểu được tân trước, ta bằng hữu tự mình thể hội, cảnh giới tân trước. Đây chính là cảnh giới tân trước, một cái giai vị tân trước. Không phải một chút thực lực tăng lên. chỉ cần có thể tấn chức lại nhiều linh thạch đều không tính cái gì nguyên lai tiến vào thương thành chỉ cần giao nộp linh thạch 500 cái hiện tại đã chướng đến 2.000 cái vệ vô kỵ đứng ở trong đám người nghe mọi người nghị luận từ giữa hiểu biết một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ đại khái vị này như tiên cô nương vốn là thương gia tộc nhân một người tuyệt thế thiên tài nhưng không biết phạm vào kiểu gì sai lầm nửa năm trước mới bị biếm đến hồng tụ lâu làm một người thanh lâu nữ tử nàng này tiếp đại khách nhân Rất có chú ý, mỗi ngày ban đêm yên tĩnh thời gian, nhất thích hợp phun nạp tu luyện thời khác, mới tiếp đãi 10 tên khách nhân. Mỗi lần tiếp đại khách nhân, nàng này đều là lụa mỏng xanh che mặt, không nói một câu. Đang ngồi khách nhân chẳng những nhìn không thấy dung mạo, liền nàng này thanh âm cũng chưa từng nghe qua một câu. Như thế đạo đại khách, càng tăng thêm mọi người suy đoán, mọi người đều ở nghị luận nàng này dung mạo. Có người nói nàng này kinh thế chi dung mạo, tốt nhất chi tư, có người lại nói, nàng này dung mạo quá xấu. cho nên không dám lấy chân dung kỳ người. Mọi thuyết xôn xao, chưa kết luận được. Này thương gia thật đúng là lợi hại à, chỉ bằng vào thành giao nộp linh thạch, liền tăng thêm không ít thu vào. Còn có Hồng Tụ Lâu mỗi ngày 300 vạn linh thạch tiến trướng, thương gia quả thực chính là tài nguyên cuồn cuộn. Long Thiên ý niệm truyền âm, đối vệ vô kỵ nói. Vệ vô kỵ cũng là độc dung, như vậy thu vào, không thua gì một đạo linh thạch mạch khoáng. Lúc này Hồng Tụ Lâu đại môn từ bên trong mở ra, vài tên nam tử đi ra. đem mọi người càng khai ở ngoài cửa lớn không ra một khối đất trống một nữ tử thi thi mà, từ bên trong đi ra nàng một bộ hồng ý cháo thể giống như một bó da thủy san hô đỏ giống nhau thon dài gáy ngọc hạ một mảnh bốn như ngưng chi bạch ngọc nửa che nửa lộ tố eo một bó thế nhưng bất kham thon thon một tay có thể ôm hết nữ tử đôi mắt mang theo một tia yêu dị thủy tre sương mủ vòng vũ mị môi đỏ khẽ nhếch dục dẫn người một thân phong trạch đây là một cái từ trong xương cốt tản ra yêu mị nữ nhân Lúc nào cũng ở rủ rỗ. Chỉ là mị chi ý cảnh, chưa dung luyện đạo văn, mị tục thái độ mà thôi." Long Thiên ý niệm truyền âm, đối vệ vô kỵ nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, nhìn nữ tử, chờ nàng nói chuyện. Cái khác mọi người có thực lực nông cạn giả, lập tức bị nữ tử mị ý dụ hoặc, cả người chấn động, vội vàng vận chuyển công pháp ngăn cản. Mà cái khác thực lực tu giả, tất như vệ vô kỵ giống nhau, chỉ là nhìn thoáng qua, cái gì cũng không có phát sinh. Nữ tử cười nhạt, nghiêng người không lưng, hướng mọi người nói một cái vạn phúc nói một ít mở màn lời khách sáo kế tiếp đó là bán đấu giá chỗ ngồi việc đầu tiên chính là đoạt kiều nhất bang hồng tụ lâu tôi tớ bước nhanh tiến lên ngăn cách ngọc thạch kiều chưa từng có kiểu người cũng chỉ có chờ lần sau cơ hội thấy ngọc thạch kiều bị ngăn lại nữ tử cười phân phó tả hữu bán đấu giá bắt đầu hai gã hạ nhân nâng một trường to như vậy tấm ván gỗ đi đến mọi người phía trước mặt trên dán một trường tranh vẽ biểu lộ mười cái chỗ ngồi vị trí còn giống như tiên cô nương sở ngồi vị trí. 10 cái chỗ ngồi có xa gần chi phân, bán đầu giá chỗ ngồi, từ xa nhất vị trí bắt đầu. Đệ thập chỗ ngồi, 30 vạn cái linh thạch lên giá, một lần báo giá ít nhất 1 vạn cái linh thạch, chư vị khách quý, có thể bắt đầu báo giá. Nữ tử thanh âm mang theo mỹ ý, xa xa mà chuyển hướng mọi người. 35 vạn cái linh thạch, 38 vạn cái, 40 vạn, 45 vạn, 50 vạn. Mọi người cạnh tương báo giá. Đệ thập trên chỗ ngồi 50 vạn lúc sau, đại gia báo giá bắt đầu cẩn thận lên, không có phía trước kịch liệt. Rốt cuộc đây là kém cỏi nhất một cái chỗ ngồi, nếu muốn đột phá tấn trước, khoảng cách như tiên cô nương gần nhất chỗ ngồi, càng dễ dàng một ít. 65 vạn cái linh thạch. Vệ vô kỵ nhấc tay báo giá, lớn tiếng nói. Vị công tử này báo giá 65 vạn cái linh thạch, còn có hay không càng cao báo giá? Nữ tử cười hô. Không có người trả lời, vệ vô kỵ đem ánh mắt đảo qua mọi người. Đại đa số người đều ở kinh ngạc cảm thán, 65 vạn cái linh thạch một ly trà xanh, quá sáng quý. Nhưng cũng có mấy người khỏe miệng lộ ra cười lạnh, kém cỏi nhất một cái chỗ ngồi, muốn tới làm gì. Khoảng cách gần nhất chỗ ngồi, mới là dễ dàng nhất đột phá tấn trước. Đệ thập chỗ ngồi, bị vị này mang mặt nạ quý công tử, được đến. Nữ tử cười lớn tiếng nói. Lập tức có hai gã Mỹ tỷ đi rồi đi lên, không người chúc mừng công tử. Chúc mừng công tử, cũng đem một đạo ngọc bài, giao cho vệ vô kỵ. tiểu vệ ngươi làm gì không cần gần nhất chỗ ngồi chúng ta trên người mấy ngàn vạn linh thạch đều có tới gần đối phương vị trí xem đến càng cẩn thận bổn tọa muốn vạch trần trong đó đáp án ảo cảnh tuyệt đối không thể làm được nhiều như vậy bổn tọa trong lòng rất rõ ràng long thiên ý niệm truyền âm đối vệ vô kỵ nói yên tâm hảo cái này khoảng cách trong vòng không có gì có thể tránh được ta vô tướng chi mắt xa gần không sao cả vệ vô kỵ ý niệm truyền âm nói phỏng trường thiên tinh vực tông môn bạn tốt còn có vệ gia tộc nhân Bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được, ta sẽ vì xem một nữ tử, đứng ở thanh lâu phía trước, cùng người khác cảnh giới. Cái này lòng hiếu kỳ thật đúng là không thể tưởng tượng chi vào ta, ha ha. Nói xong lời này, vệ vô kỵ nhìn trong tay ngọc bài, chính mình cũng cảm thấy buồn cười, lắc lắc đầu. Đúng lúc này, hồng tụ lâu đại môn bên trong chỗ sâu trong, một đạo bóng dáng chợt lóe mạ qua. Vệ vô kỵ vô tình chi gian, thấy này nói quen thuộc bóng dáng, trong lòng không khỏi ngẩn ra. tiểu lâu chỗ sâu tròng, gia nhân cảnh khổ. Đây là ai? Thông qua đám người khe hở, vệ vô kỵ lơ đãng mà thấy, Hồng tụ lâu đại môn chỗ sâu tròng, một đạo quen thuộc bóng dáng chợt lóe mà qua. Bóng dáng này như thế quen thuộc, vệ vô kỵ cố tình liền nghĩ không ra. Thường nghiêm túc nhìn lên, thân ảnh cũng đã không có tung tích. Lão Long, ta vừa rồi thấy một đạo quen thuộc bóng dáng ở Hồng tụ lâu đại môn lúc sau, chợt lóe mà qua, hiện tại đã không có bóng dáng. Vệ vô kỵ hướng Long Thiên truyền ra một đạo ý niệm, nói, quen thuộc bóng dáng, có cái này khả năng. Phòng trưng là thiên tinh vực tông muôn người, trải qua thông đạo đi vào thông thiên vực, bị lánh đời gia tộc đưa tới thiên cánh đồng hoang vu người. Người tuy không quen biết những người này, nhưng lại ở thiên tinh vực gặp qua, này chẳng có gì lạ. Long Thiên ý niệm truyền âm nói, nhưng bóng dáng này rất quen thuộc, nhất định là nhận thức, cố tình không nhớ gì cả vệ vô kỵ thở dài. Quản nhiêu như vậy làm gì? Chúng ta làm chính mình sự quan trọng. còn hảo ngươi dịch dung đeo mặt nạ bằng không đã bị nhận ra tới long thiên ý niệm truyền âm nói vệ vô kỵ gật gật đầu cũng liền không hề đi suy nghĩ việc này lúc này có hồng tụ lâu người đi tới đem vệ vô kỵ mang ở một bên giao nộp bán đấu giá linh thạch kế tiếp chỗ ngồi bán đấu giá càng là dựa sau càng là dị thường địa hòa bạo người cạnh tranh đều là lãnh đời gia tộc con cháu đặc biệt tới rồi không thiếu linh thạch dựa trước chỗ ngồi đệ nhất đệ nhị đệ tam chỗ ngồi tranh đoạt dị thường địa hòa bạo đem toàn bộ bán đấu giá không khí đẩy hướng sắp thiêu đốt hoàn cảnh nghe lần lượt kêu cao linh thạch số lượng đám người bên trong không khỏi phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán vệ vô kỵ nhìn nhìn cạnh giới chỗ ngồi mấy người đúng là vừa rồi đối hắn được đến đệ thập chỗ ngồi trên mặt lộ ra khinh thường người đệ tam chỗ ngồi từ vị này hạt kê hư cốc công tử ra giá 235 vạn linh thạch đoạt được đứng ở phía trước nữ tử áo đỏ nhìn phía dưới hạt kê hư vẻ mặt mị hoặc ý cười Lớn tiếng mà hô. Xôn sao, phía dưới mọi người kinh ngạc cảm thán thanh, giống như tầng lãng quay cuồng, xẹt qua toàn trường, nhột nhạo mà đi. Kế tiếp đệ nhị chỗ ngồi, bị một người kêu trương trạch nam tử được đến, cạnh dưới linh thạch 289 vạn cái. Đệ nhất chỗ ngồi, bị một người kêu dễ thiên người được đến, cạnh dưới linh thạch 340 vạn cái. Mọi người một mảnh kinh ngạc cảm thán, 340 vạn cái linh thạch, đổi đến một ly trà xanh, một lần khả năng tân chức cơ hội, này cũng quá sang quý. Nếu ta có nhiều như vậy linh thạch, còn không bằng chính mình đột phá tân chức tính. Một người bàng quan nam tử lắc đầu nói. Huynh đài là không biết bị trở ở bình cảnh thống khổ A, cái kia tư vị quá khó chịu, bằng không cũng sẽ không tới chỗ này tìm kiếm cơ hội. Bên cạnh một người nam tử tiếp nhận câu chuyện, trả lời nói. Bên cạnh người đều ra tiếng nghị luận, ai theo ý nấy, có chút người nguyện ý chính mình tu luyện đột phá, có chút người lại nguyện ý đánh cuộc một keo lần này cơ hội. Đứng ở phía trước hồng y thanh lâu nữ tử, hướng mọi người không người. cười thỉnh đại gia lần sau lại đến cổ động sau đó mọi người tan đi vệ vô kỵ cũng xoay người rời đi ở thương thành đường phố tùy ý đi dạo trong chốc lát sau đó về tới khách điếm lúc này hồng tụ lâu chỗ sâu trong một chỗ ưu tính đỉnh viện tiểu lâu phía trên một người quần áo hoa lệ cẩm y nam tử hai mươi tuổi dung mạo ngũ quan giống như đao khắc giống nhau lộ ra tuấn mị cương nghị hai mắt lộ ra một kia lãnh nạo không coi ai ra gì bộ dáng nay nửa năm qua ngươi ở hồng tụ lâu mỗi ngày tiếp khách Này cần gì phải đâu? Đáp ứng rồi điều kiện, ngươi chỉ phụng dưỡng một người mà thôi, không đáp ứng liền phải ở chỗ này, mỗi ngày tiếp khách, phụng dưỡng các loại người. Chẳng lẽ ngươi cam tâm tại đây thanh lâu cả đời? Cẩm Y nam tử thở dài, trầm giải khuyên: "Thanh lâu tiếp khách là sinh ý, khách nhân nguyện ý lấy ra linh thạch, ta cũng nguyện ý tiếp đãi. Ngươi tới là khách, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, người vừa đi, cha liên lệnh, ngươi tỉnh ta nguyện, không có dư thừa vững bận. Vai đạo màn bố mặt sau, Chân châu được khảm tim mạnh trung, truyền đến một nữ tử lạnh lùng thanh âm. Không giống các ngươi thương gia, từ tổ gia, cho tới con cháu, đều tưởng được đến thân thể của ta. Nói ra thật là hổ thẹn, thương gia tổ gia đều một ngàn mấy trăm tuổi, còn tưởng ta hủy thân phụng dưỡng. Ngay cả ngươi kia tiểu chất nhi, cũng đối ta cố ý không biết ta một cái thân mình, sao có thể phụng dưỡng các ngươi thương gia số thế hệ. Cẩm y nam tử cười cười, chầm rãi nói. Một cái lánh đời gia tộc sở di có thể sừng xứng thượng giới thiên cánh đồng hoang vu. Toàn bằng gia tộc thực lực nội tình. Một người âm hư cảnh, sáu ga hóa thần cảnh viên mãn tộc nhân, đây là thấp nhất yêu cầu. Thương gia hóa thần cảnh viên mãn tộc nhân cùng sở hữu 12 danh, duy độc chỉ có một người âm hư cảnh lao tổ, cũng thọ nguyên không nhiều lắm. Vì thương gia tân tấn chức một người âm hư cảnh lao tổ, cho nên mới muốn người hủy thân tổ gia. Tổ gia có 1.300 hơn tuổi, nhưng tu giả thế giới từ trước đến nay không coi trọng này đó, cũng không biết người so đo này đó làm gì. đến nỗi cái khác đối với ngươi động tâm người trải qua gia chủ dạy bảo cũng đều tắt ý niệm ha ha. ngươi thăng linh thân thể thương nguyên cũng chỉ có một lần cho tổ ra người khác liền tính ngủ ngươi cũng không có tác dụng trong lòng ta không muốn liền tính các ngươi bước ta cũng là hồn công liền tính mạnh mẽ được đến thương nguyên không có ta phụ trợ cũng vô dụng nữ tử lạnh giọng đáp đây là không có bức ngươi nguyên nhân ngươi nên không phải là muốn chạy trốn đi khuyên ngươi tuyệt cái này ý niệm ở thương gia bên giới Không có bất luận cái gì một cái ra tộc người, dám mang ngươi đào tẩu. Ngươi tưởng thông qua tiếp khách, gặp gỡ một người cứu người của ngươi. Như vậy xảo sự, chỉ có nhàm chán kịch nam bên trong mới có, tại đây tòa hồng tụ lâu bên trong, tuyệt không sẽ phát sinh. Cẩm y nam tử đứng dậy, cười nói, ngươi có tuyệt sắc dung mạo, kinh người thiên phú. Nếu có thể nắm chắc cơ hội này, lập tức chính là thương gia nhân vật trọng yếu, hà tất như vậy cố chấp đâu. Không ai có thể cưỡng bách ta làm không muốn sự tình. Liên tính là trong truyền thuyết thánh nhân tới, cũng là không được. Nữ tử Trạm đinh thiết thiết mà nói. Đừng nói đến như vậy tuyệt đối, lời nói đã đến nước này, chính ngươi suy nghĩ một chút đi. cẩm y nam tử rũ trên người xem y gì, cười nói, nói không chừng về sau gặp mặt, ta cũng chỉ có xưng hâu ngươi tổ nãi nãi, ha ha. Thương trời phù hộ, cho dù chết, các ngươi thương già cũng mơ tưởng như ý. Nữ tử giọng căm hận nói. cẩm y nam tử thương trời phù hộ cũng không nói nhiều, ha ha cười, xoay người rời đi. xuống lầu mà đi chờ đợi thương trời phù hộ đi xa một nữ tử từ dưới lầu đi rồi đi lên tên này nữ tử đúng là vệ vô kỵ thấy quen thuộc bóng dáng nếu hắn lúc này ở chỗ này thấy nữ tử tướng mạo nhất định sẽ nhận ra tên này nữ tử tên này nữ tử chính là thiên tinh vực thiên tuyết cốc tông môn đệ tử hoa giật cầm hoa giật cầm hiện tại là cấu nguyên cảnh trung kỳ thực lực nàng đi hướng rũ xuống màn bố nhẹ nhàng đem này hướng hai bên treo lên lộ ra ngồi ở phía sau bức rèm che mặt một đạo mạn diệu thân ảnh Tiểu Tiên, ta đã đem lộ tuyến xem trọng, chỉ cần chúng ta cẩn thận, vẫn là có cơ hội thoát đi nơi này. Hoa giật cầm nói. Cho dù là một thành cơ hội, ta cũng muốn nếm thử. Ngồi ở phía sau bức rèm che mặt nữ tử, chậm rãi nói chuyện, cũng thế là vệ vô kỵ lúc trước cố nhân, con ngựa trắng ngân thương, kỷ Tiểu Tiên. mươi 1024, chả thất hiểu được. Vệ vô kỵ trở lại khách điếm, cùng Long Thiên thương nghị tìm kiếm kỷ Tiểu Tiên rơi xuống, đây mới là chuyến này quan trọng đại sự. Một người tu giả bị người lấy đi chính mình binh khí, như thế nào cũng là gian nan khốn cảnh. Nhưng vệ vô kỵ nằm mơ cũng không nghĩ tới, kỷ tiểu tiên sẽ bị đẩy vào thanh lâu, mỗi ngày thế thương gia kiếm lấy linh thạch, khuất nhục mà độ nhật. Long tiên lần thứ hai đợi diễn, được đến tương đồng kết luận, kỷ tiểu tiên liền ở thương thành bên trong. Chỉ là muốn tìm ra nàng chuẩn xác vị trí, phù văn pháp trận khủng sẽ làm ra quá lớn động tĩnh, kinh động đến thương gia người. Đây là thương thị bổn gia cư thành, phù văn pháp trận kinh động thương gia. không giống tầm thường. Chúng ta không cần nóng nổi, Ngày mai vẫn là nơi nơi dạo một dạo, xem kỹ quen thuộc thương thành địa hình. Buổi tối đi Hồng Tụ Lâu, kiến thức một chút vị này truyền kỳ nữ tử. Vệ vô kỵ nói. Hôm sau, Vệ vô kỵ, Long Thiên hai người ở thành trì trung, tùy ý đi một chút, khắp nơi đi dạo, xem kỹ hoàn cảnh địa hình. Chờ tới rồi ban đêm thời gian, Vệ vô kỵ vô tình đi đến Hồng Tụ Lâu. Sớm có mấy tên mỹ tỷ chờ ở ngoài cửa, Vệ vô kỵ đưa ra ngỏ bài. Bị hai gã mỹ tỉ dẫn đường, mang vào hồng tụ lâu, đi vào một tòa đình viện phía trước. Mặt khác một nữ tử đi ra, cười dẫn dắt vệ vô kỵ tiến vào đình viện, đi vào đại sảnh. Đại sảnh mặt đất phô một tầng thảm, bên trong tổng cộng có 11 chương bàn, đều là ngồi trên mặt đất. Đằng trước bàn là như tiên cô nương châu ngồi, mặt sau 10 chương bàn chính là lần này 10 người châu ngồi. Vệ vô kỵ ánh mắt nhìn lại, đã có ba người trước một bước đi vào, ngồi ở trên châu ngồi. Nơi này chính là đệ thập châu ngồi. Thỉnh công tử tại đây chờ một chút. Nữ tử thỉnh vệ vô kỵ ngồi xuống, sau đó không mình hành lễ, cáo lui mà đi. Vệ vô kỵ ngồi xuống trong chốc lát lúc sau, đạt được đệ tam châu ngồi hạt kê hư, đi đến. Hắn nhìn nhìn mang mặt nạ vệ vô kỵ, ha hả cười, nên ngang mà đi đến chính mình châu ngồi, ngồi xuống. Được đến đệ nhị châu ngồi trương trạch, cũng một thân khí phách hăng hái mà đi đến. Hắn nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái, cũng là mặt lộ vẻ khinh thường, lập tức về phía trước đi đến đệ nhị châu ngồi, ngồi xuống. bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng động, hôn loạn nữ tử vui cười, dễ thiên đi đến, ánh mắt đảo qua ngồi ở bên trong mọi người, trong lô núi hừ một tiếng, đi đến đệ nhất chỗ ngồi, cười ngồi xuống. một lát sau, mọi người đều tới, ngồi đầy mười cái chỗ ngồi, hồng tụ lâu vài tên mỹ tỷ buôn tẩu mà đến, bước chân nhẹ nhàng, lược thân mà đến, và áo lửa mang phiêu phiêu, nghiễm nhiên là một bộ hoa lệ thân pháp, cùng mạn diệu dáng người phối hợp, làm người cảnh đẹp ý vui. một người thân xuyên hoa lệ trang phục nữ tử. váy dài kéo trên mặt đất, thi thi mà đi ra. Trên mặt nàng che mặt lụa mỏng xanh, có mấy đạo nhàn nhạt phủ văn ấn ký, phảng phất trang trí hoa văn giống nhau, Trần Thần thức ý niệm nhìn trộm. Đi vào phía trước chỗ ngồi bên cạnh, nữ tử đầu tiên là hướng đang ngồi mười người, chắp tay thi lễ, sau đó chậm rãi ngồi xuống. "Như tiên cô nương, ta biết lệ thường, ngươi là sẽ không nói. Nhưng ngươi nếu có thể phá lệ một lần, nói một lời, bản nhân liền trả giá 10 vạn cái linh thạch, hai câu lời nói 20 vạn cái linh thạch." Tam câu nói 30 vạn cái linh thạch, ha hả hạt kê hư cười nói. Bên cạnh mặt khác một người che mặt nữ tử, cũng là một bộ to rộng hoa lệ váy áo, về phía trước đi ra lại nhiều linh thạch, như tiên cô nương cũng sẽ không nói, đây là lệ thường, cũng là quy củ. Cấp công tử thỉnh chớ có nói nữa. Vệ vô kỵ nghe nói nữ tử nói chuyện, trong lòng đỗng nhiên ngẩn ra, tim đập không chịu khống chế mà nhanh hơn vài phần, bị tránh ở túi áo bên trong long thiên, lập tức phát dắt tới. Như thế nào làm, tiểu vệ? người tim đập như cổ liền tính là bị người đuổi giết là lúc ngươi cũng không có như vậy hoảng loạn qua a long thiên vội vàng truyền ra ý niệm hướng vệ vô kỵ hỏi ta tưởng ta đã đoán được quen thuộc bóng dáng là ai vệ vô kỵ vội vàng áp chế tim đập ý niệm truyền âm nói là ai long thiên tò mò hỏi vệ vô kỵ nhẹ nhàng thở dài là thiên tinh vực cố nhân trong chốc lát ngươi sẽ biết ngồi ở phía trước hạt cây hư tiếp tục nói ta cùng với bằng hưu đánh đánh cuộc Có thể làm như tiên cô nương mở miệng nói chuyện, ha ha. Mong rằng như tiên cô nương thành toàn. Mười vạn cái linh thạch, tính cái gì? Nếu như tiên cô nương có thể vì trương mỗ nói thượng một câu, ta nguyện ý lấy ra năm mươi vạn cái linh thạch. Trương trạch nhìn hạt kê hư liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình. Ha ha. Ngồi ở đệ nhất chỗ ngồi dễ thiên, nở nụ cười, như tiên cô nương không cần mở miệng nói chuyện, chỉ cần hai mắt có thể nhìn bản công tử, nhẹ nhàng mà cười một cái, cười ra tiếng tới. Bản công tử liền lấy ra 100 vạn cái linh thạch, làm thù lễ, như tiên cô nương nghĩ như thế nào. 100 vạn cái linh thạch, chỉ vì giai nhân cười. Phía dưới ngồi mọi người trong lòng rung mạnh, ngồi ở thượng đầu như tiên cô nương, đương trưởng cười một cái, mọi người đều có thể một no nhị phúc. Hảo, chư vị thỉnh im tiếng, nếu không muốn tuân thủ quy tắc, có thể rời đi. Đứng ở bên cạnh che mặt nữ tử, đề vừa nói nói, ánh mắt quét về phía ngồi ở phía trước dễ thiên, trương trạch, hạt kê hư ba người. đinh một tiếng thanh thúy tiếng chuông truyền đến bên cạnh một người mỹ tỷ gõ vang chuông vàng, vàng tỏ vẻ tiệc trà bắt đầu mọi người yên lặng y đi theo phía trước lệ thường chuông vàng vang lên chính là hiểu được bắt đầu mọi người hoa kết xù linh thạch chủ yếu vẫn là vì lần này đột phá cơ duyên nếu là bỏ lỡ liền quá đáng tiếc lập tức mỗi người đều im tiếng tĩnh tâm không nói chuyện nữa vài tên mỹ tỷ đi ra đem một ly trà xanh đặt ở mọi người trước mặt bàn thượng mọi người nâng chung trà lên nhẹ nhàng mà suýt uống một đạo kỳ diệu cảm giác ở trà thất trong vòng tràn ra mà đi bốn phía nổi lên như ẩn như hiện ánh huỳnh quang một đạo phù văn pháp trận lạng yên khởi động phối hợp bốn phía đem khó lòng giải thích lên liền diệu truyền lại đến mỗi người ý thức bên trong khoảnh khắc chi gian vệ vô kỵ cảm giác thực lực của chính mình có một cổ tăng lên chi thế chậm dại hướng về phía trước đột phá tấn trước chính là như vậy cảm giác cùng lúc trước ở thiên thanh đảo tăng lên thực lực giống nhau đang ngồi người nếu ở vào bình cảnh có thể nắm chắc trụ lần này cơ duyên liền có khả năng đột phá cảnh giới vệ vô kỵ trong lòng đã biết ngồi ở phía trước như tiên chính là kỳ tiểu tiên bên cạnh váy dài che mặt nữ tử chính là nàng sư tỷ hòa giật cầm hắn trong lòng thở dài trong lòng con ngựa trắng ngân thương kỳ tiểu tiên lúc trước là cỡ nào tư thế oai hùng ở tông môn cũng là sư tôn mọi cách yêu quý thiên tuyết cốc tông môn đệ nhất thiên tài không thể tưởng được tuyển nhập lãnh đời gia tộc tiến vào thượng giới thiên cánh đồng hoang vu lúc sau thế nhưng sẽ lưu lạc vì thanh lâu nữ tử này trong đó chắc chắn có ẩn tình. Vệ vô kỵ hiện tại đã biết đối phương là ai, nhưng đối phương lại không biết vệ vô kỵ. liền ở trước mắt tòa trung. ta đột phá. một người nam tử nhịn không được đứng lên, đông nhiên đi đến bên cạnh, cả người khí thế như vỡ đê hồng thủy, lao nhanh chạy xuôi mà đi. thực lực của hắn tử cấu nguyên cảnh đỉnh tăng lên tới viên mãn chi cảnh. ha ha, ta cũng đột phá. hóa thần cảnh. ta này đạo lực lượng là hóa thần cảnh thực lực. lại một người nam tử đứng lên. thực lực từ cấu nguyên cảnh viên mãn, tấn chức tới rồi hóa thần cảnh. chương 1025, buồn vui tương phùng nước mắt như mưa. Tòa chung một người nam tử kích động mà đứng lên, thực lực của hắn tấn chức tới rồi hóa thần cảnh. Bất quá, này chỉ là một loại biểu hiện giả dối tấn chức, sẽ không có thiên kiếp rơi xuống. Nhưng hắn nếu là nắm chắc được tấn chức quá trình, thể hội ra trong đó hảo diệu. Chờ biểu hiện giả dối qua đi, lại chân chính mà tấn chức đột phá, so với hắn chính mình sửa soạn dễ dàng mấy lần. Kỳ tiểu tiên thiên phú sinh linh thân thể, cung cấp một lần tân chức biểu hiện giả dối. Tu giả có biểu hiện giả dối hiểu được, có thể từ giả cập thật, dùng cho đột phá bên trong, cũng thoải mái mà tân chức. Mặt khác còn có ba người, cũng cảm giác được đột phá, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Trong chốc lát lúc sau, tân chức biểu hiện giả dối biến mất, mọi người từ dư vị trùng, dần dần mà lui ra tới. Phía dưới như cũ là lệ thường, như tiên cô nương có một đạo vấn đề, nếu ai đáp đến hảo. như tiên cô nương có thể đơn độc lại thỉnh một ly trà thơm. Che mặt hoa giật cầm ánh mắt đảo qua, đối đang ngồi người nói, đang ngồi mười người, chỉ có một người đạt được lần này cơ duyên, đều thỉnh nỗ lực lên. Nói xong lời nói lúc sau, hoa giật cầm lui ra phía sau một bước, làm ở một bên. Ngồi trên mặt đất kỳ tiểu tiên đứng dậy, chắp tay hướng dưới tòa mười người vái chào, về phía sau xoay người, rời đi mà đi. Hoa giật cầm theo sát sau đó, cũng cùng nhau rời đi trà thất đại sảnh. Bản công tử vì Như Tiên cô nương chuẩn bị một phần hậu lễ, chỉ cần ở đáp để thượng viết thượng này phân hậu lễ, liền sẽ bị Như Tiên cô nương nhìn chúng, ngươi chờ liền không cần hâm mộ. Trương Trạch nhìn quanh mọi người, cười nói: "Bản nhân vì Như Tiên cô nương chuẩn bị một bộ mới từ bí cảnh nơi xa xôi, được đến Ngọc Thạch con dối. Nay bộ Ngọc Thạch người ngẫu nhiên là thượng cổ chi vật, nếu có thể nghiên tập tìm hiểu thành công, chính là một bộ thần thông chi thuật." Hạc kê hư tuy rằng đấu giá chỗ ngồi, so Trương Trạch thấp một cái vị thứ, Nhưng lúc này không chút nào yếu thế, lập tức lượng ra một bộ ngọc thạch con rối, đặt ở bàn thượng, hướng mọi người triển lãm. Ha ha ha ha. Dễ thiên lại nở nụ cười, hắn nhìn quét mọi người, từ chữ vật không gian lấy ra một khối kỳ thạch, không sai biệt lắm, có một thước chi cao, phanh mà một tiếng đặt lên bàn. Tại hạ cũng chỉ có cái này, nếu tại hạ đạt được cơ hội, vật ấy liền đưa cho như tiên cô nương. Đây là, đây là một khối tiên thạch. Linh thạch dễ đến, tiên thạch khó cầu, dịch công tử. ngươi cư nhiên lấy ra tiên thạch làm lễ vật. tiên thạch có thể diễn hóa bốn phía bình thường ngọc thạch chuyển biến vì linh thạch tiên thạch gần chứa linh khí tương đương với ngang nhau lớn nhỏ linh thạch vạn lần nhưng bởi vì có thể diễn hóa ngọc thạch chuyển biến thành linh thạch cho nên giá trị khó có thể phòng trừng. mọi người thấy dễ thiên lấy ra lớn như vậy một khối tiên thạch khiếp sợ rất nhiều liên tục cảm thán trương trạch hạt kê hư hai người lập tức hành quân lặng lẽ không có khí thế mọi người đều cảm thấy cái gọi là đáp đề Chính xác cùng không cũng không quan trọng, có thể làm như tiên cô nương động tâm, mới là chân chính thực lực. Mà làm người chân chính động tâm đồ vật cũng không nhiều, trừ bỏ thượng cổ lưu truyền tới nay pháp khí ở ngoài, chính là linh thạch, tiên thạch. Hiện tại dễ thiên lấy ra lớn như vậy một khối tiên thạch, mỗi người đều cảm thấy cuối cùng lần này cơ hội, tự nhiên thị phi hắn mặc trúc. Dễ thiên cũng cho rằng lần này cơ hội, phi hắn mặc trúc. Hắn là dương mắt đảo qua mọi người, trên mặt lộ ra ý cười, có thể áp chế hiện trường mọi người không dám ra tiếng. và thật nhân sinh một nhạc cũng. Lúc này, 10 tên mỹ tỷ từ bên trong đi ra, mỗi người trong tay đều phủng giấy và bút mực. Đi đến 10 cái chỗ ngồi bên cạnh, mỹ tỷ đem giấy và bút mực đặt ở bàn thượng, sau đó đứng dậy lui về phía sau một bên, túi đầu hầu lập. Mọi người bắt đầu mở ra bản thượng giấy tiên để bút viết lên. Vệ vô kỵ viết hảo lúc sau, bàn tay một đạo nhiệt lực, đem nét mực bút hơi hong khô, gấp trang nhập giấy túi, tiểu tâm phong hảo lúc sau, giao cho mỹ tỷ trong tay. mặt khác người cũng viết hảo từng người đáp án mười tên mỹ tỷ thu đáp án túi đầu rời đi mà đi mọi người đều nhẹ giọng hướng tả hữu nghị luận dễ thiên càng là mặt lộ vẻ mỉm cười một bộ xá ta này ai bộ dáng trong chốc lát thời gian che mặt hoa giật cầm đi ra hướng mọi người tuyên bố kết quả như tiên cô nương thỉnh đệ thập chỗ ngồi mặt nạ công tử đi vào cô nương chuẩn bị trà thơm đại khách ông mọi người đầu tiên là sắc mặt kinh ngạc nháy mắt dại ra lúc sau đồng nhiên cao giọng nghị luận lên không có đạo lý a dễ thiên vô án dựng lên đứng lên hướng vệ vô kỵ trợn mắt giận nhìn ngươi nói ngươi đưa ra cái gì thế nhưng có thể ngăn chặn bản nhân tiên thạch bản nhân viết ra đáp án cực hoạch như tiên cô nương tâm ý cho nên bị như tiên cô nương lọt mắt xanh vệ vô kỵ đáp ngươi đánh giám cái gì đáp án không đáp án đều là lời nói xuông tiên thạch mới là duy nhất đả động nhân tâm đồ vật dễ trời giận vừa nói nói vậy ngươi coi như ta đưa ra tiên thạch so ngươi nhiều một ít hảo Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra cười nhạt, nói: Ha ha, ngươi tiên thạch có ta nhiều, ngươi có nhiều như vậy tiên thạch, liền sẽ không chỉ phải đến đệ thập châu ngồi. Dễ thiên trên mặt giữ tợn trong lòng lửa giận đạt tới đỉnh điểm. cũng ngay, chó ngoan không cản đường. Vệ vô kỵ bởi vì kỷ tiểu tiên duyên cớ, trong lòng chính thiền, thấy đối phương vô lễ, cũng liền không hề khách khí, trầm giọng quát: Ngươi dám đối ta vô lễ, sợ là không biết thượng giới thiên cánh đồng hoang vu, dịch ra thế lực đi. Dễ bầu trời trước một bước, cả người khí thế bông dưng biến hóa. Hảo, mọi người đều lui ra phía sau một bước đi. Dịch công tử, nơi này chính là thương gia cư thành, lãnh đời gia tộc có cộng đồng tuần hoàn quy tắc. Ta tưởng dịch ra thế lực lại cường, gia chủ cũng sẽ không đồng ý ngươi ở chỗ này ra tay đi. Hoa giật cầm tiến lên một bước, đứng ở hai người trung gian. Có loại lưu lại ngươi tên họ. Dễ thiên nhịn xuống khí, lui về phía sau một bước nói. Tên của ta nói cho ngươi thời điểm. Ngươi chính là một cái chết người. Vệ vô kỵ cũng không quay đầu lại mà, hướng bên trong đi đến. Hoa giật cầm xoay người, theo sát ở vệ vô kỵ mặt sau, cùng nhau đi vào bên trong. Công tử xin theo ta tới. Hoa giật cầm đối vệ vô kỵ nói chuyện, làm một cái im tiếng ánh mắt, về phía trước đi đến. Vệ vô kỵ thấy hoa giật cầm đối hắn ánh mắt, biết đối phương đã nhận ra chính mình. Hắn đi theo hoa giật cầm phía sau, hướng nơi xa mà đi. Đi vào một gian điện nhã tinh thất, vệ vô kỵ cất bước đi vào. thấy che lụa mỏng xanh kỳ tiểu tiên ngồi ở bàn đối diện hoa giật cầm đem vệ vô kỵ lui qua bàn trước chính mình lui đi ra ngoài đóng cửa cánh cửa canh giữ ở bên ngoài kỳ tiểu tiên làm một cái mời ngồi thủ thế thuận tay khởi động bên cạnh một đạo che chắn trận văn một đạo ánh huỳnh quang như nước văn giống nhau hướng bốn phía tràn ra mà đi ngăn cách bên ngoài giám thị tiểu vệ nàng này nói che chắn trận văn không quá dùng được a nếu không ta tới thử xem long thiên ý niệm truyền âm nói lao long đa tạ vệ vô kỵ hướng long thiên truyền ra ý niệm đồng thời đối kỷ tiểu tiên truyền ra một đạo ý niệm làm nàng tạm thời đừng nói chuyện long thiên diễn hóa một đạo mờ mịt chi khí hướng bốn phía tan đi bốn phía tức khắc nhiều một tầng lụa mỏng nung lung, đem hai người ngăn cách ra tới phảng phất đơn độc không gian giống nhau tiểu tiên ngươi có khỏe không vệ vô kỵ ngồi ở bàn đối diện gỡ xuống trên mặt mặt nạ kỷ tiểu tiên trừ bỏ khăn che mặt lộ ra tuyệt mỹ dung nhan lưỡng đạo nước mắt rốt cuộc vô pháp ngừng suối phun mà chạy xuống dưới trưng một thiên phú thăng linh thân thể kỷ tiểu tiên trừ bỏ khăn che mặt quen thuộc dung nhan vẫn là nguyên lai mỹ lệ ngăn không được nước mắt không chịu khống chế mà chạy xuôi mà xuống kỷ tiểu tiên đẻ nén xuống nghẹn nào chỉ là lẳng lặng mà nhìn ngồi ở bàn đối diện vệ vô kỵ cho tới nay kỷ tiểu tiên nhất muốn nhìn thấy người là vệ vô kỵ nhất không nghĩ thấy người cũng là vệ vô kỵ nhất muốn nhìn thấy nhất không nghĩ thấy người đang chéo ở một bóng hình thượng hóa thành một cái vô pháp tời bỏ bế tắc Vô số đêm khuya ngộng hồi hỗn loạn cảm xúc, tràn cho cú hoán, hàng trăm tư vị, làm kỳ tiểu tiên ở sinh tử chi gian tự do hoảng hốt. "Vô Kỵ, có thể nhìn thấy ngươi một mặt, cho dù chết cũng không cái gọi là." Kỳ tiểu tiên truyền ra một đạo ý niệm, nói: "Tiểu tiên, đừng nói ngốc lời nói, ta nghĩ cách cứu ngươi đi ra ngoài." Vệ Vô Kỵ ý niệm truyền âm, trả lời nói: "Kỳ tiểu tiên lắc lắc đầu, nói: "Vô Kỵ, ngươi có thể đi đến nơi này, nên biết thương gia thế lực, không cần vì ta vô vị phạm hiểm." ta có biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài, nhất định có biện pháp. Vệ vô kỵ nói đến nơi này, bưng lên bàn thượng trà xanh uống một hơi cạn sạch. cáo tử, tiểu tiên ngươi bảo trọng. Nói xong lời này, Vệ vô kỵ đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến. ở chỗ này lâu ngồi vô ích, thời gian dài còn sẽ khiến cho thương gia hoài nghi. Rời đi tìm kiếm phá giải phương pháp mới là lẽ phải. Long thiên thu hồi chính mình cái chán, Vệ vô kỵ đẩy ra cửa phòng, cất bước đi ra ngoài. Canh giữ ở bên ngoài hoa giật cầm thấy Vệ vô kỵ ra tới. tiến lên chắp tay thi lễ lễ tiết tính nhân cần thăm hỏi lặng lẽ truyền ra một đạo ý niệm vệ vô kỵ cũng là lễ tiết tính gật đầu không lộ một tia sơ hở từ hai gạ mỹ tỷ dẫn đường hướng ra phía ngoài đi đến đi ra hồng tụ lâu vệ vô kỵ hướng khách điếm mà đi dọc theo đường đi vệ vô kỵ tâm tình ngưng trọng long thiên cũng đã không có lời nói hai người thực mau quay trở về khách điếm đi vào trong khách phòng mặt lão long giả như ta mang đi kỷ tiểu tiên có biện pháp nào có thể chạy nhanh rời đi thương gia biên giới? vệ vô kỵ hỏi thưa này chưa chuẩn bị đem kỷ tiểu tiên mang ra hồng tụ lâu thoát đi này tòa thương thành đều có thể làm đến nhưng muốn chạy trốn ra thương gia biên giới lại là thiên nan vật nan long thiên cũng cảm thấy tương đương mà khó giải quyết thở dài rời đi đề tài ta nhìn ra kỷ tiểu tiên thiên phú nếu không có đánh giá sai nàng hẳn là điện tịch thượng ghi lại một loại hiếm thấy thiên phú thăng linh thân thể thăng linh thân thể vệ vô kỵ kinh ngạc lên. long thiên nói cho vệ vô kỵ thăng linh thân thể chính là một loại có thể khôi phục chân khí tạm thời tăng lên chính mình tăng lên bốn phía người thực lực một loại thiên phú loại này thiên phú ở mấu chốt thời khắc có thể chuyển bại thành thắng rất là hiếm thấy thượng cổ là lúc có người làm tương đối đem này thiên phú thể chất xếp hạng cái khác thiên phú phía trên vượt qua âm cốt thân thể từ từ mặt khác thiên phú thăng linh thân thể thiên phú cũng có nào đó hạn chế nếu bổn tọa không có nhìn lầm kỳ tiểu tiên là cấu nguyên cảnh thực lực nàng thiên phú năng lực chỉ có thể hướng về phía trước một bước ở hóa thần cảnh trong vòng biểu hiện giả dối tân trước đem hóa thần cảnh hướng âm hư cảnh biểu hiện giả dối tân trước lại là vô pháp làm được long thiên nói đến nơi này ngữ khí lộ ra nghi hoặc thương gia được đến như vậy hiếm thấy thiên phú cư nhiên biếm ở hồng tụ lâu không biết ra sao dụ ý rời đi là lúc hoa giật cầm ý niệm truyền âm cho ta một cái địa chỉ đến lúc đó gặp mặt liền biết vì cái gì vệ vô kỵ gật đầu nói hai người thương nghị một trận từng người nghỉ ngơi hôm sau vệ vô kỵ đi ra khách điếm nên diện đi lên mấy người dẫn đầu người đúng là đêm qua hồng tụ lâu thẹn quá thành giận dễ thiên ta chờ ngươi thật lâu hôm qua chi nhục không thể không báo ta muốn cùng ngươi công bằng quyết đấu liền tại đây thương thành trên lôi đài ganh đua sinh tử hiện tại báo thượng ngươi tên họ dễ bầu trời trước hướng vệ vô kỵ nói vệ vô kỵ lạnh lùng cười xoay người rời đi mà đi ngươi không dám tiếp được quyết đấu không có tu giả dũng khí còn không bằng từ ta háng hạ chui qua đi tính hà hả dễ thiên cười mắng vệ vô kỵ lười đi để ý bóng dáng biến mất ở đường cái cuối nị mạ, người này ở bổn thiếu trước mặt kiệt nạo cũng dám cùng dịch ra đối nghịch người đi theo hắn cơ linh một chút không cần bị hắn phát hiện nếu không nghĩ quyết đấu ta liền ở nơi tối tăm giết hắn phương tiêu trong lòng chi hận dễ thiên phất tay đưa tới một người thủ hạ phân phó hắn đi theo vệ vô kỵ giám thị thứ nhất cử vừa động dễ thiếu nơi này chính là thương gia cư thành Gia chủ đặc biệt phân phó qua, không thể sàng bậy a. Một người văn sĩ trang điểm trung niên nam tử, vội vàng thấp giọng khuyên cắn nói. Ta đã nói rồi, ở nơi tối tâm giết hắn. Chỗ tôi ý tứ, chính là không cho người khác biết, vây quanh đi lên đêm này bắt lấy, đánh chết lúc sau đút cho ma thu sủng vật. Dễ thiên trên mặt lộ ra giữ tợn. Trung niên văn sĩ thấy dễ thiên động thật giận, cũng không hảo nói nhiều, vâng vâng mà lui. Vệ vô kỵ về phía trước đi đến, đi qua đường cái lúc sau, liền phát hiện mặt sau có người theo dõi. này giả đúng là vừa rồi dễ thiên bên người người dễ thiên phái thủ hạ theo dõi lại đây muốn cùng hoa giật cầm gặp mặt phỏng chừng có chút phiền phức vệ vô kỵ hướng long thiên ý niệm truyền âm nói tiểu vệ chuyện này giao cho bổn tòa hảo dù dỗ một người theo dõi thủ hạ còn không xem như cái gì việc khó long thiên ý niệm truyền âm cười nói vệ vô kỵ gật gật đầu xoay người hướng bên cạnh yên lặng rừng cây nhỏ đi đến đối phương theo dõi nam tử cũng đi theo đi vào rừng cây nhỏ trong chốc lát lúc sau long thiên giả dạng vệ vô kỵ đi ra hướng nơi xa bay nhanh mà đi nam tử theo ở phía sau rời đi rừng cây nhỏ đợi cho nam tử đi xa vệ vô kỵ lúc này mới thay đổi một thân giả dạng từ rừng cây đi ra hướng một cái khác phương hướng chạy nhanh mà đi đi vào một chỗ bí ẩn địa điểm vệ vô kỵ gặp được hoa giật cầm biết sự tình trải qua vệ công tử thỉnh cứu một cứu tiểu tiên đi hoa giật cầm lã trả rơi lệ hướng vệ vô kỵ trường bái đi xuống Vệ Vô Kỵ vội vàng nâng dậy Hoa Dật Cầm, hai người thương nghị biện pháp, Vệ Vô Kỵ được đến một ít thương gia tình hình thực tế. Thương gia tộc nhân vì phương tiện ra vào biên giới, thiết hạ truyền tống pháp trận, có thể trực tiếp truyền tống đến gia tộc biên giới ở ngoài. Nếu muốn chạy trốn ra thương gia, có thể lợi dụng truyền tống trận rời đi. Nếu muốn sử dụng truyền tống trận, cần thiết gia tộc thân phận ngọc bài. Có được ngọc bài người thực lực đều ở hóa thần cảnh phía trên. Hoa giật Cầm nói: "Thật đúng là xảo." Ta trên người vừa lúc có một khối thương gia tộc nhân thân phận ngọc bài, người này tên là Thương Một Trần, thực lực đúng là hóa thần cảnh. Vệ vô kỵ nhớ tới trên người mình, còn có Thương Một Trần thân phận ngọc bài, nhịn không được lộ ra ý cười. Thương Một Trần, hắn ở Thương gia hóa thần cảnh tộc nhân chung, rất có một ít danh khí, thế nhưng, thế nhưng chết ở trong tay của ngươi. Hoa giật cầm trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng nhìn không ra vệ vô kỵ thực lực cao thấp, phỏng đoán bất quá là cấu nguyên cảnh đỉnh, hoặc là viên mãn chi cảnh. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, vệ vô kỵ thế nhưng là hóa thần cảnh, còn có thể thắng qua thương một trận. Trên đường gặp được, thuận tay vì này, phía dưới sự tình dễ làm. Vệ vô kỵ cười trả lời, cùng hoa giật cầm nhưu đồ bí mật thương nghị, sau đó từng người rời đi mà đi. Lúc này, trong thành một chỗ đình viện, thương trời phù hộ đang ngồi ở thượng đầu văn án trước. Một người thủ hạ đứng ở phía dưới, đem kỷ tiểu tiên tình hình gần đây, cùng với 10 tên khách nhân chi tiết, hướng thương trời phù hộ nhất nhất bẩm báo. Trước 1027, dấu trời qua biển, vạn sự đủ. Thương trời phù hộ phái người giám thị kỳ tiểu tiên, cũng giám thị cùng chi tiếp xúc mỗi người. Mười tên được đến chỗ ngồi khách nhân, chỉ có 6 gã công khai chính mình thân phận, có 4 gã ẩn tàng rồi thân phận, phỏng chừng là dịch dung tiền đến, trong đó một người còn mang mặt nạ. 4 gã che giấu tung tích tên họ người, phân biệt được đến thứ năm, thứ bảy, thứ 8 cùng đệ thập chỗ ngồi. Thủ hạ người ôm quyền hướng thương trời phù hộ, bẩm báo nói: Tu giả tu luyện bất động. Đều có từng người quái dị Không nghĩ xuất đầu lộ diện Che mặt tẩn nấp thân phận tên họ tu giả Quá nhiều quá nhiều Đây là tầm thường cử chỉ Chẳng có gì lạ Thương trời phù hộ phất tay Làm nam tử lực quá Tiếp tục đi xuống nói Đệ nhất chỗ ngồi dễ thiên Lấy ra tiên thạch Tưởng được đến thêm vào một ly trà xanh Lại không thể như nguyện Ngược lại là đệ thập chỗ ngồi nặc danh giả Không có trả giá một viên linh thạch Chỉ dựa vào nói mấy câu Phải tới rồi này ly trà xanh Nam tử bẩm báo nói xong. Nhìn phía thương trời phù hộ, chuyện này, thuộc hạ cảm thấy có chút khả nghi. Thương trời phù hộ đạm đạm cười, đây là kỷ tiểu tiên cố ý mà làm chi, không nghĩ vì ta thương ra nhiều một ít thu vào, trước kia cũng không phải không có như vậy trải qua. Đáng tiếc như vậy một khối tiên thạch, cư nhiên lỡ mất dịp tốt, này dịch ra người thật đúng là tài đại khí thô a Này dễ thiên là dịch ra đích truyền hậu bối, thâm chịu ra chủ yêu thích. Hắn ở hồng tụ lâu ngẹn quất, hôm sau sáng sớm liền hùng hổ mà tìm tới khách điếm Muốn khiêu chiến quyết đấu để thập châu ngồi khách nhân. Kết quả vị này để thập châu ngồi khách nhân, hành quân lặng lẽ, quay đầu rời đi mà đi. Nam tử theo thương trời phù hộ ý tứ, tiếp theo đi xuống bẩm báo, dễ thiên phái người theo dõi, bị đối phương mật thuật ném rớt, dễ thiên chính đại phát lôi đỉnh đầu, ta lo lắng dễ thiên sẽ đối tên này bạo phạm người của hắn ra tay. Dịch ra chi thế, thường nhân giống nhau đều sẽ né tránh, chẳng có gì lạ. Đến nỗi dễ thiên có thể hay không ra tay, cùng chúng ta không quan hệ, không cần nhiều chuyện Đúng rồi, kỳ tiểu tiên bên này có cái gì dị thường sao? Thương trời phù hộ hỏi. Không có bất luận cái gì dị thường, hoa giật cầm như cũ ở sáng sớm ra cửa, đi dạo đường cái, mua một ít thông thường đồ vật, sau đó về tới Hồng Tụ Lâu. Nam tử đáp. Kỳ tiểu tiên nếu muốn rời đi, chỉ có dựa vào ngoại lực viện trợ. Nàng có thể được đến ngoại lực viện trợ, không ngoài chính là mỗi người tiếp đại khách nhân. Hôm nay Hồng Tụ Lâu cũng có 10 tên khách nhân, ngươi phải cho ta nhìn chằm chằm cẩn thận, nếu có dị thường. lập tức bẩm báo, thương trời phù hộ nói, nam tử gật đầu xưng là, chắp tay không người, cáo lui rời đi mà đi. kế tiếp mấy ngày, vệ vô kỵ cùng long thiên nghĩ tới biện pháp, bắt đầu y kế hành sự. bọn họ chuẩn bị mượn dùng thương gia truyền thống trận, truyền thống rời đi mà đi. vì thế, vệ vô kỵ dịch dung giả dạng đi vào thương gia truyền thống trận, đại môn ở ngoài có thương gia hộ vệ, vệ vô kỵ phơi ra thân phận ngọc bài, muốn lừa dối tiến vào. đây là vệ vô kỵ thử, nếu như vậy đều lừa dối bất quá đi. mang theo kỷ tiểu tiên hoa giật cầm liền càng thêm không thể thông qua thương gia hộ vệ thấy thân phận ngọc bài lập tức nhường đường cho đi vệ vô kỵ đang muốn thở phào nhẹ nhõm bên cạnh một người nhận thức thương một trần hộ vệ tiến lên kinh ngạc dò hỏi thương một trần ở chính mình cư thành như thế nào cũng muốn dịch dung che mặt rất nhiều chuyện không nên hỏi đến liền ngàn vạn không cần hỏi đến thanh thanh thật thật bảo hộ hảo gia tộc truyền thống trận không cần ra một chút ít bại lộ mới là ngươi chờ chức vị chính lòng hiếu kỳ như vậy trọng một ngày nào đó sẽ bỏ mạng vệ vô kỵ giả bộ khàn khàn biến âm trong lời nói để lại thâm ý làm hắn bản thân chậm rãi lý giải thể hội đi đa tạ một trần ca nhắc nhở ta ta đã biết tên này hộ vệ đầy đầu mồ hôi lạnh vội vàng chắp tay lui một bên đi vệ vô kỵ dọa lui đối phương lập tức đi vào một đường thăm dò địa hình lộ tuyến đi vào truyền tống trận vị trí thương gia tổng cộng có lục đạo truyền tống trận vì tránh cho lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau tách ra trăm trượng ở vào bất đồng vị trí lui tới truyền tống tộc chúng nối liền không dứt trong đó bốn đạo truyền tống trận đang ở sử dụng lưỡng đạo truyền tống trận bởi vì phù văn tổn hại vẫn luôn bị đình dùng vệ vô kỵ thấy hai gã thương gia con cháu đang ở truyền tống trận bên cạnh một bên thăm dò tổn hại một bên chậm rãi chữa trị hắn hướng bốn phía nhìn nhìn liền đi qua có thể tiến vào nơi này người đều là thương gia tộc nhân chữa trị phù văn thương gia tộc nhân thấy vệ vô kỵ đi tới không có chút nào hoài nghi chỉ lo vùi đầu làm chính mình sự Này thương gia truyền thống trận, nếu muốn phá giải, còn cần tốn nhiều một ít tay chân. Nhưng nơi này có tổn hại đình dùng trận hình, vừa lúc phương tiện bổn tọa Tiểu vệ, chúng ta một lần, nhìn xem ai có thể trước hết phá giải. Long thiên truyền giao ý niệm, đối văn vệ vô kỵ nói. Lao long, ta là so bất quá ngươi. Chúng ta vẫn là một người một nửa, sớm một chút thăm dò xong, sớm một chút rời đi nơi đây mới là Vệ vô kỵ không nghĩ cùng Long thiên làm bậy, truyền giao ý niệm, đưa lên khánh tặng thỏa mãn long thiên nội tâm tiêu ngạo. phảng phất xem náo nhiệt dường như vệ vô kỵ đứng ở bên cạnh nhìn hai gã thương gia con cháu phù văn chữa trị, thực mau vệ vô kỵ liền nhìn ra tới, này hai người phù văn chi thuật cũng không cao minh, kém chính mình quá nhiều, cho nên tu bổ phù văn cũng là có chút cố hết sức, nhìn dáng vẻ là bị cắt cử ra tộc nhiệm vụ, không thể không tới bộ dáng. Kết quả là vệ vô kỵ thực nhiệt tâm mà chỉ điểm bọn họ một chút, hai người bế tắc giải khai, nhẹ nhàng rất nhiều. Mà vệ vô kỵ cũng từ hai người trận đồ văn an chung, được đến không ít hữu dụng manh mối, không hề trì hoãn mà phá giải truyền tống trận. Di, vị này tộc hình, trên người của ngươi ma sủng, hơi thở thực đặc biệt ta. Hẳn là quý hiếm ma thú, thật là khó được hảo vật khí. Đối phương một người cảm giác được Long Thiên hơi thở, khen tặng mà nói. Vệ vô kỵ ha hả cười gật đầu, xem như cam chịu. Ngươi mới là ma sủng. Các ngươi thương gia toàn bộ nhất tộc, đều là ma sủng. Long Thiên lại bị tức giận đến nổi trận lôi đình, hướng vệ vô kỵ chuyển ra ý niệm phát tiết, nếu không phải thân ở thương gia gia tộc trọng địa, phòng trừng liền sẽ nhảy ra mang trận. Vệ vô kỵ ý niệm trấn an Long Thiên, cùng hai người gật đầu, cáo từ hướng bên cạnh rời đi mà đi. Cư nhiên nói bổn tọa là ma sủng, đáng chết con kiến Long Thiên tức giận bất bình, lòng đầy căm phẫn. Vệ vô kỵ không rõ Long Thiên, như thế nào sẽ lớn như vậy phản ứng, đêm này lửa giận vớt phẳng, cùng nhau rời đi, về tới khách điếm Vốn dĩ dự tính muốn phí một phen khúc chết sự, thế nhưng bị dễ dàng mà giải quyết, thuận lợi mà ra ngoài vệ vô kỵ ngoài ý liệu. Vừa rồi ta chú ý tới khách điếm đại sảnh, có quen thuộc gương mặt, là lần trước theo dõi người theo dõi, phỏng chừng vẫn là dễ thiên người. Long Thiên nói, mỗi lần ra ngoài làm việc, đều phải nghĩ cách đem cái đuôi ném rớt, thực phiền thoái. Nhưng nếu động thủ, nói không chừng sẽ rước lấy thương ra người. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, không thể xuất hiện chút nào biến số, chỉ có thể tùy ý bọn họ. Vệ vô kỵ Long Thiên lắc đầu nói, nếu bọn họ chết cuốn lấy không bỏ, phòng chứng sẽ. Nếu bọn họ chết cuốn lấy không bỏ, liền giải quyết bọn họ, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Vệ vô kỵ gật đầu nói. Hai người bắt đầu thương nghị, thoát đi bước đi, mỗi cái chi tiết đều phải suy xét, không thể xuất hiện một chút bại lộ. Hôm sau, vệ vô kỵ cùng Long Thiên rời đi khách điếm, dễ thiên thủ hạ theo đi lên. Long Thiên rụ rỗ theo dõi, vệ vô kỵ đổi trang lúc sau, cùng hoa giật cầm gặp mặt, xác định thoát đi thời gian. với công việc chi tiết hai người ước định tối nay kỷ tiểu tiên tiếp đại khách nhân xong cũng chính là giờ tí lúc sau đại gia hội hợp một chỗ thông qua truyền tống trận thoát đi thương gia mà đi chương một nghìn hai mươi tám đánh chết chạy ra thương gia đen rực rỡ mới lên vệ vô kỵ đi vào hồng tụ lâu bao hạ hai gã ca kĩ cũng muốn phòng hắn không nói một lời ngồi ở đường thượng chậm rãi uống rượu nhìn hai gã ca kĩ ca vũ trợ hứng thời gian chậm rãi qua đi Mắt thấy tiếp cận ước định thời gian, vệ vô kỵ ý bảo, làm đàn tấu nữ tử đi xuống, hai gã ca kĩ tiến lên. Đàn tấu làn điệu vài tên nữ tử rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại phi. Một đạo phù văn che chắn khởi động, xử trong phòng mặt trở thành một cái đơn độc không gian, người ngoài vào không được, bên trong thanh âm cũng truyền không ra. Hai gã ca kĩ đều là thần hải cảnh thực lực, lộ ra dụ hoặc cười quyến rũ, một tả một hữu, hướng vệ vô kỵ đã đi tới. Vệ vô kỵ giơ tay, nhanh chóng ra chỉ điểm đi. nhị nữ ư một tiếng, mềm như bông mà ngã trên mặt đất, ngất qua đi. Tùy tay bố trí một phen trên giường bãi thành phiên vân phúc vũ, mệt nhọc ngủ nhiều bộ dáng. Vệ vô kỵ xoay người rời đi phòng, hướng ước định địa điểm đi đến. Kỳ tiểu tiên cùng hoa giật cầm cũng dịch dung giả dạng, làm tốt chuẩn bị, đang trở vệ vô kỵ đã đến. Ba người chạm mặt lúc sau, không có dư thừa nói chuyện, cùng nhau rời đi mà đi. Y gì theo định ra đảo tàu lộ tuyến, ba người bước nhanh như bay, rời đi Hồng tụ lâu. dọc theo yên lặng tiểu đạo hướng thương ra truyền tống trận vị trí mà đi truyền nhập một đạo âm u rừng cây ba người thấy không có người đuổi theo trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi đột nhiên phía trước đại thụ bóng ma trung loẹ ra ba người ngăn trở vệ vô kỵ đám người đường đi vệ vô kỵ trong lòng ngần ra đúng lúc này mặt sau cũng loẹ ra ba đạo nhân ảnh ngăn chặn ba người đường lui lúc này đã qua đêm khuya giờ tí tiềm tàng trong rừng cây ngăn lại nói người tất nhiên chính là truy binh Vệ vô kỵ trong lòng dùng mình, đứng ở phía trước, chuẩn bị ra tay liều chết. Che mặt nhân huynh, hướng đi nơi nào a? Ở hồng tụ lâu sung sướng ngươi, đột nhiên động chân tỉnh, mang theo hai gã nữ tử đêm khuya tư buồn. Ha ha, đây là hà tất đâu. Nếu thích, đại có thể giúp này chủ thân, còn không phải là hao phí một ít linh thạch sao, có cần hay không buồn thiếu giúp đỡ ngươi một ít. Khi trước một người trừ bỏ mũ đâu, lộ ra dung mạo, đúng là âm hồn không tan, có thủ tất báo dễ thiên. Nghe thấy dễ thiên thanh âm, vệ vô kỵ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải thương gia truy binh, hết thảy đều còn ở trong lòng bàn tay. Ta còn tưởng rằng là chặn đường bọn đạo trích, nguyên lai là dễ thiên dễ thiếu ra nhà, ha ha. Dễ thiếu ra đêm khuya ở trong rừng cây làm chặn đường hoạt động, thật là lệnh tại hạ giật mình không nhỏ. Vệ vô kỵ một bên trả lời, một bên hướng nhị nữ truyền giao ý niệm, chuẩn bị công sát, nên giật mình người, hẳn là buồn thiếu A. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên làm lên lừa gạt hoạt động Lại còn có vùng chính là hai gã nữ tử. Ha ha, nhát gan bọn chuột nhát bọn đạo trích chi vì, buồn thiếu hiện tại bắt đầu, có chút khinh thường với ngươi. Dễ thiên cười nói, ngươi không phải muốn biết tên của ta sao? Hiện tại ta nói cho ngươi, bản nhân họ vệ, danh vô kỵ, vệ vô kỵ chính là kẻ hèn. Vệ vô kỵ nói chuyện, chính là công giết tín hiệu. Kỳ tiểu tiên đã sớm làm tốt chuẩn bị, nghe tiếng rảnh trước ra tay, thăng linh thân thể một đạo kỳ diệu lực lượng, hướng đối phương sáu người cháo qua đi. Thăng linh thân thể chẳng những chỉ là tăng lên, còn có áp chế đối thủ tác dụng. Dễ thiên sáu người tức khắc cảm thấy cả người cứng lại, cả người thực lực bị bỗng nhiên gông cùng xiềng xích, giảm xuống hai thành tà hữu. Không ổn. Dễ thiên cái thứ nhất phản ứng, chính là về phía sau rút đi, bất quá đã không còn kịp rồi. Ken Ken Ken. Vệ vô kỷ lục đạo kiếm hình nháy mắt ra tay, kiếm khí bao phủ bốn phía, sáng như tuyết kiếm mang phá vỡ hát cám, dưới ánh trăng biểu hiện ra lệnh leo hàn ý. Nam tên thủi hạ căn bản không có đánh trả cơ hội khoảnh khắc chi gian liền bị kiếm hình xuyên thùng thân hình chết ngã xuống trên mặt đất dễ thiên trên người phòng ngự phù văn không tồi thế nhưng chặn vệ vô kỵ công sát chỉ là thân bị trọng thương nằm trên mặt đất mất đi sức chiến đấu hai mắt lộ ra tuyệt vọng chi xác tuy là vệ vô kỵ kiến thức rộng rãi cũng đối dễ thiên phù văn phòng ngự âm thầm lấy làm kỳ không hổ là lánh đời trong gia tộc xếp hạng hàng đầu dịch ra vệ vô kỵ ngươi thả ta đi chúng ta ân đoán xóa bỏ toàn bộ Chúng ta chi gian thật sự không có gì thù hận, ta tuyệt không sẽ dùng gia tộc thực lực, trả thù với ngươi. Dễ thiên thất hồn lạc phách, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Vốn tưởng rằng chính mình mang theo 5 người tiền đến, chém giết vệ vô kỵ nắm chắc, không nghĩ tới khoảnh khắc chi gian, phản bị vệ vô kỵ chém giết. Đến lúc này, hắn chỉ có thể là xin tha, hy vọng có thể thoát được tánh mạng. Vệ vô kỵ tiến lên một bước, dơ kiếm nói, dễ thiếu ra, ta đã nói cho ngươi, ngươi biết ta tên họ là lúc, cũng chính là ngươi chết thời khác. vệ vô kỵ ta có gia tộc mật thuật ngươi giết ta sẽ lưu lại hồn thức cấn ký mặc kệ ngươi đi đến địa phương nào đều trốn không thoát dịch ra đổi giết dễ thiên vội vàng lớn tiếng nói Phúc. vệ vô kỵ trường kiếm rơi xuống xỏ xuyên qua dễ thiên tâm mạch đem này chém giết lúc này vệ vô kỵ há có thể nương tay cái gì hồn thức cấn ký đó là về sau sự tình trước mắt cần phải nhanh chóng chạy ra thương gia biên giới mới là duy nhất chính giải kỳ tiểu tiên Hoa giật cầm biết vệ vô kỵ hiện tại là hóa thần cảnh, nhưng không có dự đoán được thực lực của hắn như thế làm cho người ta sợ hãi. Phi kiếm nháy mắt chém giết sáu người, dễ thiên như vậy hóa thần cảnh, ở trước mặt hắn nhất chiêu đều không có tiếp được. Nhị nữ trong lòng khiếp sợ rất nhiều, nhiều vui mừng, lần này đào tẩu nhất định là thành công. Không có dư thừa thời gian dừng lại tìm tòi, vệ vô kỵ đem sáu cụ thi thể, cùng nhau thu vào hồ lô tiên cảnh, lãnh nhị nữ về phía trước đi. Đi vào truyền tống trận vị trí. Trước đại môn có thương gia hộ vệ tiến lên ngăn lại ba người. Vệ vô kỵ lấy ra thân phận ngọc bài, hộ vệ thấy ngọc bài không người nhường đường, phóng ba người đi vào. Tiến vào đại môn, đi vào truyền tống trận phụ cận. Bên cạnh có gia tộc người đi lên dò hỏi. Vệ vô kỵ phơi ra thân phận ngọc bài, gia tộc có việc gấp yêu cầu lập tức truyền tống đến gia tộc biên giới ở ngoài. Lúc này mọi người đều làm tốt động thủ chuẩn bị. Dựa theo kế hoạch, nếu lừa bất quá đối phương, liền lập tức ra tay cường đoạn. nhanh chóng khống chế truyền tống trận, rời đi thương gia bên giới. Nếu muốn mau, pháp trận yêu cầu càng nhiều linh thạch, ba người tổng cộng là 1500 cái. Đối phương nói, ta còn có một con ma sủng, liền dựa theo bốn người tính toán, tổng cộng 2000 cái linh thạch. Vệ Vô Kỵ đem Long Thiên cũng tính toán ở bên trong, lấy ra 2000 cái linh thạch, đặt ở bàn thượng. Đối phương nhìn nhìn linh thạch, lập tức bắt đầu bố trí truyền tống pháp trận, nửa khắc thời gian, truyền tống trận bố trí xong. Vệ Vô Kỵ, kỷ, kỷ Tiểu Tiên Hoa giật cầm ba người, thấy đối phương bố trí xong, vội vàng đi vào pháp trận bên trong. Sau đó, đối phương khởi động pháp trận, ba người dưới chân xuất hiện một cái hát động, thân hình xuống phía dưới rơi đi, biến mất tại chỗ. Bốn phía một mảnh đen nhánh u huyền, ba người thân hình phảng phất bắn ra mũi tên giống nhau, cấp tốc xuống phía dưới rơi đi. Ở ba người phía dưới, có một cái lượng điểm, đại gia cấp tốc hướng lượng điểm truy đi. Lượng điểm ở trong tầm nhìn càng lúc càng lớn, biến thành một cái cửa động, hô hô vệ vô kỵ ba người cùng nhau từ cửa động rơi xuống đi ra ngoài chạy ra khỏi hú huyền hát cám rốt cuộc chạy ra tới nơi này là thương gia biên giới ở ngoài vệ vô kỵ đứng thẳng ở trên hư không trung cảm nhận được thượng giới trong hư không linh khí đối nhị nữ truyền ra ý niệm hướng phía dưới rớt xuống mà đi ba người rớt xuống mặt đất không dám nghỉ ngơi hướng nơi xa đi đến nửa canh giờ lúc sau vệ vô kỵ nghe thấy nơi xa hư không truyền đến tiêm lệ tiếng huyết gió thương gia người phát hiện kỳ tiểu tiên đào tẩu Phải người đổi theo. mươi 1029, thương gia lão tổ tức giận. Ánh trăng dưới, chân trời tầng mây cuối một đám tiểu hắc điểm bay vút mà đến, phát ra từng đợt tiêm lệ dị khiếu. Tới thật mau a như vậy trong chốc lát, thương gia người liền đổi tới. Những người này chỉ là thương gia tiểu bối, thực lực không tính cao, chỉ có hơn 20 người, chúng ta chiến đi. Vệ vô kỵ nhìn chân trời lược tới ma thú loài chim bay, đối nhị nữ nói. Long thiên cũng tử vệ vô kỵ trên người túi láo chui ra tới. Xoay quanh gào thét, chui vào chính mình quần áo bên trong, nháy mắt biến thành kín không kẽ hở che mặt người. Chỉ thấy hắn trên đầu mang áo dài áo choàng mũ đầu, mảnh vải bao vây mặt bộ, chỉ có đôi mắt vị trí lộ ra một đạo khe hở, đống nhiên nhìn qua, rất có một tia kinh tùng sắc khí. Vị này chính là ta bạn tốt Long Thiên, chúng ta có thể chạy ra tới, ít nhiều hắn trợ lực. Vệ vô kỵ hướng nhị nữ giới thiệu Long Thiên. Kỳ Tiểu Tiên, hoa giật cầm cùng nhau hướng Long Thiên chắp tay, đại gia cùng nhau gặp qua. Vệ vô kỵ hướng đại gia bố trí, ba người từng người hướng bên cạnh nhận thân, chuẩn bị nên địch. Chính hắn vẫn đứng ở giữa sân, chờ đối phương đã đến. Hô hô hô! Thương gia người tới không chế loài chim bay, mấy phút chi gian liền tới rồi trên không, toàn bộ thả người mà xuống, hàng tới rồi mặt đất, đem vệ vô kỵ vây quanh. Thương gia ở đuổi bắt gia tộc đào phạm, mau mau bóc che mặt, lộ ra chân dung. Cầm đầu trung niên nhân có hóa thần cảnh lúc đầu thực lực, nhìn trong sân vệ vô kỵ, lớn tiếng nói. Nơi này cũng không phải là thương gia biên giới, các ngươi mạnh mẽ mà làm, quá ngang ngược đi. Vệ vô kỵ cười nói. Nơi này là thương gia phụ cận khu vực, các hạ vẫn là cởi che mặt, miễn cho thương đến gia tộc tình cảm. Trung niên nhân không biết đối phương chi tiết, vẫn chưa làm người tiến lên cưỡng bách, chỉ là làm vệ vô kỵ chính mình cởi che mặt. Tại hạ chính là vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ lộ ra chân dung, cười nói. Vệ vô kỵ. Tên này. Trung niên nhân vẫn luôn ở thượng giới. đối với hạ giới bốn hoang chi vực phát sinh sự tình cũng không quá đệ bụng vệ vô kỵ tên này hắn nghe người ta nói quá nhưng không có ghi tạc trong lòng trong lúc nhất thời trên mặt lộ ra nghi hoặc như mày đúng lúc này một đạo tiếng chuông du dương mà truyền ra tới hiện tại hơn 20 người tức khắc cảm thấy cả người căng thẳng phảng phất bị vô hình dây thừng buộc chặt ở giống nhau mặt khác còn có một loại kỳ quái lực lượng theo kinh mạch không hề trở ngại mà lẻn vào toàn thân nháy mắt đem này thực lực sống sở sờ mà ngăn chặn hai thành. Long Thiên, kỳ tiểu tiên đồng loạt động thủ, đem đối phương toàn bộ ngăn chặn, không ai có thể chạy thoát khống chế. Trung niên nhân sắc mặt hoảng hốt, đăm đăm mà nhìn phía vệ vô kỵ, còn chưa chờ hắn chuyển qua cái thứ hai ý niệm, vệ vô kỵ khống chế trường kiếm, liền xuyên vào thân hình hắn. Nháy mắt đem này tâm mạch giảo đoạn, một đạo máu tươi từ miệng vết thương tiêu bắn, vẩy ra mấy trượng ở ngoài. Ách, trung niên nhân cảm thấy cả người chân khí như hồng thủy giống nhau, từ miệng vết thương tiết ra mềm như bông mà ngã trên mặt đất. Hắn đôi mắt dư quang, thấy toàn trường kiếm khí tràn ngập, chính mình thủ hạ, sôi nổi ngã xuống trên mặt đất, bị chết thật toan a trung niên nhân nhắm mắt lại, như vậy chết mà chết. Vệ vô kỵ ngự kiếm chém giết, mấy đạo kiếm hình ở dưới ánh trăng, giống như du tẩu cá bạc giống nhau, không có bất luận kẻ nào có thể chống đỡ được. Hắn nhất kiếm chi uy, chỉ một vòng công giết khoảnh khắc chi gian, liền có hơn phân nửa người ngã xuống trên mặt đất, trong đó bao gồm thực lực mạnh nhất hai gà hóa thần cảnh lúc đầu tu giả. Bên cạnh kỳ Tiểu Tiên, hoa giật cầm, Long Thiên đồng loạt ra tay, hướng dư lại người công sát mà đi, tranh tranh tranh. Mọi người chiếm cứ tuyệt đối thắng thế, hoàn toàn là tính áp đảo tàn sát, mấy phút chi gian, một hồi thống khoái đầm địa chém giết kết thúc, đối phương toàn bộ người, đều ngã xuống trên mặt đất. Không đáng giá cười nhạt gà vườn chó xóm, bổn tọa chỉ dùng ra một nửa thực lực mà thôi. Long Thiên cười nói, tiến lên đem sở hữu thi thể thượng chữ vật không gian, toàn bộ thu vào trong túi. Chúng ta đi nhanh đi Thương gia lập tức liền sẽ biết có người chết, viện binh lập tức là có thể tới rồi. Vệ vô kỵ nói xong lời nói, thân hình bước nhanh đi đến bên cạnh, đôi tay hướng hư không rôi đi, sẽ rách một đạo hư không hát động. Hô hô hô. Vệ vô kỵ cũng không có đi vào hư không hát động, mà là hướng bên cạnh lao đi. Hắn ở khoảng cách hát động 10 trượng vị trí, giơ tay phảng phất đẩy ra không tồn tại môn giống nhau, lại phá vỡ một đạo hư không hát động. Tiếp tục như thế làm, vệ vô kỵ liên tiếp hướng bất đồng phương hướng. phá khai rồi lục đạo hư không hát động chúng ta từ này nói hát động đi vào cái khác năm đạo đều là nghi trận để lại cho thương gia người chậm rãi châm trước đi vệ vô kỵ cất bước đi vào hư không hát động bên trong mặt khác ba người cũng đi theo đi vào ngay sau đó vệ vô kỵ đám người từ trăm dặm ở ngoài hư không đi ra sau đó hướng nơi xa đi đến mà lúc này thương gia người thu được phù văn truyền đến cầu viện vội vàng đuổi lại đây hiện trường trừ bỏ khắp nơi thi thể cái gì cũng không có lưu lại Vài tên thương gia người, hướng bốn phía nhìn nhìn, dùng phụ văn chi thuật, đẩy diễn kiểm tra rồi một phen, sau đó bẩm báo đi lên. Gia tộc thượng vị giả, toàn bộ bị kinh động, cùng nhau đi tới gia tộc phòng nghị sự. Gia tộc duy nhất lao tổ, âm hư cảnh thực lực cường giả, ngồi ở giữa ghế trên. Hạ đầu hai bên trái phải, theo thứ tự đứng người, là gia tộc gia chủ, chấp trưởng quyền lực vài tên trưởng lão. Kỳ tiểu tiên cư nhiên từ chúng ta thương thành chạy mất. Ai có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra? các ngươi chẳng lẽ không biết nàng thiên phú đối gia tộc có bao nhiêu mà quan trọng sao thương gia lão tổ lớn tiếng gian dậy phía dưới mọi người cúi đầu một đám lâm nớp lo sợ gia chủ trần chờ một chút vẫn là căng gia đầu tiến lên trả lời kỷ tiểu tiên đào tẩu là có người tiếp ứng người này dùng gia tộc hậu bối thương một trần thân phận ngọc bài đã lừa gạt truyền tống giả bảo hộ lợi dụng truyền tống trận đào tẩu thương một trần là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực thân phận của hắn ngọc bài có cái này quyền lực cho nên này không phải hộ vệ trách nhiệm Ai có thể nói cho ta? Vì cái gì không cho kỳ tiểu tiên ăn vào khống chế thuốc viên, thế cho nên nàng có gan bỏ chạy mà đi. Thương gia lão tổ tiếp tục truy vấn nói. Một người gia tộc trưởng lão tiến lên trả lời. Lão tổ bất giận, thuốc viên sẽ ảnh hưởng đến kỳ tiểu tiên thiên phú, tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thất, cho nên không có làm này ăn vào. Ta nhớ rõ hắn còn có một cái sư tỷ. Thương gia lão tổ hỏi. Kỳ tiểu tiên sư tỷ hoa giật cầm, bởi vì kỳ tiểu tiên liều chết cản trở, cũng không có làm này ăn vào thuốc viên. hoa giật cầm chỉ có kẻ hèn cấu nguyên cảnh thực lực ngẫm lại cũng không có bao lớn tác dụng vì làm kỷ tiểu tiên an tâm ở hồng tụ lâu vì gia tộc kiếm lấy linh thạch cũng liền không có cưỡng bách gia tộc trưởng lão cúi đầu trả lời nói bất quá chúng ta ở hai người trên người có phù văn luân ký có thể truy tìm các nàng tung tích gia tộc vạn bối thương trời phù hộ phụ trách trông coi đương kỷ tiểu tiên tiến vào truyền tống trận lúc sau hắn lập tức được đến cảnh báo bẩm báo đi lên truyền tống trận xuất khẩu cũng không cố định Ta phái ra nhân thủ, ở khả năng khu vực tìm tòi, tin tưởng thực mau liền có kết quả. Gia chủ vội vàng chen vào nói nói. Lúc này, có người đi lên bầm báo, phát hiện kỷ tiểu tiên tung tích, gia tộc có hơn 20 người chết, đối phương dùng mật thuật, phá vỡ hư không rời đi. Bất quá đối phương bày ra nghi trận, phá khai rồi số chỗ hư không, khó có thể phán định đến tuột cùng hướng đi. Chết đi gia tộc người, dùng phù văn truyền âm để lại manh mối, ra tay công kích người, tên là vệ vô kỵ. bẩm báo người quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói: "Vệ vô kỵ là ai?" "Ai biết người này chi tiết?" Thương gia láo tổ lớn tiếng hỏi. Đúng lúc này, một người tộc nhân tiến lên bẩm báo: "Dịch gia gia chủ, dùng phủ văn pháp trận khẩn cấp đưa tin lại đây, có quan trọng việc yêu cầu thương gia hiệp trợ." Chương 1030: Bốn gia liên thủ, phong tỏa. "Dịch gia gia chủ, dùng phủ văn pháp trận đưa tin lại đây, muốn thương gia hiệp trợ." Dịch gia người lúc này cũng tới xem náo nhiệt. "Là sự tình gì, ngươi mau nói." gia chủ nhũ mày nói, dịch gia đích truyền hậu bối dễ thiên, đêm nay ở thương thành bị một người kêu vệ vô kỵ tu giả chém giết, dịch ra người hy vọng thương gia hiệp trợ, bắt lấy tên này kêu vệ vô kỵ kẻ giết người. Tộc nhân quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, ân, lại là vệ vô kỵ. thương gia lão tổ ngồi ở ghế trên lộ ra kinh ngạc chi sắc, khởi bẩm lão tổ, ta giống như nhớ rõ vệ vô kỵ tên này tại hạ giới trình báo đi lên văn hiệp trung, có như vậy một cái tên, bên cạnh một người trưởng lão. lúc này nghĩ tới, vội vàng tiến lên bẩm báo, còn không mau đi, đem manh mối cho ta tìm ra. Thương gia lão tổ trầm giọng nói, trường lão sắc mặt kinh hoàng, chắp tay gật đầu, vội vàng hướng ra phía ngoài buôn tẩu mà đi. xem ra cái này vệ vô kỵ thật đúng là một nhân vật ta, cư nhiên dám ở ta thương gia cư thành cứu người, lợi dụng truyền tống trận lặng yên rời đi. không thể không nói người này gan dạ sáng suốt hơn người, dịch ra người nói như thế nào, lấy lại đây ta nhìn xem. thương gia lão tổ nói. Đây là thượng giới gia tộc chi gian, nhất khẩn cấp đưa tin. Dựa theo gia tộc gian khế ước, được đến đưa tin đương lập tức thông chi gia chủ, cho nên phía dưới người bẩm báo lên đây. Gia chủ vội vàng đem trong tay công văn, cung kính giao cho lão tổ trong tay. Này nhất định là bọn họ đào tổ khi, bị dịch ra hậu bối đụng phải, sau đó giết người diệt khẩu. Trùng hợp dịch ra tên này hậu bối, trên người có truy tung mật thuật, ở vệ vô kỵ trên người lưu lại ơn ký, cũng đem này chi tiết chuyển trở về. Thương gia lão tổ nhìn nhìn. đối mọi người nói. Một lát sau, trưởng lão đi rồi trở về. Vệ vu kỳ tại hạ giới bốn hoang vực sự tình, toàn bộ bị hiện trường người được biết. Ngộ đạo thân thể, thiên âm thánh tôn động phủ. Người này quan trọng, không ở kỳ tiểu tiên dưới. Thương gia lão tổ vớt dâu trầm ngâm, nộ đạo thân thể, thế nhưng sẽ có ngộ đạo thân thể, đây chính là mấy trăm vạn năm mới xuất thế một lần thiên phú thân thể, không nghĩ tới thực sự có loại này thiên phú. Gia chủ cùng vài tên trưởng lão cũng là động dung, lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau. Trên mặt lộ ra kinh sắc. Thương trời phù hộ cũng bị truyền tiến vào, uy trên mặt đất hướng lão tổ thỉnh An. Sau đó, dịch ra chết đi Dễ Thiên, cùng vệ vô kỵ kết toán trải qua, cũng bị thương gia lão tổ đám người biết được. Đây là một hồi cơ duyên, vệ vô kỵ, kỳ tiểu tiên đều phải bắt lấy. Nay một mảnh khu vực, tuy ở thương gia biên giới ở ngoài, nhưng cũng có thể hoàn toàn phong tỏa, bọn họ chạy không thoát. Thương gia lão tổ chỉ vào bản đồ, cắt một cái vòng lớn, đối mọi người nói: "Lớn như vậy diện tích" Chúng ta thương gia liền tính toàn bộ nhân thủ, cũng vô pháp làm được a." Gia chủ đứng ở bên cạnh, nhìn bản đồ, đưa ra dị nghị. "Chuyện lớn như vậy, chỉ dựa vào chúng ta thương gia, chỉ sợ vô pháp ngăn chặn cái khác gia tộc nhúng chạm. Nếu vô pháp ngăn cản mặt khác gia tộc, sao không chủ động liên hợp một ít gia tộc? Các gia tộc cùng nhau bày ra phong tỏa cấm kỵ đại trận, đem vệ vô kỵ, kỳ tiểu tiên nhốt ở khu vực này." Thương gia lão tổ ý tứ là, sở hữu gia tộc loạn hống hống nhúng tay, hỗn loạn cục diện dưới. thương gia ích lợi khả năng sẽ mất mát không bằng liên hợp mấy nhà thế lực ngăn trở cái khác gia tộc nhúng tay sau đó lợi ích quân chiêm thương gia ích lợi càng có bảo đảm bất quá liên hợp gia tộc không thể quá nhiều nhiều ích lợi liền không đủ phân thương gia lão tổ trâm trước một phen liên hợp gia tộc có tam gia dịch ra là xếp hạng dựa trước lánh đời gia tộc có truy tung vệ vô kỵ mật thuật tân ký có thể liên thủ mặt khác tần gia vân gia tại hạ giới 4 hoang vực liền cùng thương gia liên thủ hiện tại cũng có thể tiếp tục liên thủ tin tức thông qua truyền thống phát trận thực mau liền đến tam gia gia chủ trong tay tam gia gia chủ cũng thực mau hồi âm nguyện ý tham dự lần này phong tỏa sắc trời chưa sáng sớm là lúc bốn gia sấm rền gió quấn phái gia nhân thủ khuynh gia tộc chi toàn lực bày gia nghiêm mật phong tỏa Này phong tỏa khu vực chi mở mang trước nay chưa từng có một trương thật lớn thiên la địa võng hướng vệ vô kỵ đám người quét tới như vậy đại phong tỏa cấm kỵ liền tính khuynh bốn ra mọi người tay cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Vệ Vô Kỵ đám người ở bắt đầu thời điểm, đối mặt Phong Tỏa còn có một ít cơ hội. Nhưng bọn hắn cũng không có nhận thấy được, chờ cảm thấy được không ổn là lúc, đối phương Phong Tỏa đã đại khái hoàn thành. Trước hết phát hiện không thích hợp người là Long Tiền, hắn cảm giác được bốn phía hư không xuất hiện một ít khác thường biến hóa, nói cho mọi người. Đại gia suy đoán là thương gia mật thuật tìm tòi thủ đoạn, tạo thành dị tượng, cũng không có quá đa lưu tâm. kế tiếp, Vệ Vô Kỵ hư không thần hành chi thuật hư không hác động xuyên qua cảm giác càng ngày càng cố hết sức mà phá vỡ hư không hác động cũng xuất hiện một tia hỗn loạn trở nên không hề là như vậy mà ổn định cuối cùng lúc này đây xuyên qua hác động không gian thế nhưng xuất hiện hai cái xuất khẩu tuy rằng vệ vô kỵ bằng vào chính mình kinh nghiệm không có chọn sai xuất khẩu nhưng lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh ở xuyên qua là lúc đi nhầm lộ duy nhất kết cục chính là chết thực hiện nhiên đối phương bắt đầu dùng mật thuật phong tỏa này phiến thiên địa liền phá vỡ hư không xuyên qua cũng bị mật thuật dần dần mà ảnh hưởng giam khẩm ta cảm giác trời cao phía trên có một đạo vô hình phong tỏa cái chắn phỏng chừng thương ra người cũng hướng bên này vây lên đây vệ vô kỵ dương mắt nhìn về phía trời cao vô tướng chi mắt thấy thấy một đạo như ẩn như hiện dấu vết như vậy đại mật thuật phong tỏa sơ hở lỗ hổng quyết định vô pháp tránh cho xem bùn tọa đẩy diễn chi thuật tìm được đối phương vây khốn trùng lỗ hổng chỗ hổng long thiên bắt đầu đẩy diễn thực mau liền tìm đến phương hướng mọi người cùng nhau về phía trước chạy như bay mà đi long thiên đẩy diễn chi thuật không tồi tìm kiếm đối phương phong tỏa lỗ hổng một đường phía trên không có gặp gỡ đối phương chặn lại bốn người hữu kinh vô hiểm về phía trước mà đi Y thì theo cái này tốc độ chúng ta sáu ngày lúc sau là có thể tới đi thông hạ giới bốn hoang vực truyền tống thông đạo vệ vô kỵ nhìn nhìn bản đồ đối đang ở nghỉ ngơi ba người nói toàn dựa long đại ca đẩy diễn chi thuật tiểu tiên đa tạng kỳ tiểu tiên chắp tay hướng long thiên thi lễ ha hả Bùn tọa đẩy diễn chi thuật, quyết định không sai được. Nhưng chủ yếu vẫn là đối phương không có này đại năng lực, càng muốn bày ra lớn như vậy phong tỏa. Phải biết rằng pháp trận phạm vi càng lớn, sơ hở lỗ hổng liền càng nhiều. Long Thiên đối kỳ tiểu tiên thiên phú cũng là cảm thấy tương đương động đất kinh. Kỳ tiểu tiên thiên phú năng lực dưới, hán thế nhưng có thể để cao thực lực tiến hành đẩy diễn chi thuật, cảm giác rất là thuận buồm xuôi gió. Hai ngày lúc sau, mọi người dựa vào Long Thiên đẩy diễn chi thuật tránh đi thương gia tộc nhân đuổi giết. Đi vào một chỗ rừng cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Bên phải chăm dặm ở ngoài là một chỗ không lớn không nhỏ bí cảnh, tèo đá xanh bí cảnh. Phía trước cần 4 ngày lộ trình, liền có thể tới hạ giới thông đạo. Chúng ta dùng phù văn tri thuật làm ra mấy đạo giả thân, mê hoặc đối phương, sau đó tiến vào hạ giới thông đạo. Trấn thủ thông đạo lâm ra, tuyệt không sẽ cuốn vào tiến vào, chúng ta có thể tạm thời an toàn. Vệ vô kỵ cầm bản đồ, cùng ba người thương nghị phía dưới hành trình. Mọi người đều cảm thấy thương gia truy kích. Không có trong tưởng tượng như vậy mãnh liệt, phỏng chừng là còn không có nắm giữ trụ mọi người, sắc thật hành tung. Đúng lúc này, một đạo không tầm thường cảm giác từ bốn phương tám hướng vào tới. Bốn phía hơi thở bỗng dưng biến đổi, không trung phảng phất nhiều một tầng áp lực, trở nên âm trầm. Ánh mặt trời mất đi nhiệt lực, một đạo hàn ý đảo qua mọi người ẩn thân rừng cây. Chương 1031, bảy trận vây khốn, bí cảnh bên cạnh. Không trung đông dương biến sắc, nhiều một đạo âm trầm, một đạo hàn ý đảo qua mọi người ẩn thân rừng cây. Hô vô số lá khô theo gió cuốn động hưu quặng mà lăng không xoay chuyển bay múa cỏ hoang ở trong gió loạn diêu, đại thụ chi kha lay động va chạm âm lánh hàn ý chung phát ra hào hào thanh âm lệnh người bỗng dưng tim đập nhanh vệ vô kỵ bốn người cảnh giác về phía tứ phương nhìn lại trên mặt đều lộ ra sợ hãi chi sắc ta có một loại không tốt dấu hiệu cảm giác có chuyện phát sinh vệ vô kỵ to mày trong lòng cảm giác bất an Kỳ tiểu tiên cùng hoa giật cầm đều là sắc mặt đại biến hai mắt toát ra một tia kinh sắc ta tới đẩy diễn lần này tìm được con đường chúng ta đi nhanh chút một chút cũng không cần trì hoãn long thiên lấy ra chuẩn bị tốt phủ văn ngọc thạch bản sắp đặt trên mặt đất ngưng thần chuẩn bị long đại ca ta tới giúp ngươi kỳ tiểu tiên đi đến long thiên phía sau một đôi tay ngọc dối khai thang linh thân thể huyền diệu chi lực cách không truyền lại qua đi long thiên đôi tay đặt ở ngọc thạch bản trận văn thượng thân thức ý niệm chìm vào trong đó bắt đầu đẩy diễn phương hướng mười tức lúc sau chỉ thấy ngọc thạch bản phanh mà một tiếng Thế nhưng nổ tung, nứt thành lớn nhỏ không đợi số khối. Vệ Vô Kỵ Tâm đi xuống trầm, lần này đẩy diễn cư nhiên thất bại. Đáng chết. Buồn tọa không tin, lại đến. Long Thiên lại lấy ra một khối khắc khắc phù văn pháp trận ngọc thạch bản, đặt ở mặt đất tiếp tục đẩy diễn. Kỳ Tiểu Tiên buông ra tay, nhẹ nhàng mà phun nạp hô hấp, sau đó tiếp tục thi triển thiên phú chi lực, trợ giúp Long Thiên đẩy diễn. Lần này đẩy diễn thời gian tuy rằng dài quá một chút, nhưng kết quả cùng lần trước giống nhau. 20 tức lúc sau, ngọc thạch bản bạo khởi một đạo ánh huỳnh quang ở long thiên đôi tay dưới tặc nước số lượng khối Buồn tọa từ thượng cổ đi tới xem qua nhiều ít kinh thế hai tục việc trải qua nhiều ít thương hải tang điền biến thiên không tin tìm không thấy một cái đường ra long thiên phát ngoan lại móc ra một khối phủ văn ngọc thạch bản tiếp tục đẩy diễn này phiến thiên địa phong tỏa sơ hở kỳ tiểu tiên cắn răng kiên trì tiếp tục dùng thiên phú chi lực trợ giúp long thiên lúc này đây long thiên kiên trì 40 tức ngọc thạch bản mới vỡ ra cái hở biến thành vụn vặt số khối Bất quá hắn cuối cùng là được đến đẩy diễn kết quả. Hướng bên phải đá xanh bí cảnh phương hướng là duy nhất đường ra. Tuy rằng không biết đẩy diễn vì cái gì biểu hiện đá xanh bí cảnh phương hướng, nhưng ta tin tưởng lão Long đẩy diễn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi. Vệ vô kỵ nói xong, thấy kỷ tiểu tiên sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn sót lại một kia vết máu, tiến lên quan tâm hỏi, tiểu tiên, ngươi không có chuyện đi Kỷ tiểu tiên cười lắc lắc đầu, lấy ra một quả đan dược nuốt vào. Tiểu tiên, ngươi liên tục thi triển thiên phú chi lực, để cho ta tới bối ngươi. Hoa giật cầm tiến lên, đối kỷ tiểu tiên nói. Làm phiền sư tỷ. Kỳ tiểu tiên có chút vô dụng, gật đầu nói. Vẫn là ta đến đây đi, ta con tiểu tiên, lên đường cũng mau một ít. Vệ vô kỵ ngăn lại hoa giật cầm, nói. Vậy, làm phiền. Kỷ tiểu tiên cười cười, nói. Đi lên đi, chúng ta chạy nhanh. Vệ vô kỵ ngồi xuống xuống, đối kỷ tiểu tiên nói. kỳ tiểu tiên nằm ở vệ vô kỵ trên lưng khuôn mặt dựa vào trên vai không khỏi phát lên một tầng ngượng ngùng ngừng đỏ liên can người chờ về phía trước chạy như bay mà đi thân hình ở trong rừng xẹt qua phảng phất từng đạo ảo giác giống nhau mà thiên địa chi gian áp lực phảng phất là khóa lại mọi người dường như từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ mà vây kín lại đây dần dần mà tăng mạnh nếu nói vừa rồi còn chỉ là một đạo phong tỏa ngăn trở mọi người đường đi hiện tại lại giống như một đạo tù nhân công xiềng chậm rãi khép lại lại đây biến thành một đạo gông cùm xiềng xích đi mau đi mau long thiên ở phía trước mở đường không ngừng thúc dục, chạy như bay mà đi trăm dặm đường xa trình đối với vệ vô kỵ bốn người tới nói không tính là cái gì một trận chạy như bay mọi người khoảng cách đá xanh bí cảnh càng ngày càng gần lúc này nơi nào đó đỉnh núi phía trên thương gia lão tổ đang ở chú ý phát sinh hết thảy ở trước mặt hắn phóng một trương ngọc thạch bản mặt trên có rườm già phù văn một thanh đỏ lên hai điểm ánh huỳnh quang cũng ở bên nhau chính thông thả mà di động tới hướng đá xanh bi cảnh phương hướng mà đi thanh quang vệ vô kỵ hồng quang kỷ tiểu tiên đều ở lão tổ diệu tình dưới, hướng dự định phương hướng mà đi lao tổ hào mưu kế ta chờ hậu bối hổ thẹn không bằng đứng ở bên cạnh gia chủ cười hướng lao tổ không người chắp tay kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì bất quá chính là vây tam khuyết một hư lưu sinh lộ đêm này đổi tới chúng ta dự thiết địa điểm bất quá sao Muốn cho này đó tiểu bối, tin tưởng chính mình tìm được rồi phong tỏa sơ hở lỗ hổng không chút do dự về phía trước bỏ chạy, vẫn là muốn phí một ít tâm lực. Thương gia lão tổ đắc ý mà nói, khúc tinh, đợi chút nên ngươi ra tay, ngươi đừng cuối cùng làm tạm. Thỉnh lão tổ yên tâm, khúc tinh nhất định dốc lòng tận lực, không dám nửa điểm sơ sẩy. Thương gia gia chủ thương khúc tinh, ôm quyền không người nói. Hiện tại ta lo lắng chính là, cái khác gia tộc mạnh mẽ nhúng tay. Không biết cái khác tam gia, bọn họ động tĩnh lại là như thế nào. thương gia lão tổ hỏi, lão tổ thần cơ diệu toán, cái khác thượng giới gia tộc đã biết tin tức, cũng là ngao nghẹn dục dịch. Nhưng là, dịch ra hai gã lão tổ, còn có tần gia, Vân gia lão tổ, đều đi ra, ngăn trở này đó gia tộc. Dựa theo thượng giới gia tộc chi gian quy tắc, bọn họ liền tính không cam lòng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Thương Khúc tinh chắp tay nói, quy tắc nếu không có thực lực cấp trận, cũng khó có thể bị tuân thủ, cho nên phòng ngừa cái khác gia tộc mới là trọng điểm. Ta làm tam gia lão tổ tổng cộng bốn gã âm hư cảnh đi ngăn trở cái khác gia tộc chính là đạo lý này đến nỗi vệ vô kỵ kỷ tiểu tiên bất quá nhất bang tiểu bối mà thôi không khó đối phó thương gia lão tổ vớt râu mỉm cười một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng cái kia vệ vô kỵ thật là rào hoạt tại hạ giới bốn hoang vực thánh tôn biển mây trong đậu phủ bày ra tuyệt sát chi cục thế nhưng đem ta thương gia còn có tần gia vân gia phái đi người tính cả hạ giới mấy cái đại gia tộc tinh anh tu giả một lưới bắt hết toàn bộ mặt sát gia chủ thương khúc tinh cười nói mọi người đều cho rằng cái này vệ vô kỵ làm ra như thế việc hẳn là tránh ở biển mây động phủ hành quân lặng lẽ hắn lại đi tới thượng giới thiên cánh đồng hoang vu cứu đi kỷ tiểu tiên như thế xảo trá tâm cơ cũng coi như là hậu bối bên trong cường giả bất quá mặc cho hắn gian trá trung quy vẫn là không có chạy ra lão tổ diệu tính hảo đừng nói này đó dễ nghe khúc tinh ngươi mang theo người mau đi đi thương gia lão tổ đối thương khúc tinh chi ngôn trong lòng vẫn là thực hưởng thụ cười nói cần tuân láo tổ pháp chỉ thương khúc tinh ôm quyền xoay người rời đi mà đi đã xanh bí cảnh bên cạnh vệ vô kỵ đám người nhìn phía trước bí cảnh nhập khẩu thần xác trở nên càng thêm mà nghiêm túc long thiên tiếp tục đẩy diễn kỷ tiểu tiên ở một bên hiệp trợ nhưng không có chút nào kết quả mới vừa đẩy diễn phu văn ngọc thạch bản liền lập tức rách nát số tròn khối liên tiếp bốn khối ngọc thạch bản bị phá vỡ vực hai kỷ tiểu tiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi long thiên cũng thiếu chút nữa ngất qua đi Lao lòng, đừng lại đợi diễn, mọi người đều nghỉ ngơi trong chốc lát, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Vệ vô kỵ đối mọi người nói. Đúng lúc này, nơi xa có hơn 20 đạo thân ảnh, hướng vệ vô kỵ đám người, cực nhanh mà đến. Chương 1032, khoai ý ân cửu Nơi xa hơn 20 đạo nhân ảnh, cực nhanh mà đến. Không cần suy nghĩ nhiều, lúc này có thể tới người, không phải là giống nhau tu giả, chỉ có thể là thương gia người. Vệ vô kỵ đám người trong lòng chầm xuống, đứng dậy chuẩn bị chém giết. Người tới bay nhanh tới gần, rốt cuộc có thể thấy rõ dung mạo. Khi trước một người đúng là thương gia hậu bối chung, rất có danh khí thương trời phù hộ, cũng là phụ trách trông coi kỳ tiểu tiên người. Nhìn dáng vẻ bởi vì kỳ tiểu tiên đào tẩu, đã chịu gia tộc trừng phạt, mang theo người cấp giống giống mà chạy đến. Vô kỵ, chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ tiểu tiên nhẹ nhàng mà hỏi. Không nên đánh lâu, đối phương phát hiện chúng ta, nói không chừng đã đưa tin cái khác người, chúng ta tìm cơ hội rời đi. Duy nhất đường lui. chính là tiến vào đá xanh bí cảnh, bí cảnh so ngoại giới càng hay thay đổi số, vừa lúc có thể mượn cơ hội sinh tồn. Vệ vô kỵ nói xong, đem ngân thương lấy ra tới, đưa cho kỷ tiểu tiên. Tiểu tiên, đây là ngươi binh khí, cho ngươi. Kỷ tiểu tiên đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vệ vô kỵ trong tay ngân thương, nhẹ nhàng mà nhận lấy, nhịn không được một cổ nhiệt lưu từ trái tim phát ra, nhiều ít chuyện cũ nảy lên trong lòng. Ta ngân thương, con ngựa trắng ngân thương, ta còn là. là con ngựa trắng ngân thương kỷ tiểu tiên vệ vô kỵ nhìn kỷ tiểu tiên cười gật đầu tại đây một khắc kỷ tiểu tiên một lần nữa nhặt lên trong lòng mất mát khôi phục đến trước kia bộ dáng một cổ lăng thiên chi ý từ kỷ tiểu tiên trong lòng đồng bộ thư giãn nồng đậm chiến ý ngưng luyện như nước cùng với bất khuất khí thế hướng tứ phương tản ra ta cũng cảm thấy chỉ có tiến vào bí cảnh mới có cơ hội bùn tọa chuẩn bị đại lượng ngọc phủ vừa lúc lấy bọn họ thí đao long thiên đứng ở bên cạnh nói các ngươi đi trước Ta tới cản phía sau. Hoa giật cầm tiến lên một bước, chấp kiếm nơi tay, lộ ra quyết tử chi ý. Người tới cản phía sau. Vẫn là ngươi cùng Tiểu Tiên đi trước, lão long theo sau, ta ở cuối cùng cản phía sau, như vậy càng an toàn. Vệ vô kỵ kinh ngạc nói. đã xanh bí cảnh nhập khẩu, không có xương ngủ cái chán, thị lực có thể đạt được nhìn một cái không sót gì. Nếu bị đối phương theo đuôi, thương gia cường giả đổi tới, mọi người đều trốn không thoát. Ta đã ăn vào thiên đạo phá thân đan. hy vọng ngươi có thể mang tiểu tiên tránh được này một kiếp hoa giật cầm ánh mắt lộ ra lạnh lẽo đối mọi người nói thiên đạo phá thần đan vệ vô kỵ quay đầu nhìn hoa giật cầm ánh mắt lộ ra kinh sắc kỳ tiểu tiên càng là kinh hãi sư tỷ ngươi không cần nhiều lời ta đã quyết định chết ở nơi này lúc trước ở thông thiên vực là ta khuyên ngươi tiến vào thương gia không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố tiểu tiên là sư tỷ thực xin lỗi ngươi khiến cho ta tới ngăn trở bọn họ các ngươi đi mau nói xong lời nói, hoa giật cầm cả người khí thế đông nhiên tăng lên, thực lực đột nhiên biến hóa, cơ hồ chính là một cái hô hấp thời gian, thực lực của nàng chướng đến cấu nguyên cảnh viên mãn vẫn không có dừng lại ý tứ, tiếp tục hướng hóa thần cảnh đột phá. hô hô hô, bốn phía linh khí hóa thành mắt thường có thể thấy được tí lũ, không ngừng mà bị hoa giật cầm hút vào, thực lực của nàng nháy mắt tăng đến hóa thần cảnh, cũng tiếp tục hướng về phía trước tăng lên. sư tỷ, kỳ tiểu tiên thanh âm nhẹ nào, trong mắt vô tận bi thương. hoa giật cầm không thể nói chuyện phất tay làm kỷ tiểu tiên đi mau đi thôi tiểu tiên ngươi sư tỷ vì chúng ta tranh thủ tới rồi thời gian một ngày nào đó ta muốn tiêu diệt này thương gia vệ vô kỵ nhìn hoa Dật cầm trong lòng cũng là bi thương phát ra một tiếng thở dài sư tỷ kỷ tiểu tiên hướng hoa giật cầm nhất bái vệ vô kỵ cùng long thiên cùng ôm quyền chắp tay hướng hoa giật cầm thật sâu thi lễ sau đó ba người xoay người hướng đá xanh bí cảnh chạy đi thương trời phù hộ mang theo hơn hai người Rốt cuộc đi tới phụ cận Hoa giật cầm, ngươi một người Ngươi Ngươi dùng đan dược mạnh mẽ tăng lên thực lực Này hẳn phải chết không thể nghi ngờ Đại gia mau lui lại sau Mau lui lại Thương trời phù hộ nhìn ra hoa giật cầm mạnh mẽ tăng lên thực lực Chuẩn bị liều chết dấu hiệu Vội vàng về phía sau rút đi Thương trời phù hộ, lúc này muốn chạy Không cảm thấy chậm sao Người thương gia người tất cả đều là mặt người giả thú Hôm nay ngươi cần thiết chết Hoa giật cầm hiện tại thực lực không sai biệt lắm tương đương với hóa thần cảnh viên mãn cao hơn thương trời phù hộ hai cái giai vị vững vàng mà nghiền áp đối phương thương trời phù hộ thân hình vội vàng tối lui nhanh như một đạo sao băng tan ảnh nhưng hoa giật cầm tốc độ càng mau thân hình bỗng dưng biến mất tại chỗ đột nhiên xuất hiện ở thương trời phù hộ bên người một đạo kiếm mang xuyên vào thương trời phù hộ thân hình kiếm khí treo cổ tâm mạch bị tấp tấp mà đoạn tiện thì, cư nhiên giết ta ta nhìn bộ dáng của ngươi ta nhớ tới giường đệ chi gian Ngươi tiểu nhu nhẹ hư đoàn than, cái kia hương vị thật là ký ức hay còn mới mẻ. Thương trời phù hộ tự biết hẳn phải chết, nhưng lại không xa như vậy mà chết. Nhìn hoa giật cầm ngoài miệng thảo đến một ít tiện nghi. Frank. Hoa giật cầm trưởng lực có thể đạt được chỗ. Thương trời phù hộ nửa người dưới hóa thành cặn thịt nát. Thương trời phù hộ thanh em đột nhiên im bặt, hạ bản thân đột nhiên đã không có, nửa người trên lại trong nháy mắt này như cũ treo ở không trung. Hoa giật cầm xoay tay lại thuận thế phản quét, dừng ở thương trời phù hộ trên mặt. đầu rơi đi cổ, hướng nơi xa bay đi ba trượng chi nguyên mới lăng không nổ tung, màu trắng óng, đỏ tươi vết máu, còn có toái cốt thì nát, tán làm điểm điểm tích tích hướng tứ phương vẩy ra mà đi. Thương gia để ý người là kỷ tiểu tiên, hoa giật cầm không có gì địa vị, phát sinh sự tình, nàng không có nói cho kỷ tiểu tiên, vì không cho kỳ tiểu tiên càng nhiều lo lắng, cũng là vì chạy ra thương gia, hoa giật cầm chỉ có thể yên lặng thừa nhận. bất quá hôm nay rốt cuộc có thể rửa mối nhục xưa, thân thủ chém giết kẻ thù. Quay yên cứu. Hoa giật cầm mặt lộ vẻ tươi cười, một cổ vô cùng nhuẩn nhuyễn xứ ý nảy lên trong lòng. Nàng một tiếng thét dài, hướng còn lại thương gia tộc nhân sát đi. Ngay lập tức chi gian, sở hữu thương gia người, toàn bộ ngã xuống nàng dưới kiếm. Hết thể đều kết thúc. Hoa giật cầm cảm giác rất mệt, nàng ngồi xuống, dựa vào bên cạnh nham thạch, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đã xanh bí cảnh bên trong, chạy vội chung kỳ tiểu tiên bỗng dưng dừng bước. sư tỷ. Kỳ tiểu tiên quay đầu nhìn xung quanh. đôi mắt đẹp trung lập lòe trong suốt lệ quang nàng trong tay nắm lấy một cái túi gấm bên trong lưu ly ngọc thạch bình tạo hình rườm già phu văn bên trong có hoa giật cầm một sợi thần thức tàn hồn nàng cảm giác được đến hoa giật cầm đã chết vệ vô kỵ cùng long thiên biết hai người cảm tình rất sâu cũng dừng lại bước tới nhìn kỳ tiểu tiên không đành lòng khuyên nàng vô kỵ chúng ta đi thôi sư tỷ làm ta hảo hảo tồn tại vượt qua này một kiếp kỳ tiểu tiên quay đầu lại nói hướng nơi xa điện xạ mà đi Ba người cùng nhau rời đi, hướng đá xanh bí cảnh chỗ sâu trong mà đi. Đá xanh bí cảnh ở ngoài, nơi nào đó tiểu núi nổi Thương gia gia chủ thương khúc tinh, đứng ở bên vách núi trông về phía xa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lúc này, một người thương gia tộc nhân bước nhanh chạy như bay mà đến, tới rồi thương khúc tinh phụ cận, chắp tay không người bẩm báo, khởi bẩm gia chủ, vệ vô kỵ, kỷ tiểu tiên tiến vào đá xanh bí cảnh. Bất quá, chúng ta hơn 20 người toàn bộ chết, ngay cả thương trời phù hộ cũng không có chạy thoát. Bất hạnh chết với đối phương trong tay. chơi phù hộ. Tại sao lại như vậy? chơi phù hộ là hóa thần cảnh hậu kỳ, liền tính là đánh không thắng, cũng có thể đảo tàu A. Dù sao đối phương cũng trốn không thoát, ta không có mệnh lệnh nhất định phải chết chiến. Thương khúc tinh trên mặt lộ ra bi thương chi sắc, thương trời phù hộ là hắn chi thân hậu bối, không có đến thế nhưng sẽ chết chết đi. Hoa giật cầm mạnh mẽ tăng lên thực lực, một mình một người ngăn cản, sắt chúng ta thương ra toàn bộ chạy đến người. Mà nàng chính mình cũng ở giao thủ lúc sau, chết chết đi, thân hình ngay sau đó khô héo, hóa thành một khối thây khô. Loại kết quả này thuộc hạ nhớ rất rõ ràng, Hàn là nuốt phục thiên đạo phá thần đan. Tộc nhân bẩm báo nói, thiên đạo phá thần đan. Thương khúc tinh thở dài, phất tay làm bẩm báo người lui ra, sau đó hướng thương gia Lão tổ đưa tin. mươi 1033, ngủ đông, che giấu dưới nền đất. Thương gia Lão tổ ngồi ở doanh trướng bên trong, nhìn phù văn ngọc thạch bản thượng, vẫn không núp ních thanh. hồng hai điểm ánh huỳnh quang bên cạnh ngồi bốn người hai gã phu thê bộ dáng tuấn nam mỹ nữ là dịch gia lão tổ mặt khắc một người dâu quai nón tóc đen 60 tuổi trên giới lão giả là tần gia lão tổ cuối cùng một người tóc bạc bạch mi lão giả là vân gia lão tổ những người này đều là âm hư cảnh thực lực ngồi ở nơi này chờ một kiện tin tức doanh trướng dẻm vải bị vén lên một người thương gia tộc nhân đi đến quỳ một gối xuống đất hướng về phía trước bẩm báo vệ vô kỵ kỳ tiểu tiên đã xác nhận là tiến vào đá xanh bí cảnh đang ngồi năm tên lão tổ đều nhẹ nhàng thở ra lẫn nhau nhìn lộ ra ý cười thương ông thật là bày mưu lập kế bọn họ hai người rốt cuộc trốn vào đá xanh bí cảnh rơi vào chúng ta tầm bắn tên vân gia lão tổ cười khen lúc này dễ làm thiên âm thánh tôn truyền thừa kỷ tiểu tiên thăng linh thân thể còn có vệ vô kỵ nộ đạo thân thể đều ở chúng ta bốn ra lòng bàn tay tần gia lão tổ ha hả cười phảng phất đã đem vệ vô kỵ đám người chộp vào trong tay chính mình Ta thấy trận đồ trung thành, hồng nhị sắp điểm, ngừng ở đá xanh bí cảnh bên cạnh, liền biết bọn họ chỉ có tiến vào bí cảnh. Bất quá, vẫn là muốn cuối cùng được đến chứng thực, mới có thể hoàn toàn yên tâm. Thương gia lão tổ vớt dâu cười nói, "Chư vị đạo hữu, chúng ta cũng nên ra tay." Ngoại giới bày trận khó tránh khỏi có lỗ hổng, dựa vào bí cảnh cái chắn, lại bày ra đại trận vây khốn, liền không có loại này nỗi lo về sau. Chúng ta lập tức phong tỏa bí cảnh, bắt ba ba trong rọ. Dịch ra viễn cổ trận đồ, đem đá xanh bí cảnh hóa thành một đạo đồng thao thiết vây cấm kỵ đại trận, không ai có thể chạy ra tới. bất quá bí cảnh bên trong vẫn là yêu cầu đại gia tận tâm tận lực. dịch ra nữ tổ cười nói, y thì theo ước định, đại gia từng người chấn thủ một bên, sử dụng đại trận củng cố, diễn hóa thành thiết vây nhà giam. trước liền không cần kinh động vệ vô kỵ, làm hắn trước xuyên khẩu khí, cho rằng chúng ta không có chuẩn bị. chờ đại trận vững chắc lúc sau, chúng ta thận trọng từng bước, tìm tòi đá xanh bí cảnh. liền tính bọn họ biến thành chuột đất, cũng muốn đem này tìm ra. Thương gia lão tổ nói, ít nhiều thương ông tuyển này chỗ không lớn không nhỏ, thượng cổ lúc sau mới diễn hóa sinh thành bí cảnh. Nếu là thượng cổ bí cảnh nơi xa xôi, làm cho bọn họ trốn đi vào, chỉ sợ một ngàn năm, một vạn năm, cũng khó có thể tìm thấy được bọn họ tung tích. Dịch ra một khắc danh lão tổ cười khen, đã sớm vì bọn họ chuẩn bị tốt, chư vị đạo hữu, chúng ta đi thôi. Thương gia lão tổ cười đứng dậy. cùng bốn người cùng nhau đi ra doanh trướng hướng nơi xa phi hành mà đi đá xanh bí cảnh không có cây cối ngay cả cỏ dại cũng khó gặp nơi nơi đều là lỏa lộ nham thạch cứng rắn dị thường giống như sắt miệng giống nhau bí cảnh trong vòng không có nguồn nước rất ít ma thu sinh tồn từng đạo sơn linh chót vót phảng phất một phương chết héo chi cảnh vệ vô kỵ ba người trốn vào bí cảnh một trận chạy như điên lúc sau phát hiện đối phương không có đuổi theo liền tìm một chỗ ẩn nấp chỗ dừng lại nghỉ ngơi Đối phương sẽ không lập tức truy nhập bí cảnh bên trong, tất nhiên sẽ tại ngoại giới tập kết nhân thủ, chuẩn bị một phen lúc sau, mới có thể tiến vào bí cảnh tìm tòi. Chúng ta tại đây phía trước, được đến một ít thở dốc thời gian. Đá xanh bí cảnh cùng mặt khác bí cảnh tương đối, tuy rằng diện tích không tính đại, nhưng cũng tương đương mở mang. Chúng ta có thể cùng đối phương chu toàn, chậm rãi nghĩ cách. Long Thiên nói, ta cảm giác có chút kỳ quái, tổng cảm thấy là đối phương là cố ý vì này, đem chúng ta đẩy vào đá xanh bí cảnh dường như. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, nhịn không được nói ra ý nghĩ của chính mình. Chính hắn cũng cảm thấy cái này suy đoán, không đứng được chân, hoàn toàn là cảm giác trống rỗng mà phát, không có một chút căn cứ, nhưng hắn chính là có loại cảm giác này. Vô kỵ, không cần loạn suy nghĩ, chúng ta thương nghị một chút, trước mắt chỉ có hai con đường. Kỳ Tiểu Tiên phân tích đại gia tình cảnh, trước mắt chỉ có lưu tại bí cảnh bên trong, sau đó có hai con đường cung đại gia lựa chọn. Đệ nhất là chủ động tìm kiếm thời cơ, xông ra chung đây. đệ nhị là tìm kiếm ẩn nấp chỗ trốn tránh lên chờ đối phương tìm tòi không đến tự nhiên sẽ rời đi mà đi nếu là trước đây vệ vô kỵ cùng long thiên nhất định sẽ lựa chọn đệ nhất loại biện pháp xông ra thương gia trùng đây bởi vì vệ vô kỵ có thiên cơ hồ lô long thiên là mở mị thân thể liền tính là bị nhốt nhập tuyệt cảnh cũng có thể tốt lắm trốn tránh lên nhưng hiện tại có kỳ tiểu tiên ở bên vệ vô kỵ áp dụng đệ nhị loại biện pháp tìm cái an toàn chỗ trốn tránh lên chờ đợi thương ra tìm tòi vô công tự hành rời đi mà đi. Tiến vào phía trước không có chuẩn bị, chúng ta khuyết thiếu đá xanh bí cảnh bản đồ, không biết địa hình. Long Thiên nói, chúng ta hướng bí cảnh chỗ sâu trong, đi lên hơn 10 ngày, sau đó lại tìm kiếm thích hợp chỗ, liền như vậy làm đi. Vệ vô kỵ gật gật đầu. Ba người tiếp tục hướng bí cảnh chỗ sâu trong cực nhanh mà đi, 15 ngày sau, đi vào bí cảnh chỗ sâu trong. Bọn họ lựa chọn một chỗ thích hợp sơn động, bắt đầu ở bên trong không chớp mắt góc, khai quật bí động gần thân vệ vô kỵ có thiên cơ hồ lô long thiên cũng có thể lấy mở mị thân thể gần thân cho nên bi động không cần quá lớn nhưng cầu thâm nhập núi lớn bụng thâm tầng có thể dung hạ kỷ tiểu tiên một người là được vì phòng ngừa ngoài ý muốn vệ vô kỵ chuẩn bị bốn cái xuất khẩu thẳng tới bất đồng địa phương Liên tính là bị thương gia người lấp kín cũng có thể dễ dàng đào tẩu ta tưởng liên tính là á thánh thực lực cũng rất khó tìm đến cái này huyệt động long thiên ở cửa động bố thượng ngụy trang thêm vào số trọng ẩn nấp phát trận bảo đảm vạn vô nhất hết. mấy ngày sau ba người ẩn thân bí động rốt cuộc khai quật bố trí hoàn thành kế tiếp cũng chỉ có tĩnh tâm chờ đợi lúc này vệ vô kỵ cùng kỳ tiểu tiên mới có thời gian ngồi xuống chậm rãi giảng thuật từng người trải qua kỳ tiểu tiên đem chính mình trải qua toàn bộ nói cho vệ vô kỵ long thiên ở bên cạnh nghe kết luận thông thiên vực là thượng cổ lúc sau thiên đạo vận chuyển lần dưới diễn biến ra tới không gian biên giới nếu muốn chân chính mà sáng lập hư không sinh thành một phương chi biên giới làm các loại sinh mệnh linh vật ở biên giới chung sinh tồn sinh sản chỉ có thánh nhân đại thánh chi cảnh mới có thể thực lực này làm được cho nên ta cảm thấy thông thiên vực hẳn là thiên đạo tự nhiên diễn hóa sau lại bị thượng giới gia tộc phát hiện cũng tăng thêm lợi dụng bọn họ cố ý đả thông không gian hàng rào thông đạo dù rỗ thiên tinh vực người lại đây vì bọn họ sử dụng huyết cốc cũng là như thế long thiên đối những việc này quen thuộc ở vệ vô kỵ kỷ tiểu tiên phía trên vệ vô kỵ hai người đối hắn nói thâm chấp nhận Vệ vô kỵ cũng không có dấu dếm, đem chính mình đại khái trải qua, toàn bộ nói cho Kỳ tiểu tiên. Kỳ tiểu tiên nghe nói vệ vô kỵ trải qua, mở to hai mắt nhìn, thỉnh thoảng lại lộ ra kinh ngạc cảm thán tiếng động. Nàng cho rằng chính mình trải qua khúc chiết, không nghĩ tới vệ vô kỵ trải qua, càng thêm mà không thể tư nghị. Liên ở ba người nói chuyện với nhau là lúc, ngoài động có người trải qua, là vài tên tìm tòi mà qua tu giả. Ba người từ Pháp trận chung, nhìn đến ngoài động cảnh tượng, mấy đạo bóng người ở nơi xa một lược mà đi. Thương gia người bắt đầu tìm tòi bí cảnh. Vệ vô kỵ nói. Yên tâm đi, bọn họ tìm không thấy nơi này. Long thiên đối chính mình bố trí, rất là yên tâm. Qua hai cái canh giờ, lại tới nữa một ít tu giả, từng người tản ra, ở phụ cận tìm tòi. Vệ vô kỵ cùng kỷ tiểu tiên từ Pháp trận trung, thế nhưng thấy chính mình quen thuộc người, thiên tinh vực tông môn người. mươi 1034, cố nhân tình nghĩa sinh tử gian. Vệ vô kỵ ba người ẩn thân mật động bên trong. từ pháp trận xem kỵ đến ngoài động tìm tòi giả đột nhiên vệ vô kỵ cùng kỷ tiểu tiên ở tìm tòi giả chung thấy hai chương quen thuộc gương mặt trước kia tại quy nguyên tông đồng tông môn nhân thiết thừa trí thu diệp hai người bọn họ như thế nào ở chỗ này vệ vô kỵ trong lòng ngẩn ra ngẩng đầu nhìn lại cùng kỷ tiểu tiên ánh mắt nhìn nhau đều lộ ra kinh ngạc chi xác ta trước hết rời đi thông thiên vực chuyện sau đó không biết phỏng chừng là hai người bọn họ cũng bị mỗ gia tộc nhìn chúng đi tới thượng giới thiên cánh đồng hoang vu Kỳ tiểu tiên nói, tiểu vệ, người nghĩ ra được trông thấy cố nhân. Long thiên hỏi, vệ vô kỳ lắc lắc đầu, trước mắt không phải gặp nhau là lúc, biết bọn họ đi tới thiên cánh đồng hoang vu, nếu có thể tránh thoát kiếp nạn này, sớm hay muộn sẽ có gặp nhau thời điểm. Thiết thừa chí, thu diệp hai người thực lực, đều còn chỉ là thần hải cảnh, bị gia tộc sử dụng tìm tòi bí cảnh. Lấy hai người thiên phú thực lực, vẫn chưa được đến lãnh đời gia tộc coi trọng, chỉ có thể xem như gia tộc tầng chốc nhất. đang bị cầm đầu một người hóa thần cảnh trung niên nam tử tùy ý mà uống tới uống đi như tạp dịch mà sai sử đại gia không cần lười biếng gia chủ nói vệ vô kỵ kỳ tiểu tiên khả năng liền giấu ở vùng này cẩn thận lục soát một lục soát đừng buông tha mỗi một cái khả nghi địa phương đặc biệt là huyệt động hóa thần cảnh nam tử vênh mặt hất hàm sai khiến lớn tiếng đôi tìm tòi người ta nói nói ẩn thân hang động bên trong vệ vô kỵ ba người được nghe lời này trong lòng dung mạnh thần sắc vì này hoảng sợ đối phương hóa thần cảnh nam tử thế nhưng nói ra chủ biết bọn họ giấu ở này một mảnh khu vực vì cái gì sẽ như thế chuẩn xác mà biết bọn họ liền ẩn thân ở chỗ này tiểu vệ long thiên nhìn vệ vô kỵ nhẹ giọng nói chuyện đánh vỡ trầm mặc có một số việc cần thiết biết rõ các ngươi liền ở chỗ này ta một người đi ra ngoài tốt nhất có thể bắt được đối phương người hỏi cái rõ ràng minh bạch vệ vô kỵ nói xong thứ bên cạnh thông đạo rời đi mà đi lén lút từ ẩn nấp cửa động ra tới vệ vô kỵ xem kỹ bốn phía Đối phương bao gồm Thiết Thừa Chí, Thu Diệp ở bên trong, tổng cộng có 9 người. Cầm đầu người chính là hóa thần cảnh lúc đầu trung niên nam tử, mặt khác còn có ba gã nam tử là cấu nguyên cảnh thực lực, dư lại người chính là thần hải cảnh. Bắt sống tên này hóa thần cảnh nam tử, còn lại người cũng không thể thả chạy. Bất quá cách nhiều năm như vậy, Thiết Thừa Chí, Thu Diệp hai người không biết có thể hay không nhớ tình bạn cũ vệ vô kỵ trong lòng suy xét, không cần bị thương hai người, trước bắt giữ lại nói. Lén đi mà đi. Vệ vô kỵ tốc độ cực nhanh phảng phất một đạo mờ ảo buổi mù, nhìn không thấy chút nào bóng người. Trung niên nam tử bỗng nhiên cảnh giác, quay đầu nhìn về phía vệ vô kỵ đang muốn hô to. Vệ vô kỵ tia chấp mà ra tay, phanh! Chỉ thấy lưỡng đạo bóng người bỗng nhiên đan xen, trung niên nam tử mềm như bông mà ngã trên mặt đất. Vệ, vệ vô kỵ, ngươi thật sự ở chỗ này? Thiết thừa chí thấy vệ vô kỵ trên mặt lộ ra giật mình biểu tình. Vệ vô kỵ không có trả lời, ba đạo kiếm hình phá không mà đi. công hướng đối phương ba gã câu nguyên cảnh nam tử tranh tranh tranh trường kiếm tranh minh kiếm mang phá không tập sát lấy hắn hiện tại thực lực đối phương không có chút nào cơ hội hai người bị xỏ xuyên qua thân hình một người khác huy động binh khí ngăn cản bị kiếm hình trấn khai binh khí lộ ra sơ hở kiếm hình dư thế về phía trước đem này chém giết liên ở vệ vô kỵ chém giết là lúc thiết thừa trí cùng thu diệp cũng đồng loạt ra tay hướng ba gã dư lại người công giết qua đi bất quá thiết thừa trí thu diệp hai người thực lực kém đối phương rất nhiều thu diệp thế nhưng bị đối phương nhất kiếm sỏ xuyên qua thân hình thiết thừa trí ở mặt khác hai người giáp công hạ nguy ngập nguy cơ đừng làm cho bọn họ khởi động ngọc phù đưa tin thu diệp lớn tiếng nói vệ vô kỵ lập tức tiến lên nhất kiếm sát đi đem đâm bị thương thu diệp nam tử hoàn toàn chém giết mặt khác hai gã nam tử muốn chạy trốn đi vệ vô kỵ ngự kiếm công sát lưỡng đạo kiếm quang thất luyện bắn thẳng đến mà đi lăng không xuyên thủng hai người thân hình Lưỡng đạo phi ở giữa không trung thân hình, rơi thẳng mặt đất, chết chết đi. Thu Diệp, ngươi thiết thừa trí tiến lên, ngồi xổm xuống thân đem Thu Diệp nâng dậy, xem kỹ thương thế. Đừng nhìn, cái này miệng vết thương, ta biết sống không được. Thu Diệp thở hồng hộp mà nói, vệ vô kỵ, ngươi hiện tại thế nhưng là hóa thần cảnh, ta Thu Diệp không có phục quá bất luận kẻ nào, đời này ta phục ngươi, ngươi so với ta lợi hại. Vệ vô kỵ tưởng nói điểm cái gì, nhưng lại tìm không thấy thích hợp lời nói thưa trí Ta đi vào thiên cánh đồng hoang vu, thực lực tuy rằng tăng lên, nhưng không có một ngày cao hứng sung sướng quá. Hiện tại ta muốn chết, nếu có cái gì tâm nguyện, chính là tưởng về nhà, trở lại thiên tinh vực Quy Nguyên Tông. Cũng không biết, hiện tại Quy Nguyên Tông thế nào. Thu Diệp thở dốc mà nói, hiện tại Quy Nguyên Tông rất là phát triển, hảo quá từ trước. Vệ vô kỵ vội vàng nói, Thu Diệp gật gật đầu, cầu hai vị một chút việc, nếu kiếp này có thể trở lại Quy Nguyên Tông, đem ta tin người chết nói cho người nhà, cảm ơn. Vệ vô kỵ cùng Thiết Thừa Chí cùng nhau gật gật đầu. Thu Diệp cười cười, nhắm mắt lại, như vậy chết chết đi. Lúc này Long Thiên cùng Kỷ Tiểu Tiên thấy bên ngoài chém giết kết thúc, cũng đi ra. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Vệ vô kỵ đối Thiết Thừa Chí gật đầu, dẫn theo Trung niên nam tử hướng bên cạnh đi đến. Thiết Thừa Chí theo đi lên, mọi người đi đến một bên, ngồi xuống nói chuyện. Vệ vô kỵ ba người lúc này mới biết được, nguyên lai vây khốn chính mình người không chỉ là thương gia. còn có dịch gia, tần gia, vân gia, tổng cộng bốn gia lãnh đời gia tộc. Thiết thừa chí, Thu Diệp không phải thương gia người, mà là bị dịch gia mời chào, trở thành thủ hạ, cung này sử dụng. Ta cùng Thu Diệp đã sớm tưởng thoát ly dịch gia, cùng với như vậy sống tạm, không bằng chính mình ở thiên cánh đồng hoang vu, tìm kiếm thuộc về chính mình cơ hội. Đáng tiếc Thu Diệp đi, đi ra thiên tinh vực, đi vào thiên cánh đồng hoang vu, đều không phải là trong tưởng tượng tu luyện thiên đường A Thiết thừa chí thương cảm mà nói. Thiết mình, Ngươi phía dưới có tính toán gì không? Vệ vô kỵ hỏi. Thực lực của ta thấp hèn không đáng dịch ra dùng thuốc viên khống chế, cho nên vẫn là tự do trí thân. Vừa lúc mượn lần này cơ hội, rời đi đá xanh bí cảnh, hoàn toàn thoát khỏi dịch ra. Thiết thừa trí nói. Ta có cái gì đưa ngươi, trợ ngươi tu luyện thành công. Vệ vô kỵ lấy ra một quả chữ vật không gian, đưa đến thiết thừa trí trong tay. Linh thạch, 50 vạn cái, này, này quá nhiều. Ta không thể tiếp thu thiết thừa trí mặt lộ vẻ kinh ngạc chuối từ nói: "Thiết huynh, ngươi cầm đi, điểm này linh thạch với ta mà nói, không tính cái gì. Chúng ta đều là Quy Nguyên Tông đệ tử, đồng tông môn nhân." Vệ Vô Kỵ cười nói: "Thiết thừa chí có chút ngẹn nào, nhận lấy chữ vật không, gian, lấy Quy Nguyên Tông tông môn lễ nghi thi lễ, vệ sư huynh, thỉnh." "Thiết sư huynh, thỉnh." Vệ Vô Kỵ đáp lê nói: "Thiết thừa chí cáo biệt, mang theo thu diệp di thể rời đi, hướng nơi xa mà đi. Nếu chúng ta dựa vào Thiết thừa chí trợ giúp, Không biết có thể hay không hôn đi ra ngoài. Kỳ Tiểu Tiên nói, không thể, thiết thừa chí nếu là gia tộc hóa thần cảnh hậu kỳ, có lẽ có thể hữu dụng, nhưng hắn chỉ là một người tầng chốt nhất tu giả, chính mình có thể thoát đi dịch ra, cũng liền không tồi. Vệ vô kỵ lắc đầu nói, chúng ta đi thôi, tại gia nam tử miệng lúc sau, lại làm định đoạt. Có bốn cái gia tộc ở đuổi giết chúng ta, cái này ta nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Ba người rửa sạch hiện trường, trở lại bí động, chụp tỉnh trung niên nam tử, bắt đầu hỏi chuyện. Trước 1035, vượt sâu tuyệt bích, đuổi giết. Trung niên nam tử tỉnh dậy lại đây, đối với mọi người hỏi chuyện, bỏ mặc, thần sắc kiệt ngạo. Long thiên cười hắc hắc, lấy ra một đạo ngọc phù, nhẹ nhàng bóp nát khởi động, một đạo ánh huỳnh quang chui vào trung niên nam tử thân hình. Đối phương cả người run rẩy, hiện ra gần chết mê ly bộ dáng, một hồi lâu, mới hoan quá khí tới. Ngươi nếu là không nói, ta có biện pháp chế trụ ngươi thần hồn, giống nhau có thể được đến muốn hết thảy, chẳng qua phiền thoái một ít. ngươi cảm giác sẽ so chết còn muốn thống khổ ngươi nếu là nói như vậy thống khoái chết đi không có như vậy thống khổ ta cũng đỡ tốn công sức long thiên hướng đối phương nói các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ bốn da lão tổ đều tới từng người chấn thủ một phương đã xanh bí cảnh giống như thiết vây giống nhau các ngươi trời cao không đường xuống đất không cửa nam tử thở dốc mà nhìn mọi người đem biết nói hết thảy đều nói ra long thiên lấy ra một cái thuốc viên bắn vào nam tử trong miệng nam tử nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm mềm như bông mà ngã trên mặt đất thần thái thoải mái mà tiến vào ngủ say chết chết đi đại khái tình huống vệ vô kỵ ba người đều rõ ràng này thương gia lão tổ như thế tâm cơ bổn tọa thế nhưng không bắt bẻ từng bước một rơi vào bẫy rập long thiên hối hận mà nói lão long này không trách ngươi là ta sơ sẩy vệ vô kỵ cũng là thật sâu hối hận chính mình ngày thường đều rất cẩn thận thời khắc mấu chốt thế nhưng không có nhìn ra đối phương dụng ý Chúng ta có thể sử dụng kế chạy ra thương ra, người khác cũng không phải ngu ngốc. Triệu tập 4 ra chi lực, phong tỏa trụ đá xanh bí cảnh, thật lớn mục tích. Cũng may chúng ta hiện tại được đến tin tức, còn có đá xanh bí cảnh bản đồ, cũng đều không phải là không có một chút cơ hội. Kỳ Tiểu Tiên nói, duy nhất không nghĩ tới chính là, đối phương có thể hoàn toàn phong tỏa đá xanh bí cảnh. Bất quá ngẫm lại cũng là tình lý bên trong, dù sao cũng là thượng giới đại gia tộc A. Nơi này phi ẩn thân nơi, chúng ta đến khác tìm hắn chỗ. Vệ Vô Kỵ nhìn bản đồ nói: "Đã sanh bí cảnh bên trong, không có nhiều ít có thể ẩn nấp thân địa phương. Đối phương nếu có thể truy tung đến chúng ta, duy nhất có thể ẩn thân địa phương chính là bí cảnh trung ương vực sâu. Vực sâu bên trong nơi nơi đều là không gian loạn lưu, có thể che chắn đối phương truy tung." Long Thiên nói: "Đây là duy nhất biện pháp." Vệ Vô Kỵ ba người lập tức rời đi, hướng bí cảnh vực sâu mà đi. Đã sanh bí cảnh nơi nào đó, Thương Gia lão tổ nhìn trước mặt trận đồ, vẻ mặt mệt mỏi. nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một kia vui mừng. Lao tổ, khúc tinh tới, xin hỏi có gì phân phó. Thương gia gia chủ thương khúc tinh, đến gần doanh trướng, không người ôm quyền nói. Bí cảnh bên trong, ta phủ văn truy tung cũng đã chịu nhất định hạn chế, hiện tại phái ra đi nhân thủ, đã kinh động đối phương. Các ngươi trận đồ trung thành, hồng lượng điểm, ở chậm rãi di động, phòng trừng là hướng bí cảnh trung ương vực sâu đi. Này nói vượt sâu bên trong rất nhiều không gian loạn lưu, có thể nhiễu loạn trận đồ truy tung. ngươi dẫn người đi đem này đổi đi thương gia lão tổ trầm giai nói ta đưa tin dịch ra nữ tổ nàng lập tức liền sẽ đổi tới đổi ngươi cùng tiến đến có dịch ra nữ tổ tương trợ nói không chừng nhất cử bắt vệ vô kỵ kỷ tiểu tiên thương khúc tinh cười nói không cần tham công chỉ cần vây khốn bọn họ sớm hay muộn có thể đem này bắt được vệ vô kỵ người này thật là giàu hoạt am hiểu sấn loạn thủ thắng hạ giới bốn hoang vực nhiều người như vậy đuổi giết sở dĩ không có bắt lấy hắn chính là bởi vì không có chu đáo bố trí chúng ta vây khốn không loạn hắn bỏ chạy không xong thương gia láo tổ dặn dò nói thương khúc tinh gật đầu xưng là ngồi ở một bên chờ trong chốc lát dịch ra nữ tổ đổi tới hai bên gặp qua lúc sau cùng nhau mang theo người rời đi mà đi bí cảnh vực sâu vệ vô kỵ ba người bám vào tuyết bích xuống phía dưới mà đi ba người phía sau hư không ba trượng ở ngoài mấy đạo hắc ti dây nhỏ phảng phất linh vật giống nhau chậm rãi nổi lơ lửng đông dưng Một đạo sợi mỏng hát tuyến mở ra, phản phất một đạo đen nhánh môi tuyến mở ra mồm to, lệnh người không rét mà run. Sau đó lại đột nhiên khép lại nhắm lại, trong nháy mắt biến mất ở trong bóng tối. Hát tuyến chính là không gian loạn lưu, không ngừng sinh thành, không ngừng biến mất. Hát tuyến khuyết trương, hình thành hát động, chính là không gian cái khe, thông hướng không biết không gian. Rơi vào trong đó, trừ bỏ trôn vùi thân vẫn ở ngoài, không có con đường thứ hai có thể đi. Ba người hướng vực sâu phía dưới chỗ sâu trong mà đi. trên đỉnh đầu không trung chậm giải biến thành một đạo lượng sắc dây nhỏ lúc này mấy đạo bóng người ở tuyệt bích hành tẩu từ nơi xa chạy như bay mà đến là đối phương người chỉ có thể một trận chiến vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi đối long thiên kỷ tiểu tiên nói đi ở phía trước người trung lão giả chính là thương gia gia chủ thương khúc tinh kỷ tiểu tiên nhận ra người tới lớn tiếng nói thương gia gia chủ thương khúc tinh là hóa thần cảnh viên mãn thực lực nhưng vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi Bên cạnh quần áo hoa lệ mạo mị phụ nhân, thực lực hay còn ở thường khúc tinh phía trên, quả thực chính là sâu không lường được. Chúng ta đi mau. Vệ vô kỵ hét lớn một tiếng, lấy ra một đạo kiếm hình, keng. Đan điền ôn dưỡng kiếm tinh, dung nhập thân kiếm, hàn quang kiếm mang bạo trướng, chiếu sáng lên bốn phía hắc ám, giống như thần binh lưới dao sắc bén giống nhau. Gì? Này giống như hình như là kiếm tinh. Tiểu Hoa Nhi, bằng thực lực của ngươi còn vô pháp diễn hóa rèn luyện xuất kiếm tinh. Lời nói thật nói cho ta, này có phải hay không thánh tôn lưu lại chi vận?" Dịch ra nữ tổ sắc mặt ngẩn ra, kinh hỉ hỏi. Đối phương người tới 5 người, thực lực kém cỏi nhất cũng là hóa thần cảnh đỉnh, đều ở vệ vô kỵ phía trên. Thực lực quyết định hết thảy, vệ vô kỵ ba người không dám chút nào dừng lại, chỉ có thể đào tẩu. Kỳ tiểu tiên thực lực vô dụng, thân hình nằm ở vệ vô kỵ trên lưng. Vệ vô kỵ hai chân đứng ở tuyệt bích thượng, như đất bằng buôn tẩu giống nhau, hướng vực sâu phía dưới mà đi. Tiểu Hoa Nhi còn không có trả lời bổn toàn nói liền tưởng rời đi dịch ra nữ tổ hai mắt hướng đối phương nhìn lại đây kỳ tiểu tiên vô tình chi gian cùng nữ tổ ánh mắt tương đối ngực gian nổ lớn chấn động phốc mà phun ra một ngụm máu tươi nàng vội vàng đem đôi tay gắt gao mà ôm lấy vệ vô kỵ vùi đầu trên vai không ngừng thở hồn hẹn Hảo cương thực lực vệ vô kỵ thân hình nhanh hơn ở tuyệt bích thượng chạy như điên mà đi đang long thiên gõ vang bắt cực rượu âm chung Một đạo âm văn hướng tứ phương chấn động mà đi. Vượt sâu bên trong, không gian loạn lưu hát tuyến, tức khắc hôn loạn lên, phản phất chấn kinh linh vận, hướng tứ phương tán loạn mà đi. Chanh chanh chanh. Vệ vô kỵ ngự kiếm chém giết, đem tới gần không gian loạn lưu hát tuyến, nhất nhất chặt đứt, về phía trước chạy như bay mà đi. Hắn biết thực lực của đối phương, cao hơn chính mình quá nhiều quá nhiều, nếu bị đối phương gần người, chính mình nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới. Này, này lại là cái gì? Chẳng lẽ là vệ vô kỵ ma sủng? Dịch ra nữ tổ thấy một đạo mờ mịt thân thể, chui vào vệ vô kỵ tối áo, tức khắc ngạc nhiên mà kinh ngạc lên. Hô hô hô. Mấy đạo không gian loạn lưu hát tuyến, hướng dịch ra nữ tổ đám người quấn quanh lại đây. Dịch ra nữ tổ sắc mặt lộ ra phiền chán biểu tình, duỗi tay hướng hư không phất một cái, tranh tranh tranh. Không gian loạn lưu hát tuyến, ở phất một cái chi lực hạ, tấp đức từng khúc tuyệt, biến mất trôn vùi. Đại gia mau đuổi theo. Nếu làm cho bọn họ trốn vào vực sâu chỗ sâu trồng, lao tổ đồ. liền khó có thể truy tung. Thương Khúc Tinh không dám hướng Dịch Gia Nữ tổ hạ lệnh, liền hướng thương gia mặt khác ba người, ý niệm truyền âm mệnh lệnh. "Thương Khúc Tinh, có buồn tọa tại đây, ngươi cứ yên tâm hảo." Dịch Gia Nữ tổ nói xong, thân hình xuống phía dưới đổi theo. Nàng y phục rực rỡ cả váy phiêu phiêu, theo gió mà cổ, ở trong bóng tối, giống như một con bay múa thải điệp giống nhau. Thương Khúc Độ sáng tinh thể bốn người, cũng cùng nhau đuổi kịp, hướng vệ vô kỵ đuổi theo qua đi. Chương 1036, Ngân Thương Đoạn. chia lịa đường. vệ vô kỵ ở tuyệt bích chạy như bay như giống trên đất bằng giống nhau hướng vượt sâu cái đáy chạy đi vượt sâu càng đi chuyến về không gian loạn lưu hát tuyến càng ngày càng nhiều tranh lưỡng đạo không gian loạn lưu hát tuyến lẫn nhau chạm vào ở bên nhau tuôn ra một tiếng kim thạch chi âm kiếp nổ một phương hư không mười mấy nói hát tuyến cùng nhau hỏng mất ngay lập tức chi gian hỏng mất mười mấy đạo không gian hát tuyến lại diễn hóa ra một đạo không gian thật lớn cái khe hô hô hô thật lớn cái khe mở ra giống như cự thú mồm to một đạo trí cường không gian gió lốc quét ngang qua đi vô số cắt đá bị hút vào hắc động bên trong Ken vệ vô kỵ vội vàng dừng lại thân hình tứ chi kề sát tuyệt bích phía trên đôi tay cắm vào nham thạch bên trong ngăn cản trụ hắc động hấp lực mặt sau đuổi theo dịch ra nữ tổ đám người đều dừng lại nệm bước bắt lấy tuyệt bích nham thạch chống đỡ hắc động hấp lực như thế mỗi người đều nhìn trong hư không hắc động trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc ngay cả dịch ra nữ tổ cũng không ngoại lệ hô hô hô Hát động uy thế thật lớn, nhưng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tam tức thời gian, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vệ vô kỵ thân hình điện xạ mà đi, phảng phất một đạo hảo ảnh, hướng vực sâu chi đế chạy như bay mà đi. Hắn biết chính mình duy nhất cơ hội, chính là mượn dùng vực sâu không gian loạn lưu. Mà càng đi vực sâu cái đáy, không gian loạn lưu liền càng là cường đại. Tiểu vệ, ta cho bọn hắn bày ra lưỡng đạo công kích ngọc phủ, ngươi chú ý. Long thiên cũng không có nhàn rỗi. ở vừa rồi vệ vô kỵ ngăn cản hắc động hấp lực là lúc lạng yên ở tuyệt bích thượng bày ra lưỡng đạo ngọc phù vê anh tuyệt bích mãnh liệt chấn động hai luồng ngọc phù ánh huỳnh quang lập lòe phản phất trong bóng đêm ma thú chi đồng lưỡng đạo thạch long từ tuyệt bích nham thạch trung bị diễn hóa ra tới chui từ dưới đất lên mà ra mười trượng chi trưởng tịch tuyệt bích lốn lượn du tẩu hướng đối phương năm người công sát mà đi con kiến ngươi dám. dịch ra nữ tổ dừng bước huy trưởng nhào lên tới một cái thạch long bị lăng không lực đạo phá hủy xà hình mà đi nham thạch thân hình đống nhiên rung lên ngay sau đó vỡ vụn thành tiểu hòn đá xôn xao mà rớt vào vực sâu Mặt khắc một cái thạch long cũng bị thương khúc độ sáng tinh thể người đồng loạt ra tay chạm số tròn tiện rơi xuống vực sâu bên trong bất quá ở vực sâu khởi sướng công kích đưa tới không gian loạn lưu hỗn loạn diễn hóa ra không gian thật lớn hấp động dịch ra nữ tổ đám người không thể không dừng lại ngăn cản hấp động hấp lực như thế vệ vô kỵ nhân cơ hội sa độn kéo ra khoảng cách Nghiệp trướng đáng chết. Dịch ra nữ tổ bay nhanh mà đuổi theo, mấy phút chi gian kéo gần khoảng cách. Theo ở phía sau thương khúc độ sáng tinh thể người, cũng là nhanh hơn tốc độ, đi theo đuổi theo. Thực lực chính là thực lực, không có nửa điểm có thể giả dối. Vệ vô kỵ chỉ có hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực, ở đối phương, dưới, tốc độ vô dụng, thực mo đã bị đuổi theo. Đang! Long thiên bắt cực rượu âm trùng, lại lần nữa vang lên. Âm văn công giết trọng điểm, không phải công kích đối phương. mà là hôn loạn hư không thời không loạn lưu thời không loạn lưu hát tuyến bị âm văn kích động lẫn nhau và chạm dây dưa diễn hóa hát động thời không loạn lưu hỗn loạn chẳng những trở ngại đối phương cũng đồng dạng trở ngại vệ vô kỵ nhưng hắn có thể trước tiên biết công kích chỉ cần bay nhanh về phía trước tránh đi hôn loạn khu vực là có thể cùng đối phương kéo ra khoảng cách đối phương thực lực cường truy kích tốc độ mau vệ vô kỵ có thể trước tiên biết hư không hỗn loạn hai tương so dưới hai bên thế nhưng truy thành ngang tay bổn tọa trước mặt Con kiến dám cản rỡ, Dịch Gia Nữ Tổ không ngừng tránh né, trong lòng thốt nhiên mà giận, từ chính mình trở thành gia tộc nội tình, Dịch Gia lão tổ tới nay không sai biệt lắm một ngàn năm, chưa bao giờ có người dám ở nàng trước mặt như thế mà làm cản, vệ vô kỵ thế nhưng lớn mật như thế, quả thực chính là ở nhục nhã với nàng. Nghĩ vậy nhi, Dịch Gia Nữ Tổ đống nhiên đứng thân hình, đôi tay múa may làm bộ, một đạo vô hình vô tướng lực lượng, giống như một đạo sóng to, từ phía sau về phía trước phương chạy vội vệ vô kỵ. hung hăng mà chấn áp qua đi. Đây là nhất thức thần thông công phạt chi thuật, chỉ có âm hư cảnh thực lực mới có thể nắm giữ thi triển công phạt. Vệ vô kỵ cảm giác áp lực cực lớn, từ sau lưng đè xuống, thân hình không tự chủ được về phía trước phục hạ, tứ chi ghé vào tuyệt bích thượng. Ma nằm ở vệ vô kỵ trên lưng kỳ tiểu tiên gặp đến áp lực, so vệ vô kỵ càng sâu, kỳ tiểu tiên gặp bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi, đôi tay bung ra, thân hình xuống phía dưới rơi xuống. Tiểu tiên, vệ vô kỵ kinh hãi. rũi tay hướng kỷ tiểu tiên trộm tới suy hắn tay túm chặt một đạo vật áo lập tức xé rơi xuống kỷ tiểu tiên thuận thế mà xuống tiếp tục hướng vực sâu rơi xuống liền tại đây trong nháy mắt nàng đỗng nhiên cảnh giác không có chút nào chẩn chờ mà lấy ra ngân thương thứ hướng bên cạnh tuyệt bích keng ngân thương đâm vào nham thạch bên trong kỷ tiểu tiên thân hình tạm thời ổn định treo ở tuyệt bích phía trên đúng lúc này bên cạnh hư không chấn động dịch ra nữ tổ y thế dẫn phát rồi hư không hỗn loạn một đạo thật lớn hắt động ở bên cạnh hư không diễn hóa ra tới, hô hô hô, trí cường hấp lực dẫn phát vách đá chấn động, đem cắm vào nham thạch ngân thương, vung lòng bóc ra ra tới. Kỷ tiểu tiên nắm lấy ngân thương, thân hình hướng hắc động rơi xuống đi vào. Vệ vô kỵ nháy mắt đổi tới, thân hình về phía trước lấy tay một phen nắm lấy ngân thương đầu thương. Tiểu tiên, người mau ra đây. Vệ vô kỵ nhìn nắm lấy thương đuôi Kỷ tiểu tiên, mặt lộ vẻ nôn nóng, lớn tiếng kêu to. Lúc này Kỷ tiểu tiên. Không sai biệt lầm chính là hấp hối bộ dáng, nhắm hai mắt, toàn bằng một chút linh giác, gắt gao mà bắt lấy thương đôi. Nàng nghe được vệ vô kỵ hô to, đông nhiên rung lên, mở mê mang hai mắt, nhìn phía trước vệ vô kỵ. Vô kỵ. Kỷ. kỷ Tiểu Tiên trong lòng ấm áp, trên mặt lộ ra ý cười, há mồm hô. Đúng lúc này, hắc động đông nhiên khép lại, kèn Kỷ Tiểu Tiên bị nhốt ở hắc động bên trong, liên tiếp hai người ngân thường, bị khép lại không gian cái khe, thiết làm hai đoạn. A. vệ vô kỵ bắt lấy trong tay đầu thường, nhìn trước mặt biến mất kỳ tiểu tiên trong lúc nhất thời giải ra, hồn nhiên quên mất người đang ở hiểm cảnh đi mau a long thiên ôm chặt vệ vô kỵ ném xuống số cái ngọc phù, bay nhanh mà rời đi mà đi ầm ầm ầm ngọc phù công sát khởi động hôn loạn vực sâu hư không vô số không gian loạn lưu dây dưa diễn hóa thật lớn hắc động mở ra miệng khổng lồ thiếu chút nữa bất quá kia nói mở mịt chi khí lại là cái gì a dịch ra nữ tổ phi thân lui về phía sau nghĩ trăm lần cũng không ra lao long Tiểu tiên bị hắc động cắn bớt ta muốn đi tìm nàng vệ vô kỵ lẩm bẩm mà nói tiểu vệ người tỉnh vừa tỉnh nay bốn phía tất cả đều là đối phương người mỗi một cái thực lực đều so ngươi cao chúng ta trước chạy đi lại nói long thiên đem một đạo ý niệm truyền vào vệ vô kỵ ý thức hải chấn động hắn thần thức ý niệm lúc này thương khúc tinh bốn người né tránh hắc động như thế ngăn cản vệ vô kỵ xuống phía dưới con đường hắn theo thương gia lão tổ chi mệnh cưỡng bức vệ vô kỵ rời đi vô làm này lẻn vào vực sâu bên trong mất đi tung tích vệ vô kỵ cũng vào lúc này bị long thiên đánh thức lại đây nhìn núi phương lộ ra sắc ý xoay người hướng nơi xà trốn chạy mà đi đại gia nghe lệnh đem vệ vô kỵ đuổi đi đừng làm hắn lẻn vào vực sâu bên trong thương khúc tinh ý niệm truyền âm dẫn đầu về phía trước đuổi theo mặt khác ba người cũng từ vực sâu phía dưới chặn lại ngăn trở vệ vô kỵ tiếp tục xuống phía dưới con đường dịch ra nữ tổ cũng đuổi theo mấy phút chi gian liền kéo gần lại khoảng cách lúc này hai bên lẫn nhau vị trí nghịch chuyển vệ vô kỵ ở tuyệt bích chỗ cao đối phương năm người ngược lại dừng ở phía dưới vị trí chương 1037, sinh tử các hùng một đường sinh cơ vệ vô kỵ thân ở tuyệt bích chỗ cao hai chân đứng ở tuyệt bích trên nham thạch như giống trên đất bằng giống nhau hướng về phía trước chạy đi long thiên thấy đối phương đuổi theo khởi động mấy đạo ngọc phủ thuận thế xuống phía dưới công sát mà đi ầm ầm ầm. Theo ngọc phù thế công triển khai, vệ vô kỵ phía sau bùng nổ công dạ tràng gian loạn lưu gió lốc. Vô số không gian cái khe ở va chạm trung diễn hóa mở rộng, không gian thật lớn cái khe, một cái tiếp theo một cái mà diện hóa ra tới. Truy ở sau người dịch ra nữ tổ, thương khúc độ sáng tinh thể người, đống dương biến sắc, vội vàng lui về phía sau né tránh. Hô, một đạo không gian thật lớn cái khe diễn hóa ra tới, dán tuyệt bích mở ra, giống như thật lớn khẩu khí. đem tuyệt bích cắn ra một cái mười trượng chi khoan thật lớn hô sâu một người đuổi theo ở phía sau thương gia tu giả bị bên cạnh đột nhiên sinh thành không gian cái khe chặn ngang thiết làm hai đoạn mệnh tàng vực sâu đuổi theo mặt khác người tất cả đều biến sắc ngay cả dịch ra nữ tổ cũng không ngoại lệ ở không gian loạn lưu trước mặt lại cường thực lực cũng khó có thể ngăn cản mọi người tốc độ chậm lại vệ vô kỵ được đến giảm bớt cơ hội thân hình bay nhanh hướng về phía trước bút tàu hướng vực sâu bên cạnh mà đi lao tổ có mệnh chỉ cần vệ vô kỵ không né nhập vực sâu chúng ta liền tính đại công cáo thành đã chết một người kỳ tiểu tiên dư lại vệ vô kỵ ngàn vạn không thể chết lại thương khúc tinh hướng mọi người truyền ra ý niệm miễn cho lại ra sai lầm thương khúc tinh ngươi là đang nói buồn tòa sao dịch ra nữ tổ trong lòng cũng là hối hận nàng cũng không nghĩ tới chính mình uy thế trấn áp sẽ đem kỳ tiểu tiên rất vào không gian cái khe bên trong hiện tại nghe thấy lời này nhịn không được giận chó đánh mèo trong lòng một cổ nén lớn giận Toàn bộ nhắm ngay Thương Khúc Tinh. Tiên bối minh giám, Khúc Tinh lời nói không phải ý tứ này. Thương Khúc Tinh nói: "Kỷ tiểu tiên chi tử, ta sẽ hướng bốn gia lão tổ thuyết Minh, ngươi chờ không cần nhiều lời." Dịch gia nữ tổ hừ một tiếng, tiếp tục hướng vệ vô kỵ đuổi theo. Thương Khúc Tinh hướng hai gã thương gia người phất tay ý bảo, cũng cùng nhau đuổi kịp, đuổi theo. Vệ vô kỵ ở tuyệt bích thượng chạy như bay, thân hình giống như một đạo tàn ảnh, phía trước ánh sáng càng lúc càng lớn, thực mau rời khỏi vực sâu. đứng ở vực sâu bên cạnh vệ vô kỵ xuống phía dưới nhìn lại hai mắt phiếm ra một đạo tinh quang quát lớn các ngươi nghe hảo ta vệ vô kỵ tất báo này thủ nghèo cả đời chi lực tất yếu đem các ngươi bốn ra từ thiên cánh đồng hoàng vu hủy diệt thanh âm ở vực sâu chung chấn động tiếng vang truyền đến cặp xa tin tưởng đối phương người đều nghe thấy được vệ vô kỵ xoay người hướng nơi xa báo táp mà đi nháy mắt liền biến mất ở tầm nhìn cuối tường đối phó chúng ta bốn ra ha hả ha hả dịch ra nữ tổ thân hình xuất hiện ở vực sâu bên cạnh nghĩ vừa rồi vệ vô kỵ lời thề nàng không khỏi ha hả mà cười rộ lên thượng giới gia tộc thế lực rộng nội tình tri cường khó có thể tưởng tượng kẻ hèn một người hóa thần cảnh dám khẩu suất cùng nôn nếu không phải sợ bức khẩn như kỷ tiểu tiên giống nhau tạo thành ngoài ý muốn nàng hiện tại liền muốn đuổi theo lên, lên rồi tiền bối ngàn vạn đường đuổi theo này nói vực sâu có mười dặm hơn trường chúng ta lập tức thông chi gia tộc điều phái nhân thủ bảo vệ cho cần phải xử vệ vô kỵ không thể tiến vào thương khúc tinh đi ra vực sâu vội vàng đối dịch ra nữ tổ nói bốn ra có hiệp nghị cái này ta biết các ngươi đi làm đi dịch ra nữ tổ nói thương khúc tinh ôn quyền không người hướng bên cạnh mà đi phù văn đưa tin thương gia lão tổ kể ra trải qua chỉ chốc lát sau bốn ra một số đông người tay mấy vạn chi chúng tới rồi bắt đầu dọc theo vực sâu bảy trận phòng thủ vệ vô kỵ hướng nơi xa mà đi thẳng đến xác nhận an toàn lúc này mới ngừng lại hắn lúc này tâm tình cực độ hạ xuống kỳ tiểu tiên chết Với hắn mà nói, là thật sâu tự trách, khó có thể chịu đựng thống khổ. Hắn cảm thấy xử chính mình tạo thành Kỳ Tiểu Tiên chết, nếu không phải hắn tưởng cứu ra Kỳ Tiểu Tiên, lúc này, kỷ Tiểu Tiên tuyệt không sẽ chết chết đi. Long thiên cũng không biết khuyên như thế nào vệ vô kỵ, nghĩ nghĩ nói. Rớt vào Hắc động không nhất định sẽ tử vong, điển tịch thượng ghi lại, rất nhiều người rớt vào không gian loạn lưu hắc động, qua mười mấy năm, lại thuận lợi mà ra tới. ngươi không phải nói, quy nguyên tông mỗ vị tiền bối. Đúng rồi. chính là hiến cửu vân sư tôn không phải cũng là từ thông thiên vực rơi vào không gian hát động thuận lợi trở lại quy nguyên tông sao vệ vô kỵ không nói gì điện tịch thượng ghi lại long thiên theo như lời sự hắn đều biết bất quá kia đều là cơ duyên giới trùng hợp khả ngộ bất khả cầu kỷ tiểu tiên rất khó may mắn thoát nạn long thiên thấy vệ vô kỵ không nói lời nào lại nghĩ nghĩ nói buồn tọa đẩy diễn một phen nhìn xem kỷ tiểu tiên cắt hung đây chính là thánh tôn hắn lão nhân ra truyền thụ mật thuật tuyệt đối chuẩn xác Vệ vô kỵ ngồi ở một bên, vẫn là không nói gì. Long thiên lập tức đi đến bên cạnh, bắt đầu đẩy diễn lên. Gì? Tiểu vệ, ta đẩy diễn ra tới. Kỷ tiểu tiên quả nhiên không có chết, còn có một tia sinh cơ. Long thiên đối vệ vô kỵ nói. Lao long, ta biết ngươi an ủi ta, đa tạ. Ta không có chuyện, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Vệ vô kỵ đáp. Ta không lừa ngươi, kỳ tiểu tiên thật sự không có chuyện, thánh tôn truyền thụ mật thuật, tuyệt không sai lầm chi lý. Long thiên nói. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, không nghĩ nói nữa. Long thiên đã đi tới, nhìn nhìn vệ vô kỵ, ngươi không tin lời nói của ta. Vệ vô kỵ nhìn Long thiên liếc mắt một cái, gật gật đầu. Ta thể nói chính là thật sự. Tiểu vệ, ta và ngươi ở bên nhau lâu như vậy, ngươi không tin ta. Long thiên có chút sốt ruột, đây là thánh tôn lão nhân gia vô thượng mật thuật, chuyên môn đẩy diễn sinh chết. Ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Nga. Vệ vô kỵ nhìn Long thiên, trong lòng đống nhiên chuyển động, có một chút tin. Bởi vì hắn biết, chỉ cần là cùng thiên âm thánh tôn tương quan đề tài, Long Thiên tuyệt đối sẽ không lấy tới vui lùa, nói không chừng kỷ tiểu tiên thật sự không có việc gì. Chúng ta đi thôi, tìm một cái chỗ bí ẩn, suy nghĩ một chút thoát thân chi sách. Vệ vô kỵ nói, Long Thiên gật gật đầu, nhìn nhìn bản đồ, chỉ ra một vị trí, hai người rời đi mà đi. Bí cảnh bên trong, thương gia doanh trướng. Thương gia lão tổ nghe xong thương khúc tinh đưa tin, trong lòng thầm mắng dịch ra nữ tổ qua loa ra tay. Nếu nếu muốn chém giết vệ vô kỵ, kỷ, kỷ tiểu tiên, còn dùng đến vất vả như vậy mà bốn ra liên thủ. Chính mình thương gia theo tích đuổi theo, liền có thể làm được. Mặc kệ nói như thế nào, thang linh thân thể đã không có, lần này tổn thất tất nhiên tính ở dịch ra trên đầu. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau, trước mắt chủ yếu việc, vẫn là vây khốn vệ vô kỵ, ngàn vạn không cần xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Chỉ cần ngươi còn ở ta trận đồ chung, liền vĩnh viễn đừng nghĩ trốn. Thương gia lão tổ nhìn nhìn. trận đồ trung màu xanh lá lượng điểm, bắt đầu hướng tộc nhân bố trí đi xuống. Lúc này, vệ vô kỵ cùng Long Thiên cũng ở thương nghị đối sách. Ta yêu cầu 7 ngày an tĩnh thời gian, bày ra đẩy diễn trận đồ, đẩy diễn đối phương vây khốn sơ hở. Nay 7 ngày không thể có người quấy rời, bằng không khó có thể được đến kết quả. Long Thiên nói, ta trên người có dịch ra truy tung mặt thuật, bộ dạng đã ở đối phương trong lòng bàn tay. Lão Long, chúng ta chỉ có tách ra, mới có thể bảo đảm ngươi không bị quấy rầy tĩnh tâm đẩy diễn. Vệ vô kỵ gật gật đầu, cùng Long Thiên thương nghị chi tiết, lẫn nhau lưu lại đưa tin ngọc phủ, sau đó hướng nơi xa đi đến. Long Thiên hướng một cái khác phương hướng mà đi, tìm được một chỗ huyệt động, bày ra trận văn, bắt đầu đại diễn. chương 1038, trăm trượng tinh cương, thiết vây phong tỏa. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên, định ra 7 ngày chi kỳ, tạm thời tách ra. Long Thiên tìm kiếm ẩn nấp chỗ, bắt đầu đại diễn, tìm kiếm vây khốn sơ hở. Vệ vô kỵ tắt xa xa mà rời đi. nguy trang thành vây thú phá vây hấp dẫn chủ đối phương đối mặt vệ vô kỵ đột phá vây khốn cử chỉ đối phương chỉ là ngăn trở cũng không chủ động truy kích như vậy biện pháp nhìn qua thực vụ về nhưng thực chất thượng lại là từng bước ép sát phảng phất một phen tinh mị lược sơ quá mức phát không lậu quá mỗi một cái điểm đáng ngờ vệ vô kỵ cũng cảm giác được đối phương lợi hại chỗ mỗi người đều thủ vững chính mình vị trí không chịu bất luận cái gì rụ rỗ phù văn nào trận căn bản không dùng được liên tính thấy chính mình đi qua chỉ cần không ở trong phạm vi liền tuyệt không tiến lên ra tay như vậy vây khốn trận thế liền tính là trốn vào hồ lô tiên cảnh bên trong thiên cực hồ lô cũng trốn bất quá đối phương tìm tòi vệ vô kỵ trong lòng âm thầm kinh hãi đối phương là hạ quyết tâm muốn đem chính mình bắt sống bắt sống hiện tại còn không có bắt đầu đổi bắt là bởi vì còn có nào đó băn khoăn một khi khởi sướng đổi bắt chính là kinh thiên động địa chết sát. bảy ngày trôi qua vệ vô kỵ cùng long thiên gặp nhau long thiên tổng cộng đẩy diễn ra ba chỗ địa điểm Thuộc về phong tỏa sơ hở, đối phương thiết vây phong tỏa, dọc theo đá xanh bí cảnh bên cạnh mà thiết, bổn tọa mật thuật đẩy diễn, tìm được rồi ba chỗ sơ hở. Long Thiên nói: Lão Long, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tới trước gần nhất một chỗ. Ta phỏng chừng lần này cần tưởng thoát thân, sẽ tương đương mà gian nan. Vệ vô kỵ trong lòng có dự cảm, sự tình không có đơn giản như vậy. Vệ vô kỵ dùng máu tươi vì nhị, bày ra một ít biểu hiện giả dối nghi trận, có thể ở thời gian nhất định nội. nhíu loạn đối phương giám thị. Sau đó cùng Long Thiên cùng nhau đi vào thiết vây phong tỏa sơ hở chỗ. Hai người đứng ở không trung, nhìn xa phía trước. Từng đạo sơn lĩnh, giống như núi xa hoành đại, ở bóng đêm toát ra lạnh lạnh khí thế. Một đạo vô hình lực lượng liền ở phía trước, đại khí hào hùng sông thẳng phía chân trời, hình thành màn trời vô hình hằng rào, ngăn trở hai người đường đi. Đây là viễn cổ trận đồ, đối phương bày trận người đối viễn cổ trận văn, có rất sâu tạo nghệ, thâm đến trong đó Tam muội. Tên này thương gia lão tổ, quả thực chính là tuyệt thế thiên tài A Bằng không vô pháp bày ra này nói phong tỏa cấm kỵ. Long Thiên nhìn bóng đêm hạ màn trời, nhịn không được kinh ngạc cảm thán, liên tục gật đầu. Lão Long, chúng ta tới chỗ này, cũng không phải là nghe ngươi khen ngợi đối phương. Vệ vô kỵ nói, bổn tọa khám phá hắn sơ hở, tạo nghệ ở hắn phía trên. Ta đi vào nhìn xem, Long Thiên phi thân về phía trước đi đến. Vệ vô kỵ một phen giữ chặt hắn, đừng dựa trước đi lên, xúc động phong tỏa cấm kỵ. Đối phương người lập tức liền sẽ dết đến, đừng ảnh hưởng chúng ta chính sự. Long Thiên gật gật đầu, hai người rớt xuống xuống dưới, đi vào một chỗ vách núi dưới, phong tỏa sơ hở liền dưới nền đất, khai quật đến 10 trượng dưới, là có thể xuyên thấu đối phương phong tỏa. Long Thiên nói, vệ vô kỵ một đạo thần thức ý niệm hướng ngầm thẩm thấu mà đi, mới tiến vào ba trượng, liền bị đối phương phủ văn ngăn trở, ngầm cũng có đối phương phủ văn phong tỏa, hình như là địa mạch bị đối phương động tay chân. Bổn tọa đã sớm nghĩ tới, cũng làm chuẩn bị. lập tức có thể phá giải chúng ta chỉ cần xuống phía dưới thẳng tới 10 trượng, sau đó không ngừng hướng ra phía ngoài khai quật là có thể xuyên qua đối phương phong tỏa cấm kỵ long thiên nói hai người bắt đầu khai quật một khắc thời gian liền đến thâm nhập mặt đất tới ba trượng vị trí nham thạch bùn đất phiếm ra một đạo mông lung kim sắc một đám lập lòe ảm đạm ánh sáng phù văn ấn ký ở nham thạch bùn đất trung hiện hiện ra nay đó ấn ký phảng phất một đôi đôi tiểu ngư lấy bùn đất vì thủy lúc gần lúc hiện vui sướng mà bơi lội không có chút nào trở ngại. Long Thiên lấy ra một đạo ngọc Phủ, nhẹ nhàng khởi động, đinh. Ngọc phù lăng không diễn hóa ra một đạo năm thước lớn lên hình rồng, du tẩu hư không, hướng phật phèn ấn ký đánh tới. Như cắn nuốt tiểu ngư giống nhau, đem từng miếng du tẩu ấn ký, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau, phật phèn phù văn ấn ký liền bị du long cắn nuốt sạch sẽ, nham thạch bùn đất kim quang cũng tùy theo biến mất. Hai người tiếp tục xuống phía dưới khai quật, gặp gỡ phù văn ấn ký, Long Thiên liền làm du long cắn nuốt. vẫn luôn thâm nhập đến 10 trượng vị trí, đang vệ vô kỵ đụng tới một tầng cứng rắn chi vật, phát ra kim thạch thanh âm này dưới nền đất mặt, thế nhưng là sát mịt, vệ vô kỵ nghiên tập đúc kiếm chi thuật, vừa nghe thanh âm sẽ biết đến tuật cùng, làm bổn tọa nhìn xem, long thiên nghe tiếng kinh hãi, mở mịt thân thể vội vàng vọt lại đây, nhìn dưới mặt đất cẩn thận xem xét lên, tại sao lại như vậy? này cùng bổn tọa để diễn, có chút xuất nhập a, long thiên có chút không cam lòng. vội vàng vận dụng mật thuật đường trường nghiệm chứng một khắc thời gian lúc sau long thiên thở dài rốt cuộc đã chết tâm lao long rốt cuộc thế nào người nói một câu vệ vô kỵ hỏi phong tỏa sơ hở ở chỗ này không giả nhưng là đối phương dùng mật thuật diễn hóa điệu mạch đem dưới chân nham thạch toàn bộ diễn hóa thành sắt mịn tầng này sắt mịn có trăm trượng dày ngăn chặn sơ hở long thiên lắc đầu nói vệ vô kỵ hít hà một hơi trăm trượng sắt mịn giống như luyện đúc giống nhau như thế nào phá Chỉ bằng thực lực khai quật, mấy chục ngày sau, cũng có thể xuyên thấu. Nhưng đối phương sao lại ngồi yên không nhìn đến. Mấy chục ngày thời gian, đã sớm vây rết qua tới. Còn có. Tiểu vệ, ngươi nhìn xem cái này. Long thiên nói xong, dơ lên binh khí ở sát mịn thượng cắt một đạo dấu vết, làm vệ vô kỵ cẩn thận xem kỹ. Giống như. Sát mịn thượng hoang ngân giống như ở khép lại. Vệ vô kỵ giật mình, tột đỉnh. Long thiên gật gật đầu, đối phương triệu tập tứ phương đại địa ngũ hành trung kim khí thức. Rót vào địa mạch bên trong, có thể tự hành tu bổ tăng cường. Đây là viễn cổ phù văn thủ Pháp, thương gia Lão Tổ rất lợi hại. Chúng ta đi thôi, đến tiếp theo cái sơ hở nhìn xem. Vệ vô kỵ không nghĩ nói bủ rũ lời nói, đứng lên đối Long Thiên nói. Phòng trừng cùng nơi này giống nhau, cũng có sát mịn lấp kín sơ hở. Long Thiên có chút nhục trí. Lão Long đừng nhục trí, không nhìn một cái như thế nào cam tâm, chẳng lẽ như vậy thúc thủ chịu trói. Vệ vô kỵ nói. Long Thiên gật gật đầu. hai người che giấu khai quật cửa động cùng nhau hướng cái thứ hai sơ hở điểm phi hành mà đi lúc này ở thương gia doanh trướng thương gia người cũng phát hiện trận đồ thượng dị thường tổng cộng mười mấy thanh quang ở trận đồ thượng chậm rãi di động lao tổ đây là vệ vô kỵ muốn bắt đầu chó cùng rứt dầu a thương khúc tinh phát hiện trận đồ dị thường vội vàng bẩm báo lao tổ nhắm mắt nghỉ ngơi thương gia lão tổ chậm rãi mở to mắt nhìn thương khúc tinh gật gật đầu vệ vô kỵ phát hiện chính mình ra không được tự nhiên muốn dây ruộng. Thanh quang là khí huyết phối hợp thần thức ý niệm, bày ra huyện thân nghi trận, chúng ta không cần để ý tới. Ngươi chuyển cáo cái khác tham gia, cũng không cần để ý tới, làm mọi người bảo vệ cho chính mình vị trí, đối phương liền vô cơ nhưng thừa. Thương khúc tinh gật đầu xưng là, cáo lui mà đi, theo lời mà đi. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên, đi vào đệ nhị chỗ sơ hở vị trí. Hai người xuống phía dưới khai quật, như Long Thiên dự đoán, mười trượng dưới tất cả đều là sắt mịn, giống như luyện đúc giống như. thiết vây phong tỏa cấm kỵ không nghĩ tới thật đúng là thiết vây luyện á vệ vô kỵ cũng lắc lắc đầu cảm giác vô kế khả thi nếu cái này không được chúng ta còn có thể dịch dung hôn đi ra ngoài có bổn tọa ảo cảnh đạo văn có thể thử một lần long thiên nói vệ vô kỵ nghĩ nghĩ không có càng tốt biện pháp gật đầu dụng ý long thiên biện pháp trên thực tế dịch dung thành đối phương người căn bản là không thể thực hiện được mới vừa tiếp cận đối phương liền lập tức bị xuyên qua ra tới một hồi hôn chiến lúc sau vệ vô kỵ cướp đường mà chạy Đối phương cũng không đuổi theo, xa xa mà nhìn hắn đào tẩu. Vệ vô kỵ thấy đối phương cũng không đuổi theo, cũng ngừng lại, xa xa mà nhìn đối phương. Lúc này, đối phương người hướng tả hữu tách ra, một người lao giả ở mọi người bảo vệ xung quanh hạ, đứng ở phía trước. chương 1039, thông minh sắc xảo chợt lóe phá giải. Vệ vô kỵ đứng ở nơi xa giao coi đối phương, thấy một người lao giả ở mọi người bảo vệ xung quanh hạ, đứng ở phía trước. Bên cạnh phụng giữa người. thế nhưng là thương gia già chủ thương khúc tình tên này lão giả nhất định chính là thương gia lão tổ vệ vô kỵ một bên thở dốc một bên hướng long thiên ý niệm truyền âm nói người này chính là thương gia lão tổ đáng chết lao tặc nếu bổn tọa bày ra vây khốn liệu định hắn cũng là vô pháp phá giải long thiên hướng đối phương nhìn lại lần này bị đối phương phong tỏa cấm kỵ vây khốn long thiên một vạn cái không căm lòng nhưng cũng không thể nề hà không thể không thừa nhận thất bại vệ vô kỵ lão phu là ai nói vậy ngươi đã đoán được ngươi trước mắt tình cảnh gian nan hãm ở đá xanh bí cảnh có chạy đằng trời sao không đầu hướng ta thương gia thương gia lão tổ cười hướng vệ vô kỵ kêu gọi không có ra tay ý tứ như thế ý tốt vệ môn là vô phúc tiêu thụ kỳ tiểu tiên đầu hướng các ngươi thương gia trợ giúp các ngươi nhiều ít ta kết quả thế nào rơi vào hương tiêu ngọc vẫn đây là dựa vào các ngươi thương gia kết cục vệ vô kỵ trầm giọng nói ra như vậy sự bổn tọa cũng rất khổ sở nhưng là ngươi có biết chỉ cần nàng đáp ứng xuống dưới thương gia cấp kỳ tiểu tiên địa vị không thấp ngày sau cũng là thương gia thượng vị giả một nữ tử trung quy yêu cầu phụ thuộc vào người thương gia không phải không cho nàng danh phận chỉ là nàng nhất ý cô hành hoàn toàn không vì thương gia ích lợi suy nghĩ mới có như thế kết cục thương gia lão tổ miệng lưới lưu loát đem một cọc bức hại việc nói được đường hoàng vệ vô kỵ ha hạ cười lười đến vô vị tranh luận đối phương cường giả san sát ở lâu tất nhiên sinh biến hôm nay bị các ngươi xuyên qua ngày nào đó vệ mỗ lại đến không tin các ngươi mỗi ngày đều là như vậy cảnh giác cáo tử nói xong lời nói vệ vô kỵ xoay người phải đi đứng ở đối diện thương gia lão tổ vuốt dâu nở nụ cười thuận tiện ngươi như thế nào thì cũng quyết định sấm bất quá lao phu bố trí nói thật cho ngươi biết đi này đá xanh bí cảnh bốn phía bên cạnh toàn bộ đều có thiết vây phong tỏa cấm kỵ địa mạch đã diễn hóa thành sắt mịn cương tới thiết đúc trăm trượng dày hơn nữa này nói cấm kỵ phong tỏa dựa vào bí cảnh linh khí duy trì bí cảnh không xấu, cấm kỵ vĩnh tồn. Trừ phi lão phu tự mình mở ra, nếu không, bên trong người vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra ngoài, ngoại giới người cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tiến vào. Thương gia lão tổ nói đến nơi này, tạm dừng một chút, ha ha, ngoại giới không chỉ là vào không được, mà là từ ngoại giới căn bản là nhìn không thấy. Bởi vì bổn tọa đã tập kết bốn gia chi lực, đem toàn bộ đá xanh bí cảnh, hoàn toàn phong tỏa ẩn nấp, toàn bộ biến mất. Đối phó vệ mỗ lớn như vậy bút tích, thật đúng là làm vệ mộ thụ sủng nhược kinh a. Ha Hạ vệ vô kỵ cười nói, điển tịch có ghi lại, á thánh vô lượng, tiểu thánh ba nghìn, đại thánh mấy chủ, duy nhất thánh tôn. Ngươi người mang thiên âm thánh tôn truyền thừa, đây chính là mỗi cái gia tộc đều tưởng được đến kỳ bảo a, Ngươi sao không quy phục với ta thương gia. Như vậy có thể tỉnh đi phiên thoái, Lao Phu cũng có thể bảo ngươi tiền đồ tựa cẩm, một mảnh quan minh. Thương gia lão Tổ nói, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, vệ mô cáo tử, có cơ hội lại đến bái phòng. vệ vô kỵ nhìn đối diện cương giả hơn 20 người thực lực đều ở chính mình phía trên không dám ở lâu vội vàng cáo tử rời đi mà đi thương gia lão tổ nhìn vệ vô kỵ rời đi bóng dáng trong ánh mắt hiện lên một tia tùng người hàn ý nhìn về phía bên cạnh thương khúc tinh khúc tinh ngươi vừa rồi truyền ra ý niệm tưởng phái người vây đi lên bắt sống đối phương ý tưởng thực hảo nhưng ngàn vạn không cần như vậy làm bởi vì còn không đến thời điểm vệ vô kỵ đã bị vây khốn ở rơi vào chúng ta trong tay đã là định số Ngươi như vậy đuổi theo ra đi, chỉ biết gia tăng không cần thiết biến số. Phải biết rằng biến số loại đồ vật này, là nhất lệnh người khó có thể nắm lấy, vô pháp nắm giữ. Lao tổ, khúc tinh thụ giáo. Thương khúc tinh chắp tay không người, cung kính đáp. Lại qua mấy ngày, liền bắt đầu thu vóng. Vệ vô kỵ còn sẽ vây thú dây rùa, đại gia ngàn vạn cẩn thận. Thương gia lão tổ ánh mắt đảo qua mọi người, xoay người rời đi mà đi. Kế tiếp mấy ngày, vệ vô kỵ bày ra huyễn thân nghi trận. không ngừng mà hướng bí cảnh tứ phương phong tỏa thẩm thấu. Đối phương nhân số có trăm vạn chi chúng, vệ vô kỵ không tin chính mình tìm không thấy cơ hội. Hắn chỉ cần lẫn vào đối phương đám người, giết chết một cái không chớp mắt tiểu nhân vật, chính mình dịch dung thay đổi, là có thể thành công. Nhưng là, vệ vô kỵ thử mười mấy thứ, không có một chút cơ hội. Tốt nhất một lần là đã thành công tiến vào đối phương doanh địa, nhưng lập tức bị xuyên qua, chỉ có thể hoảng sợ mà đào tẩu. Long thiên nhìn ra trong đó manh mối, Đối phương dùng một loại huyết mạch thần hồn thượng phân biệt chi thuật. Nay nói mật thuật là một vị đại thánh sáng tạo diễn hóa ra tới, tại thượng cổ đại chiến trung đã từng dùng để phân rõ đối địch. Tộc loại bất đồng, huyết mạch thần hồn tất có sai biệt, ở trận đồ trung lộ rõ, có thể hay không phá giải. Vệ vô kỵ vội vàng hỏi, đây mới là mấu chốt. Long Thiên lắc lắc đầu, tỏ vẻ không còn kịp rồi. Tiểu vệ, ngươi không có thấy trên bầu trời ẩn chứa khí thế sao? Trên bầu trời ẩn chứa một đạo áp chế chi lực. tuy rằng còn không tính quá cường nhưng ở dần dần mà diễn hóa chậm rãi tăng đại đây là đối phương phong tỏa cấm kỵ ảnh hưởng ta hai ngày trước liền thấy vệ vô kỵ đáp tiểu vệ ngươi chỉ đáp đúng một nửa không tồi đây là phong tỏa cấm kỵ thay đổi bí cảnh nhưng cổ lực lượng này lại không giống bình thường mà là một đạo hương khói chi lực long thiên nhắc tới hương khói chi lực trong giọng nói có thật sâu kiên kỵ chi ý vệ vô kỵ bừng tỉnh tỉnh nộ, trong giây lát nhìn ra ngày qua trống không áp chế chi lực Cùng lúc trước ở thiên tinh vực thải thạch trấn ở ngoài gia tộc đăng thiên bảng thượng ẩn chứa kỳ diệu lực lượng có nào đó tương tự chỗ đây là hương khói chi lực vệ vô kỵ dương mắt nhìn về phía trời cao hỏi long thiên gật gật đầu nói cho vệ vô kỵ hương khói chi lực nơi phát ra với nhân tâm tương đương với thờ phụng cung cấp nuôi dưỡng chi lực thánh tôn đã từng nói cho ta thiên địa người ba người nhân tâm hương khói chi lực nhất hung hiểm thiên phát sắc khí vật đuổi sao rời mà phát sắc khí long xả khởi lục Hai người đều so ra kém nhân tâm hương khói chi lực. Người phát sắc khí, thiên địa phản phúc, âm dương thay đổi, đảo vì nhân quả. Liên nhân quả đều có thể điên đảo, tiểu vệ, người nói lợi hại hay không. Vệ vô kỵ lần đầu tiên thấy Long Thiên như vậy kiên kỵ, nội tâm vì này sợ hãi. Thánh tôn lưu lại ghi lại chung, hương khói chi lực nói thật sự thiếu, ngươi là không biết, ta chính là kiến thức quá này đạo lực lượng khủng bố. Lúc trước thượng cổ chi chiến, ta dùng tuyệt sát chi trận vây khốn đối thủ. thế nhưng bị hắn lấy gần chết chi khu nghịch chuyển lại đây, đem ta chấn áp ở thiên thanh đảo, sở bằng chi vật chính là hương khói chi lực. Long thiên nói đến nơi này, phảng phất trở lại từ trước, ngựa khí cũng trở nên không xong Bí cảnh bên trong, bốn gia chi chúng trăm vạn, trong lòng có một cổ thờ phụng ý nguyện, chính là hương khói chi lực. Bị thương gia lão tổ sử dụng ra tới, tuy rằng không đủ tinh túy, nhưng cũng rất lợi hại. Lão Long, chúng ta suy nghĩ một chút nữa, chung quy sẽ nghĩ ra biện pháp tới. Vệ vô kỵ không nghĩ lúc này nụ trí, vội vàng nói. Không có gì càng tốt biện pháp, đối phương trăm vạn chi chúng vây kín đi lên, mỗi một tấc thổ địa đều tình tế tìm tòi, tàng cũng tàng không được. Trình nói phong tỏa cấm kỵ sơ hở, cũng chỉ có kia ba chỗ, nhưng là phía dưới bị sắt mịn lấp kín, trừ phi có thể đem này hòa tan, nếu không đừng nghĩ chạy ra tới. Long thiên lắc đầu nói. ân, Lao long, ngươi vừa rồi nói cái gì? Vệ vô kỵ đột nhiên thông minh sắc xảo trật lóe, vội vàng hỏi. Ta nói có thể chạy đi địa phương, chỉ có thể là kia ba chỗ sơ hở. Long Thiên nói, không phải này một câu, cuối cùng ngươi nói cái gì? Vệ vô kỵ truy vừa nói, ta nói trừ phi đem trăm trượng dày sắt miệng rung rớt, nếu không đừng nghĩ chạy đi. Long Thiên kinh ngạc đáp, Vệ vô kỵ ha hả cười, lão Long, ta nghĩ đến biện pháp, có thể rung rớt trăm trượng sắt mịn Chương 1040, như thế mãnh liệt sắc ý, thương gia doanh chướng đèn đuốc sáng trưng, tứ đại gia tộc lão tổ tụ tập một đường. Thương gia lão tổ ngồi ở giữa, bên trái là dịch gia hai gã lão tổ, bên phải là tần gia, Vân gia lão tổ. Năm người thương nghị kế tiếp công việc, chuẩn bị thu võng, bắt sống bắt sống vệ vô kỵ. Kỷ tiểu tiên là thăng linh thân thể, lần trước Tôn phu nhân ra tay, đem kỷ tiểu tiên đánh vào vực sâu không gian cái khe bên trong, không biết cái này nên làm cái gì bây giờ. Thần gia lão tổ ra tiếng hỏi. Xuất hiện cái này ngoài ý muốn, bổn tọa cũng không nghĩ, nhưng sự tình đã ra, tần ông Ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Dịch ra nữ tổ cười hỏi. Hiện tại chỉ còn một cái vệ vô kỵ, nghe nói là ngộ đạo thân thể, thân phụ thánh tôn truyền thừa. Nếu thăng linh thân thể chết với dịch ra tay, thánh tôn truyền thừa có phải hay không lý nên nhường ra một bộ phận? Thần gia láo tổ cười nói. Nay thật đúng là buồn cười, tổng cộng 5 tên âm hư cảnh ra tay, chúng ta dịch ra liền chiếm hai người, có gì lý do làm dịch ra thiếu phân một ít? Dịch ra nam tổ cười chen vào nói nói. Dễ đạo hưu nói chuyện cần phải giảng đạo lý, kia kỷ tiểu tiên chết tổn thất, lại nên tính đến người nào trên đầu đâu. Vân gia lão tổ lén cùng tần gia thông khí, lẫn nhau đứng ở một phương. Nếu đạo hữu nguyện ý đem vệ vô kỵ thánh tôn truyền thừa, dựa theo năm phân đều phân, dịch ra nguyện ý gánh vác một ít tổn thất. Nếu y theo đạo hữu lời nói mới rồi, bốn gia đều phân, dịch ra cũng liền không nghĩ gánh vác cái gì tổn thất. Dịch ra nam tổ cười nói, tần gia lão tổ đang muốn nói chuyện, bị thương gia lão tổ ngăn lại. chư vị đạo hữu không cần tranh chấp, hiện tại vệ vô kỵ còn không có bị bắt, chờ bắt lúc sau, chúng ta lại thương nghĩ những việc này, được không? Tứ đại gia tộc luận thế lực, dịch gia đệ nhất, thương gia đệ nhị, cái khác hai nhà thứ chi. Nếu luận gia tộc lão tổ thực lực, thương gia lão tổ đệ nhất, tần gia lão tổ đệ nhị, vân gia lão tổ đệ tam, dịch gia lão tổ nhất mạnh. Bất quá dịch ra là hai gã lão tổ, nếu thật muốn động thủ, cùng nhau dắt tay nhau ra tay, tuyệt đối là vững vàng lưu thế. Vì thế Tần ra, vân ra ẩn ẩn có liên thủ chi ý, thương gia chỉ có thể là ngồi ở trung gian, đưa một cái người điều giải. Bất quá thương gia lão tổ cũng hạ quyết tâm, kỷ tiểu tiên chết, nhất định phải làm dịch ra gánh vác một ít tổn thất. Một người thăng linh thân thể ngã xuống, hắn hiện tại còn cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau nhức. Mọi người một phen thương nghị, trước mắt vây khốn phong tỏa, đã hoàn toàn vững chắc, không có chút nào lỗ hồng. Ba ngày lúc sau, liên bắt đầu đuổi bắt vệ vô kỵ, từ năm tên lão tổ tự mình ra tay. Như vậy nắm chắc lớn hơn nữa, cần phải bắt sống bắt sống, không thể đem này tổn thương trí tản. Ngộ đạo thân thể cũng là hiếm thấy thiên phú, liền tính không thể đem này quy thuận, dùng để tìm hiểu nghiên tập, cũng có thể tăng gia tộc chi không đủ. Tuy rằng năm người đều tỏ vẻ hoài nghi, cho rằng vệ vô kỵ không phải ngộ đạo thân thể, nhưng vẫn là quyết định, muốn không hề tổn thương mà bắt sống đối phương. Năm tiên âm hư cảnh đồng loạt ra tay, muốn bắt sống một người hóa thần cảnh, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không nói chơi. Liên ở bốn gia chuẩn bị động thủ là lúc, vệ vô kỵ cùng Long Thiên, cũng đi vào đệ nhất chỗ sơ hở vị trí. Hai người hạ đến dưới nền đất, đứng ở sắt mịn phía trên. Tiểu vệ, ngươi lúc này nên nói cho ta nghe một chút đi, ngươi biện pháp đi. Dọc theo đường đi ngươi cũng không chịu nói, câu đến lòng ta ngứa. Long Thiên hỏi. Lao Long, ta không nói là bởi vì, ta còn không có chứng thực. Vệ vô kỵ từ hồ lô tiên cảnh bên trong, nhiếp ra số tích nước trong, nhỏ giọt ở sắt mịn mặt trên, suy suy suy. Sát mịn toát ra một sợi khói trắng, thế nhưng bị ăn mòn da trẻ con nắm tay lớn nhỏ viên khổng, thâm đạt năm thước sâu. Đây là... đây là tiềm long hoang thú thể dịch. Có thể ăn mòn vạn vật ăn mòn chi thủy. Long thiên vui sướng dị thường, tức khắc phấn chấn lên, bất quá lập tức lại lộ ra vẻ vải, trăm trượng dày sát mịn, này đến muốn nhiều ít ăn mòn chi thủy a Lão long, ta bảo đảm ăn mòn chi thủy, tuyệt đối đủ dùng, ta có nhiều như vậy. Vệ vô kỵ trong lúc nhất thời không hảo hình dung nhiều ít. liền diện hóa thành một đạo ý niệm truyền cho Long Thiên, làm chính hắn xem. Nhiều như vậy, Long Thiên trong lòng khiếp sợ, nhịn không được kêu lên. Ta cho ngươi nói, nhất định có thể ăn mòn xuyên thấu, này trăm trưởng sát mịn địa mạch. Vệ vô kỵ cười nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu, trước vẫn là muốn huyên thân nghi trận, mê hoặc đối phương Long Thiên xoa tay hầm hẻ, bắt đầu chuẩn bị lên. Trong chốc lát công phu, vệ vô kỵ huyên thân nghi trận thả đi ra ngoài. Hai người bắt đầu lấy ra ăn mòn chi thủy thật cẩn thận mà ăn mòn xuyên thấu sắt mịn địa mạch mà đi Long Thiên nghĩ đến càng tiết kiệm sức lực và thời gian biện pháp ăn mòn chi thủy bị hắn nhiếp ở không trung xuyên qua vòng hành nháy mắt phát họa ra một đạo phù văn tinh ánh dịch đấu phảng phất bị dính đầy nước mưa mạng nện hướng phía dưới cứng rắn sắt mịn trầm đi xuống hô phảng phất bị cắn nuốt giống nhau mặt đất bị ăn mòn ra một đạo ba thước khoan mười thước thâm hắc động tiềm Long ăn mòn chi thủy cùng Long Thiên phù văn phối hợp có thể được đến lớn nhất hiệu quả khai quật tiến triển thần tốc không sai biệt lắm hai ngày thời gian trăm trượng dày địa mạch sắt mịn rốt cuộc bị ăn mòn xuyên thấu vệ vô kỵ cùng long thiên đã chạy ra phong tỏa cấm kỵ phạm vi chỉ cần hướng nơi xa khai quật là có thể chạy ra đối phương phong tỏa hiện tại có thể nói chúng ta không sai biệt lắm an toàn thương gia lão tổ nằm mơ cũng không thể tưởng được chúng ta có như vậy diệu pháp vọng hắn lo lắng bày trận thuyên chuyển tứ phương ngũ hành kim khí tức diễn hóa trăm trượng sắt mịn địa mạch cai long thiên cười nói sát mịn địa mạch tầng bị ăn mòn ra tới thông đạo, trừng ba thước nhiều khoan, cũng không đỉnh mà bị cấm kỵ đại trận chữa trị. Phòng trừng không dùng được nhiều ít thiên, là có thể khôi phục nguyên trạng, hoàn toàn phong bế trụ. Thuyên truyền đã xanh bí cảnh linh khí, bày ra này nói tinh diệu phong tỏa cấm kỵ đại trận, này thương gia lão tổ thật đúng là vận dụng chi diệu, tổn trang một lòng. nhưng là chúng ta vẫn là thoát ly ra tới. vệ vô kỵ cũng nở nụ cười, chờ cái này thông đạo tu bổ hoàn chỉnh lúc sau, phỏng chừng thương gia lão tổ tưởng phá đầu. cũng đoán không được chúng ta lại như thế nào thoát thân rời đi. Ha ha, bùn tọa rất muốn xem hắn khi đó biểu tình bộ dáng, lại lại như thế nào một cái bộ dáng. Long thiên cười nói, hai người tiếp tục về phía trước khai quật mà đi, thông đạo không cần quá lớn, một người có thể quá, là được. Khai quật bùn xa chất thải công nghiệp, toàn bộ thu vào hồ lô tiên cảnh bên trong, một chút cũng không chỉ hoãn thời gian. Lúc này, vệ vô kỵ đột nhiên ngừng lại, lộ ra trầm tư chi sắc. Tiểu vệ, ngươi nghĩ tới cái gì? Long thiên cùng biết rõ vệ vô kỵ tính cách, vội vàng hỏi. Thương gia lão tổ nói, này nói phong tỏa cấm kỵ đại trận che chắn toàn bộ đá xanh bí cảnh, bên trong người vĩnh viễn đừng nghĩ ra tới, ngoại giới chẳng những vào không được, liền xem cũng nhìn không thấy. Nói cách khác ta ở bên trong, mặc kệ làm ra bao lớn động tĩnh, đều ảnh hưởng không đến ngoại giới. Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra một tia hung ác túc sát chi ý, ta hiện tại liền phải bốn ra lánh đời gia tộc, toàn bộ táng thân nơi đây. Từ nhận thức vệ vô kỵ đến bây giờ Long Thiên chưa bao giờ gặp qua vệ vô kỵ lộ ra như thế mãnh liệt túc sát quyết ý. Hắn nhìn trước mặt vệ vô kỵ, phảng phất mới nhận thức dường như nháy mắt ngây dại ra. Chương 1041 U Minh Trung Đạo Tỉnh. Vệ vô kỵ buộc phát ra mãnh liệt túc sát quyết ý. Long Thiên dại ra tại chỗ. Tiểu vệ, ngươi muốn làm gì? Long Thiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi. Tiểu tiên đã chết, ta hiện tại phải vì nàng báo thủ. Vệ vô kỵ trầm dài nói. Ta không phải đẩy diễn qua sao? Nàng con có sinh cơ, ngươi không tin. Long Thiên vội la lên. Lão Long, ngươi biết đến, đẩy diễn là lúc phỏng chừng là có sinh cơ, nhưng hiện tại đã nga xuống. Rơi vào không gian cái khe, có mấy người có thể sống sót. Vệ vô kỵ hỏi ngược lại. Long Thiên trầm mặc, trần trờ một chút nói, tiểu vệ, ngươi biết ngươi muốn làm gì sao? Đối phương là thượng giới tứ đại gia tộc, tổng cộng 5 tên âm hư cảnh cường giả. Kia chính là âm hư cảnh thực lực, cùng hóa thần cảnh hoàn toàn bất đồng cảnh giới. mỗi người đều có thể nháy mắt nghiền áp với ngươi không hưởng một chút mảy may sức lực ta đã có phản kích biện pháp tuyệt đối vạn vô nhất thất vệ vô kỵ cảm xúc chấn định xuống dưới trên mặt lộ ra một tia ý cười đem biện pháp nói cho long thiên long thiên cả người một cái run run rõ ràng bị hoảng sợ ngươi ngươi thật quyết định như vậy làm vệ vô kỵ gật gật đầu trong ánh mắt không có do dự tiêu hảo ta khẳng định giúp ngươi chúng ta đi thôi tinh phong huyết vũ mà nghịch thiên mà đi long thiên hung hăng gật gật đầu Hai người cùng nhau quay đầu, theo thông đạo, phản trở về. Vô biên vô hạn hắc ám tiên tĩnh lưu minh, không có một tia thanh âm. Kỳ tiểu tiên bất lực mà phiêu lưu, hướng về không biết chi cảnh, chậm rãi di động. Rớt vào không gian hắc động khoảnh khắc, nàng liền mất đi trí giác. Tỉnh lại lúc sau, nàng phát hiện chính mình cả người không cảm giác, không thể di động, toàn bộ thân thể phảng phất không thuộc về chính mình giống nhau, mà thần thức ý niệm lại bị trói buộc tại thân thể trong vòng, liền như vậy chậm rãi phập phình đi xuống kỳ tiểu tiên hồn nhiên quên mất thời gian rất nhiều chuyện cũ giống như mảnh nhỏ giống nhau ở thần thức ý niệm trung hiện lên từ nhỏ ở thải thạch trấn lớn lên được đến vệ gia đệ nhất thiên tài danh hiệu được đến gia chủ ưu ái nàng thích một con thuần trắng sắc mã câu con ngựa trắng ngân thương kỳ tiểu tiên chính là nàng danh hiệu về sau tiến vào tông môn tiến vào tông môn thông đạo sau đó đi vào thông thiên vực tiến vào thượng giới thiên cánh đồng hoang vu sở hữu đủ loại đều ở kỳ tiểu tiên thần thức ý niệm trung chật lóe mà qua Nếu đây là tử vong, kia tử vong cũng không có gì đáng sợ. Châm rãi, hết thể liền kết thúc. Kỳ Tiểu Tiên thầm nghĩ trong lòng, ta đã chết lúc sau, vô kỵ cùng Long Thiên chạy ra vây khốn không có. Liền như vậy lẳng lặng mà phiêu lưu, không biết qua bao lâu, đông dừng. Kỳ Tiểu Tiên cảm thấy thân hình di động nhanh hơn, về phía trước phương mà đi, phía trước không biết là Luân Hồi, vẫn là Vĩnh hằng trung điểm. Ở đằng kia ta sẽ biến thành cái gì, một lần nữa chuyển thế là người, vẫn là quy về Vĩnh hằng chính là... về sau còn có ta kỷ tiểu tiên người này sao tốc độ càng lúc càng nhanh kỷ tiểu tiên thân hình phảng phất tiến vào một đạo vô hình huyền hà về phía trước phiêu thệ mà đi đột nhiên phía trước truyền đến trống nhỏ tiếng vang thịch thịch thịch bạch bạch đạo tình chống nhỏ thẻ che thanh âm Kỷ tiểu tiên phảng phất từ bóng đệ chung cảnh giác toàn thân nháy mắt có một ít chi giác nàng mở to mắt hướng âm nguyên nhìn lại chỉ thấy một người thanh ý lão giả trong tay phủng ngâm sướng đạo tình chống nhỏ thẻ che phá vỡ u minh hư vô Hướng nàng đã đi tới tiền bối kỳ tiểu tiên mở miệng nói chuyện lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm ngươi không nên đi đến nơi này tới ngươi muốn đi địa phương là một cái khác địa phương không phải nơi này ha ha khiến cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi không cần hỏi nhiều ngày sau tất nhiên rốt cuộc thanh ý lão giả xoay người hướng bên cạnh đi đến kỳ tiểu tiên như cũ vô pháp khống chế chính mình thân hình không tự chủ được mà đi theo hướng một cái khác phương hướng phập phồng mất đi đi ra mười dư bước lúc sau Thanh y lão giả đột nhiên dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía phía trước vô biên u minh hắc ám, phản phất trong đó ẩn nút không biết hung thú giống nhau. Phía trước có cái gì? Kỳ tiểu tiên tò mò, cũng nhìn qua đi. Trong phút chốc, một đạo vô biên vô hạn uy áp, phản phất cơn lốc giống nhau quét ngang lại đây, yên tĩnh u minh trùng, nhiều phá không nổ vang. Này nói uy thế tới gần Thanh y lão giả bên người, lập tức bị tiêu tán, chỉ có thể ở một trượng ở ngoài rì gạo. Lại không dám lại càng gần một bước Kỳ tiểu tiên tránh ở lão giả phía sau Tuy rằng không tổn hao gì chút nào Nhưng thấy uy thế lực lượng Vẫn là tim đập nhanh phát khiếp Phía trước xuất hiện ánh sáng Mang theo cuồng bạo uy thế Gió nổi mây phun chi gian Một đạo đen nhánh thành quách Ở hư vô trung biểu hiện ra tới U minh giới Đây là địa ngục Kỳ tiểu tiên thấy đầu tường thượng chữ to U minh giới Tức khắc khắp cả người phát lạnh Nội tâm kinh tủng tột đỉnh Hô hô hô Mấy đạo hắc khí từ đen nhánh cửa thành trung, bừng lên, hối thành một đạo huyền hà, hướng Thanh Ý lão giả đánh tới. Đông. Một tiếng trống nhỏ gõ vang, màu đen huyền hà bỗng dưng chấn động, thế tới bị ngừng, hướng tả hữu xoay chuyển, trong đó phát ra nước nở rít đảo. Kỳ tiểu tiên cảm giác hắc khí bên trong cố ý niệm dao động, cất giấu không biết kinh người tồn tại. Thanh Ý lão giả sắc mặt sợ hãi, nhìn phía huyền hà hắc khí, một tay nhẹ nhàng đánh vang trống nhỏ, một cái tay khác đem thẻ che bạch bạch rung động. Ô ô ô. hắc khí huyền hà trung phảng phất có vô số hoan hồn phát ra nước nở về phía sau lùi lại mà đi đen nhánh chi thành về phía sau ẩn lui ngay lập tức chi gian biến mất ở vô biên hư vô bên trong không lưu lại nửa điểm dấu vết Tiên bối kỷ tiểu tiên há mồm nói chuyện nhưng vẫn là không thể phát ra tiếng thanh y lão giả lại phảng phất nghe thấy được nàng nói chuyện dường như xoay người gật đầu ý bảo về phía trước phương đi ra mười giữ bước đông dừng lại ngừng lại lúc này phía trước trong bóng đêm lóng lánh ra một chút ánh sáng nhanh chóng hướng tả hữu mở rộng ở kỳ tiểu tiên thị rắc trung biến thành một cây ánh sáng dây nhỏ khoảnh khắc chi gian quang mang chiếu dọi thiên địa đuổi đi hắc cám một đạo trang nghiêm thanh niêm vang vọng tứ phương mang theo ấm áp tử ái thân thiết kêu gọi phảng phất người nhà trong bóng đêm khởi động một tràn đèn sáng kêu gọi lạc đường hải tử tìm được trở về nhà chi lộ một đạo hoa lệ cung điện xuất hiện ở ánh sáng bên trong lộ ra trang nghiêm túc mục an tường an hòa khí thế làm nhân sinh khởi mạc danh cảm động Ngăn không được mà phải hướng trước mà đi, đi hướng trang nghiêm túc mục cung điện. Kỳ tiểu tiên trong lòng phát lên một loại đã lâu cảm giác, phảng phất trở lại thải thạch trấn trong nhà, gặp qua tộc nhân của mình giống nhau. Kiên cường lòng đang giờ phút này, trở nên mềm mại mà không chút nào bố trí phòng vệ, kỳ tiểu tiên nhịn không được có rơi lệ xúc động, không nghĩ lại áp lực chính mình, chỉ nghĩ hảo hảo mà khóc giống. Đang. Một tiếng tiếng chuông chấn động tứ phương, cung điện đại môn mở rộng. Mười mấy tên dáng người mạn diệu thiên nữ. kéo thật dài lụa trắng dài lụa dẫn theo lăng hoa phập phình một đường cực nhanh mà đến thiên nữ một đường đi tới phất tay không ngừng rắc hoa tươi cánh hoa vũ ở trên hư không phiêu diêu mà xuống tụ tập thành một đạo hoa tươi cầu vượn một đầu liên tiếp cung điện bậc thang một đầu hướng thanh ý lão giả kéo dài mà đến thần kỳ tiếng trời trải rộng hư không sôi nổi mà xuống giống như vĩnh hằng làm người say mê mà tưởng dung nhập trong đó cung điện đại môn bên trong đi ra vô số tuấn nam mỹ nữ Cao lớn tuấn mị giống như thần chỉ giống nhau, phân loại đại môn hai bên, hướng kỷ tiểu tiên mỉm, cười vây tay, hoan hô nàng đã đến. Hô hô hô. Mười mấy tên thiên nữ tới gần thanh ý lao giả, hoa tươi sôi nổi mà xuống, hướng lao giả cùng kỷ tiểu tiên trên đầu là tới. chương 1042, thiên nữ giải hoa không dính y đi Thiên nữ giải hoa, đầy trời hoa vũ, bay là tả mà bay xuống. Nhiều như vậy hoa tươi, dừng ở kỷ tiểu tiên bên người, nháy mắt liền vùi lấp tới rồi vòng eo. Kỳ tiểu tiên nhìn đầy trời cánh hoa, trong ánh mắt lộ ra vui sướng mê ly chi sắc. Nhưng thanh ý lão giả lại không giống nhau, hoa tươi như mưa giống nhau, dừng ở trên người chạy xuống mà đi, trực tiếp rơi vào dưới lòng bàn chân phương Hắc Ám Thâm Thúy, cuối cùng biến mất ở nơi xa. Thấy rác hoa tươi, không thể ở thanh ý lão giả bên người dừng lại, mười mấy tên thiên nữ lộ ra mỉm cười, cùng nhau đem trong tay lăng hoa khuynh đảo mà xuống. Vô số hoa tươi giống như thác nước lưu, thẳng tả mà xuống, hướng thanh ý lão giả kỳ tiểu tiên bao phủ lại đây kỳ tiểu tiên nhìn mạn thiên hoa vũ ánh mắt càng thêm mê ly lộ ra mỉm cười đông thanh ý lão giả trống nhỏ thanh động bừng tỉnh mê mang chung Kỷ tiểu tiên bên người hoa tươi tức khắc chôn vùi biến mất bay xuống mạn thiên hoa vũ ở khoảng cách thanh ý lão giả một trượng ở ngoài cũng đống nhiên biến mất vô pháp lại tiếp cận một bước mười mấy tên thiên nữ phảng phất đã chịu kinh hách trên mặt lộ ra kinh sắc cuốn quít về phía sau rút đi né tránh hô hô hô mấy đạo hình người từ cung điện Đại môn trung phiêu thể ra tới, mỗi đạo nhân hình toàn thân sáng trong, phản phát nguồn sáng giống nhau, thấy không rõ hình dáng, mang theo trí cường hơi thở, thịch thịch thịch. Thanh y lão giả vẻ mặt nghiêm túc, nhìn phía cao lớn cung điện, chống nhỏ chi âm đánh vỡ bốn phía hết thảy. Hắn đứng ở tại chỗ, cùng cung điện quang hình người giằng co, không có chút nào thoái nhượng. Vĩnh hàng Thiên, kỳ tiểu tiên lúc này mới thấy rõ cung điện phía trên chữ to, Vĩnh Hằng Thiên, đây là thiên giới thiên đường. Nàng nhớ rõ chính mình giống như ở kia bộ điện tịch trung, thấy này như vậy đi lại, trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Thiên, liền tính là sinh mệnh Vĩnh Hằng Thiên Đường. Tiến vào Vĩnh Hằng Thiên biên giới, là có thể được đến Vĩnh Hằng, chỗ đó chính là Thiên Đường. Vĩnh Hằng sinh mệnh, ai không muốn theo đuổi. Kỳ Tiểu Tiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng tinh tướng biết, chỉ có đi theo thanh ý lão giả, mới là chính mình chính xác lựa chọn. Đang, cung điện bên trong truyền gia chuông lớn đại lữ thanh âm, kéo dài mà đến, phản phất ở kể ra cái gì? thịch thịch thịch, thanh y lão giả chống nhỏ thanh động, đáp lại cung điện tiếng chuông. đang đang đang, tiếng chuông rồn rập, truyền đạt nào đó bất man ý niệm. thịch thịch thịch, bạch bạch bạch, thanh y lão giả trống nhỏ thẻ che cùng nhau rung động, cũng truyền ra khó chịu cảm xúc, không chút nào nhường nhịn. một đạo gió to từ hư vô trung phát lên, vĩnh hằng thiên cung điện về phía sau phiêu thệ mà đi, biến mất ở nơi xa trong bóng tối. bốn phía khôi phục đến u huyền hắc ám, vô biên vô hạn yên tĩnh, phản phất thế giới chung kết lúc sau trung điểm. Lại dường như hồng ngông sơ khai phía trước khởi điểm. Thanh y láo giả về phía trước mà đi, vừa đi, một bên gõ động trống nhỏ, ngâm sướng đạo tình. Trống nhỏ bừng tỉnh ngộng trong ngộng, đạo tình ngâm sướng ú minh thiên. Thiên nữ giải hoa không dính y rể, địa ngục thiên đường ta vô duyên. Nhất có một cái duyên tự, là một cái trường âm, du dương về phía nơi xa chuyển đi, thịch thịch thịch. Thanh y láo giả gõ vàng trống nhỏ, khoảnh khắc chi gian, nơi xa trong bóng đêm hiện ra một chút ánh sáng, ở vô biên huyền trong bóng đêm hết sức mà bắt mắt. đúng lúc này, hắc ám nơi xa lại phát lên một chút ánh sáng, thánh khiết quang mang đuổi đi hắc ám. một đạo như có như không vịnh sướng, từ quang mang trung truyền đến, mang theo thánh khiết cảm nghiệm chi lực, phảng phất vĩnh hằng giống nhau. thanh âm lướt phảng trong lòng sở hữu bị thương, kêu lên ý thức hải chỗ sâu nhất hướng tới, cùng tồn sùng chi tâm, phảng phất vận mệnh chú định thông minh sắc xảo, kỳ tiểu tiên đống nhiên chấn động, phảng phất hoàn toàn tỉnh ngộ giống nhau, trên mặt lộ ra si ngốc biểu tình, lại có vài đạo hơi thở. từ xa xôi trong bóng đêm phát lên phát ra mơ hồ tiếng gầm tiềm hình mà đến phảng phất trong đêm đen than thở bao hàm các loại cảm xúc làm người không khỏi trầm mê trong đó thịch thịch thịch thanh y láo giả gõ vàng trống nhỏ thanh trấn lưu huyền kỳ tiểu tiên tức khắc tỉnh táo lại sở hữu quang mang còn có tiếng gầm nháy mắt toàn bộ biến mất bốn phía khôi phục cú ám yên tĩnh tiền bối những cái đó là cái gì Kỳ tiểu tiên há mồm dò hỏi phát giác chính mình rốt cuộc có thể nói chuyện Quang mang hòa thanh lãng đều là đến từ hán phương thế giới. thanh ý lão giả lấy tay vớt râu, chậm rãi nói: ngươi đi đi, về điểm này ánh sáng chính là ngươi xuất khẩu, chỗ đó mới là ngươi nên đi địa phương. đa tạ tiền bối kỷ tiểu tiên há mồm nói lời cảm tạ, vội vàng không người bái tạ. đương nàng ngẩng đầu khi, thanh ý lão giả cũng thế biến mất. minh minh trong bóng tối, chuyến ra thùng thùng trống nhỏ chi âm, còn có thể che đánh, ở hư vô trùng quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. kỷ tiểu tiên nhìn nhìn nơi xa lượng điểm. mặc kệ phía trước là cái gì nàng đều phải đi xuống đi ta chính là con ngựa trắng ngân thương kỳ tiểu tiên nơi xa lượng điểm lộ ra sinh cơ ánh sáng dừng ở kỳ tiểu tiên trên người đem thân ảnh của nàng vô hạn mà kéo trường nàng đón lượng điểm nguồn sáng phương hướng cực nhanh mà đi nháy mắt chạy ra khỏi vô biên lũ huyền chi cảnh thượng giới thiên cánh đồng hoang vu đã sanh bí cảnh bên trong thương gia lão tổ đám người đã bố trí hảo sở hữu hết thảy bốn gia lão tổ tiên gác lại tranh luận Bắt được vệ vô kỵ lúc sau, lại thảo luận thánh tôn truyền thừa phân phối. Hiện tại người còn không có rơi vào trong tay, lẫn nhau tranh chấp, thật là không khôn ngoan. Bốn gia chi chúng, từng người tử thủ chính mình phòng hộ, vây khốn vệ vô kỵ, cần phải làm này không thể chạy trốn. Bốn gia lão tổ năm người, mang theo bốn gia gia chủ, tổng cộng 9 người, hướng vệ vô kỵ ẩn thân vị trí, nhào tới. 9 người thực lực, 5 tên âm hư cảnh, 4 gã hóa thần cảnh viên mãn, đủ để nghiền áp 100 vệ vô kỵ. Đêm này bắt sống bắt sống, không phải nắm chắc, mà là mười lấy mười ổn. Thương gia lão tổ muốn chính là loại này cục diện, không có chút nào biến số, hết thể đều ở trong không chế. Trận đô thượng biểu hiện, chỉ có một màu xanh lá lượng điểm. Vệ vô kỵ phảng phất biết thai vạ đến nơi, chẳng những không có đào tẩu, ngược lại thu hồi sở hữu huyên thân nghi trận, đây là cái gọi là ngồi chờ chết. 9 người tỏa định vệ vô kỵ vị trí, cùng nhau về phía trước cực nhanh mà đi. Tới rồi hai đầu bờ ruộng, 9 người lẫn nhau tảng ra. lớp kín sở hữu đường lui cùng nhau cất bước tiến lên vây quanh qua đi vệ vô kỵ đứng ở một mảnh nham thạch trên đất bằng khoanh tay mà đứng phản phất trông về phía xa giống nhau vệ vô kỵ tới rồi hiện tại ngươi có thể hết hy vọng ngẫm lại tánh mạng của ngươi con kiến còn ham sống vẫn là giao ra thánh tôn truyền thừa ta chờ có thể lưu ngươi một con đường sống thương gia lão tổ tiến lên nói nếu ngươi không nói cũng không quan trọng chúng ta có rất nhiều biện pháp có thể được đến đáp án thần gia lão tổ nói tiếp trầm giọng nói hiện tại ngươi liền tính là muốn chết cũng đã chậm cái này khoảng cách ta bảo đảm ngươi không chết được chẳng những không chết được bị bắt lúc sau trên người cũng sẽ không lưu lại cái gì thương thế ngươi kẻ hèn một người hóa thần cảnh hậu kỳ làm ta chờ dắt tay nhau mà đến cũng coi như là tiền vô cổ nhân vân gia lão tổ lộ ra một tia ý cười vớt dấu nói chỉ cần ngươi giao ra thánh tôn truyền thừa mang theo chúng ta tiến vào biển mây động phủ nói ra ngươi biết đến sở hữu hết thảy lão phu bảo đảm sở hữu sự tình xóa bỏ toàn bộ không còn có người dây dưa với ngươi hướng ngươi trả thù thương gia lão tổ trầm giọng nói nếu ta nói không đâu vệ vô kỳ đáp vô tri tiểu bối ngươi nhìn xem bốn phía lại nói lời này ngươi đã không có đường lui liền tính tự sát cũng là không thể dịch ra nữ tổ lắc đầu cười nói các ngươi bốn ra tổng cộng năm tên lão tổ bốn gã gia chủ trong tay chữ vật không gian cất chứa định là cực kỳ phong phú chỉ cần canh ba thời gian canh ba thời gian đủ để chém giết ngươi lợi các ngươi chữ vật không gian tự nhiên liền về ta sở hữu vệ vô kỵ cao giọng nói ha ha ha ha vây quanh ở bốn phía chín người cơ hồ cùng nhau mà nợ nụ cười chương 1043, tuyệt sát nội tình toàn diện vây quanh ở bốn phía chín người cùng nhau mà nợ nụ cười mỗi người đều đang cười Này vệ vô kỵ có phải hay không bị vây khốn lâu lắm bị buộc đến sinh ra hảo giác nổi điên chém giết hiện trường chín người Này xem như âm hư cảnh đỉnh cảnh giới tu giả, cũng không dám nói như vậy mạnh miệng. Ngươi nếu là có một vị âm hư cảnh đỉnh thực lực người tương trợ, có thể nói như vậy, nhưng là... người này rốt cuộc ở đâu a tiêu ra tới làm ta chờ nhìn xem. Dịch ra nam tổ cười nói. Đúng đúng đúng, ngươi nhanh lên tiêu ra tới, làm ta chờ kiến thức kiến thức. Ha ha vân ra lão tổ cười to, mỉm cười bộ dáng Vệ vô kỵ ngươi nên không phải bị buộc đến thật chặt, nổi điên đi. Một người nổi điên ngộ đạo thân thể. Thật đúng là khó làm." Ha hả, Tần gia lão tổ nhịn không được lắc đầu cười nói. Vệ Mô không có nội điền, cũng không có âm hư cảnh đỉnh người tương trợ. Vệ Vô Kỵ nhìn trước mặt mọi người, nhàn nhạt mà nói: "Xem ngươi thần sắc rất là bình tĩnh, nếu ngươi giúp đỡ không phải âm hư cảnh thực lực, đó chính là lại cao một bước, á thánh cảnh giới." Bổn tọa chưa bao giờ gặp qua á thánh, Vệ Vô Kỵ ngươi nhanh lên kêu ra tới, làm ta mở rộng tầm mắt. Thương gia lão tổ cũng nhịn không được mở miệng nói: "Ta vị tiền bối này, không phải á thánh cảnh giới." Vệ Vô Kỵ lạnh lùng nói, "Không phải á thánh, chính là thánh nhân, ha ha. Ngươi nên sẽ không nói, ngươi tìm một người thánh nhân tới giúp ngươi đi." Hắn ở đằng kia, đứng ra làm lão phu nhìn xem. Thương gia lão tổ trước nay tâm tính trầm ổn, giờ phút này cũng không khỏi cười ha ha. "Không có thánh nhân như vậy cao cảnh giới, nhưng là vượt qua á thánh một bậc." Vệ Vô Kỵ nói xong lời nói, bên người dâng lên một đạo màu đen bụi mù, ngưng luyện như mực, nháy mắt diễn hóa ra một đạo mờ ảo hình người. Liên ở mặc yên ngưng luyện hình người khoảnh khắc một đạo tuyệt cường khí thế uy áp giống như vô hình núi lớn nháy mắt chấn áp ở chín người trên người Phúc. thương gia lão tổ chín người bị này cổ vô hình lực lượng chấn áp thân hình tức khắc cấu lũ há mồm phun ra một đạo màu tươi này này đây là là thân ý chấp nghiệm ngươi ngươi ngươi thương gia lão tổ đầy mặt khủng bố nội tâm vô cùng mà kinh tủng hắn nhận ra trước mặt đứng thẳng hình người đúng là trên đời này nhất hung tàn tồn tại Chỉ có thánh nhân mới có thể hàng phục thần ý chấp nghiệm. Tiền bối, thỉnh trước giết hắn. Vệ vô kỵ nghĩ đến kỷ Tiểu Tiên, sắc mặt lộ ra tàn nhẫn sắc, lớn tiếng nói. Phúc. Thần ý chấp nghiệm nhẹ nhàng phất tay, thương gia lão tổ một viên đầu người tận trời mà đến, một khang máu tươi phi sái phun ra, thi thể ngã trên mặt đất, như vậy chết. Thần ý chấp nghiệm ra tay, liền tính là á thánh cũng ngăn cản không được, húng chi kẻ hèn âm hư cảnh tu giả. Vệ vô kỵ rốt cuộc lấy ra chính mình cuối cùng thủ đoạn từ cổ họa biên giới bên trong đem thần ý chấp nghiệm chi thân phóng thích ra tới thần ý chấp niệm hiện tại có thể bảo trì canh ba thời gian thanh tỉnh vệ vô kỵ đã sớm tính toán hảo thừa dịp này canh ba thời gian hoàn toàn chém giết đối phương hô hô hô thần ý chấp nghiệm hóa thành bốn đạo khói đen phân thân mà sát suýt xảy ra thai nạn nháy mắt thương ra, dịch ra, tần ra, vân ra, bốn ra gia chủ bị xuyên thủng thân hình kêu thảm ngã xuống trên mặt đất dịch ra hai gã lao tổ Hồn phi phách tán mà đào tẩu, đây chính là thần ý chấp nghiệm, lại không đi thì đi không xong. Thần ý chấp nghiệm phi thân mà thượng, khoảnh khắc chi gian liền đến đối phương phía sau. Dịch ra hai gã lao tổ không có cách nào, chỉ có thể phản thân ra tay ngăn cản, bang bang. Máu tươi như mưa rơi xuống, dịch ra hai gã lao tổ từ không trung ngã xuống, còn chưa rơi xuống trên mặt đất, cũng đã chết chết đi. Tần gia lão tổ cùng vân gia lão tổ ngự không phi hành, liều chết về phía trước đào tẩu, nháy mắt liền chạy ra tầm nhìn cuối. thần ý chấp nghiệm phân lưỡng đạo khói đen hướng hai cái bất đồng phương hướng đuổi theo xuống dưới tam tức lúc sau tần gia lão tổ vân gia lão tổ bị khói đen bao lấy lăng không kéo trở về Phanh, Phanh, hai gã lao tổ thi thể bị ném xuống đất đa tạ tiền bối vệ vô kỵ hướng thần ý chấp nghiệm chắp tay không người chuyển ra một đạo ý niệm tránh ở nơi xa long thiên thấy chém giết kết thúc vội vàng đi ra hô lăng không mà đứng thần ý chấp nghiệm về phía trước phi pháp mà đi Tới gần Long Thiên, Long Thiên mới cố nguyên cảnh cảnh giới, tức khắc cảm giác một cổ áp lực cực lớn, bị gông cùm xiềng xích tại chỗ, không thể động đậy. Tiền bối xin dừng tay. Hắn là tại hạ bằng hữu. Vệ Vô Kỵ vội vàng lớn tiếng mà nói. Thần ý chấp niệm tới gần Long Thiên nhìn nhìn, truyền ra một đạo ý niệm nói cho Vệ Vô Kỵ, hắn vị này bằng hữu thực đặc biệt, chưa bao giờ gặp qua. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, làm Long Thiên gặp qua thần ý chấp niệm. Long Thiên hoạt động thân thể, hướng thần ý chấp niệm chắp tay không người. Thần Ý chấp nghiệm cũng không nói nhiều cái gì, xoay người hướng nơi xa mà đi. Như vậy gần khoảng cách, bị thần Ý chấp niệm chú ý xem kỹ, bổn tọa vẫn là lần đầu tiên, quá dọa người. Long Thiên lòng còn sợ hãi, thở dốc nói. Lão Long, chúng ta đi nhanh đi, thần Ý chấp niệm chỉ có canh ba thanh tỉnh thời gian, lúc sau đó là giết người không chớp mắt hung ma. Chúng ta tránh ở sát miệng địa mạch tầng dưới, mới có thể tránh đi hắn tìm tòi. Vệ vô kỵ nói. Long Thiên gật gật đầu, phi thân qua đi. muốn siêu tầm 9 người chữa vật không gian chúng ta chạy nhanh vệ vô kỵ tiến lên hỗ trợ đem 9 người chữ vật không gian toàn bộ thu vào trong túi xoay người rời đi mà đi lúc này nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng kêu thảm thiết phỏng chừng là thần ý chấp nghiệm gặp gỡ đối phương người bắt đầu ra tay thương gia tần gia dịch gia vân gia bốn gia chủ yếu tộc nhân đều tại đây nói phong tỏa bên trong không có bất luận kẻ nào có thể tránh được thần ý chấp nghiệm giết chóc vệ vô kỵ nhìn nơi xa trên mặt lộ ra một tia quyết ý kỳ tiểu tiên chết làm vệ vô kỵ rất là tự trách những người này toàn bộ chết đi mới có thể tiêu mất một ít trong lòng lưới động nơi này không sai biệt lắm hơn một trăm vạn người à nhiều như vậy chữ vật không gian không thể lấy đi quá đáng tiếc long thiên ngửa mặt lên trời thở dài ta có thiên cơ hồ lô ẩn thân về sau tìm cơ hội lại tiến vào lấy đi bất quá lao long ngươi liền không cần vào được ngươi liền tính dấu ở khe đá trung cũng sẽ bị thần ý chấp nghiệm phát hiện vệ vô kỵ nói Hai người cùng nhau hướng nơi xa mà đi, theo thông đạo, tiến vào sát mịn địa mạch tầng dưới. Kiểm kê chín người chữ vật không gian, phong phú thu hoạch chi vật, làm hai người vì này đại hỉ Không hổ là thượng giới đại gia tộc gia chủ, lão tổ, nhiều như vậy linh thạch. Hơn nữa mỗi cái chữ vật không gian, đều đại đến kinh người, tiểu vệ, chúng ta lần này kiếm được. Long thiên vui mừng quá đỗi không chút nào che giấu trong lòng tham lam dục vọng. Bất quá, ta thiên cơ hổ lỗ muốn tiếp tục diễn hóa tấn trước. điểm này linh thạch cũng liền rất không đủ vệ vô kỵ nghĩ đến xa hơn thu hoạch linh thạch quá nhiều chỉ có thể thô sơ giản lược nhẹ điểm một chút tổng cộng là 8.000 nhiều vạn cái linh thạch cái khác ma thú nguyên đan cùng sở hữu 3.000 nhiều cái đều là tứ giai trở lên bẩm sinh nguyên đan mặt khác còn có các loại đan dược luyện chế con rối một ít thượng giới thiên cánh đồng hoang vù bí cảnh bản đồ còn có một ít gia tộc điện tịch các loại binh khí linh tinh vệ vô kỵ còn từ thương gia lão tổ chữ vật không gian trùng. được đến phong tỏa cấm kỵ khống chế chi thuật. Nếu tìm hiểu lúc sau, liền rốt cuộc không cần từ ngầm khoan thành động, có thể trực tiếp lướt qua phong tỏa cấm kỵ. Hai người vui sướng lúc sau, nhanh hơn khai quật thông đạo. Mấy ngày sau, liền đi ra phong tỏa, đi tới ngoại giới. Trước 1044, công thành đoạn đất, xâm lược như hỏa. Đi vào ngoại giới, vệ vô kỵ cùng Long Thiên chui ra mặt đất, cùng nhau nhìn ra xa đá xanh bí cảnh phương hướng. Chỉ thấy sương mù bốc lên, sông lên tận trời. Trong đó lộ ra quỷ dị hơi thở, vô biên sát khí từ trong xương ngủ, chậm rãi tràn ra ra tới, phản phất hung hiểm nơi xa xôi giống nhau. Thế nhưng có thể đem đá xanh bí cảnh, bố chi đến như vậy hoàn cảnh, cũng là làm người nghe kinh sợ. Chỉ tiếc là dọn cục đá tạm chính minh chân, sở hữu gia tộc tinh anh đều ham ở bên trong, liền trốn cũng trốn không thoát tới, xứng đáng xui xẻo. Long thiên lắc đầu thở dài nói, từ thượng cổ đến bây giờ, để lại vô số thánh nhân động phụ, dị bảo truyền thừa. Có cái gì có thể so sánh được với thánh tôn truyền thừa? Bọn họ bốn gia khuynh gia tộc chi toàn lực, trí tại tất đắc, cho nên mới có lớn như vậy bút tích. Lão Long, chúng ta đừng ở chỗ này nhi ở lâu, ta phỏng chừng mặt khác gia tộc, cũng sẽ theo tích tới, tìm tòi lại đây. Vệ vô kỵ nói. Long thiên có chút lo lắng thần ý chấp nghiệm, sẽ chạy thoát ra tới. Vệ vô kỵ lắc đầu, loại chuyện này khả năng không lớn. Thứ nhất vây khốn phong tỏa cấm kỵ không nên phá giải, thứ hai mặt khác gia tộc tới rồi còn chưa hoàn toàn phá giải phá hủy phong tỏa là lúc, là có thể nhận thấy được bên trong, thần ý chấp nghiệm hơi thở, bọn họ sẽ lập tức phong đổ tù bổ phong tỏa. Cho nên, thần ý chấp nghiệm cơ hồ không có chạy ra tới cơ hội. Nói có lý, tiểu vệ, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Long Thiên gật gật đầu. Vốn dĩ ta muốn đi vô tướng huyền cảnh, bất quá nếu thương gia tinh anh đều ham ở chỗ này, gia tộc tất nhiên hư không. Ta tưởng không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, sát nhập thương gia biên giới đem thương gia từ thượng giới chi vực hoàn toàn mà hủy diệt vệ vô kỵ nói chúng ta chỉ sợ không được đi thương gia liền tính là khuynh xảo xuất động cũng tất nhiên để lại trông coi hang ổ cường giả chúng ta khẳng định không đối phó được long thiên đại diêu này đầu tỏ vẻ không có cách nào liền tính là chính mình hai người lấy ra sở hữu thủ đoạn cũng vô pháp làm được ai nói chỉ là chúng ta hai người ta muốn liên hệ một người cùng nhau đánh vào thương gia dọn không thương gia bảo khố trung linh thạch Vệ vô kỵ trong mắt lập lệ tinh quang, trí châu nắm. Chẳng lẽ, người muốn Long Thiên tức khắc có chút tình nộ, kinh ngạc mà nói. Ha ha, ta muốn liên hệ viên bình minh, làm hắn vận dụng huyết cốc chi lực, đánh vào thương gia biên giới. Hiện tại không đơn thuần chỉ là là thương gia hư không, dịch gia, tần gia, vân gia gia tộc cư thành, đều là lực lượng hư không. Tốt như vậy cơ hội, huyết cốc người là tuyệt đối sẽ không sai quá. Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra một tia ý cười, đối Long Thiên nói. kia còn chờ cái gì? Chúng ta mau chút cùng viên bình minh liên hệ, đánh vào thương gia biên giới, dọn không bảo khố linh thạch. Long thiên đại hỷ, cười nói. Hai người cùng nhau rời đi, tìm một cái ẩn nấp chỗ, dùng ngọc phù đưa tin viên bình minh. Huyết cốc viên bình minh biết vệ vô kỵ lâm vào bốn gia đổi giết, được đến vệ vô kỵ đưa tin, lập tức truyền lời lại đây, dò hỏi tình hình thực tế. Đương hắn biết được bốn gia người, đều bị lâm vào bí cảnh, ít ngày nữa có thể toàn diện tin tức. Tức khắc cả kinh sau một lúc lâu nói không ra lời. Này! Như vậy chuyện quan trọng, cũng không thể lấy tới lời nói đùa. Viên bình minh bán tín bán nghi, rốt cuộc vệ vô kỵ truyền đến tin tức, quá mức kinh tủng. Bốn gia lánh đời gia tộc sở hữu tinh anh, bị nhốt sát ở bí cảnh bên trong. Nếu thật là như vậy, đủ để chấn động thượng giới thiên cánh đồng hoang vu. Viên gia chủ, vô kỵ lời nói những câu là thật. Vệ vô kỵ đáp. ân Một canh giờ lúc sau, ta lại cùng ngươi đưa tin lại đây. viên bình minh kết thúc phủ văn đưa tin một canh giờ lúc sau viên bình minh ngọc phủ đưa tin lại đây huyết cốc gia tộc lao tổ nguyện ý cùng vệ vô kỵ gặp mặt tế nói vệ vô kỵ lúc này mới biết được chân tướng viên bình minh chỉ là huyết cốc gia tộc gia chủ phó trước hắn thân đại ca mới là chân chính huyết cốc gia chủ mà huyết cốc lao tổ còn lại là viên bình minh trường bối âm hư cảnh cường giả vạn bối vệ vô kỵ tham kiến huyết cốc lao tổ vệ vô kỵ chắp tay không người không cổ họng không ti mà bái kiến huyết cốc lao tổ Không tồi, không tồi, không hổ là Ngộ đạo thân thể huyết cốc lao tổ lặp lại xem kỹ vệ vô kỵ, thần thức ý niệm trên giới đánh giá, đảo qua một lần lại một lần, liền kém rôi tay vớt ve, cả người nức cẩm. Dấu ở túi áo Trung Long Thiên cũng bị huyết cốc lão tổ phát hiện. Thần thức ý niệm đảo qua lúc sau, lão tổ tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều, đem này làm như một đạo mật thuật rèn luyện ma sùng thần hồn. Mọi người thương nghị lúc sau, quyết định lập tức hướng thương gia biên giới mà đi, trước công kích một chút. nếu thuận lợi liền một lần là bắt được vệ vô kỵ biết huyết cốc gia tộc có ban văn, đây chính là một hồi gia tộc chi gian đại chiến không có khả năng chỉ dựa vào hắn nói mấy câu liền không màng tất cả mà áp lên sở hữu nội tình thực lực bất quá vệ vô kỵ tin tưởng chỉ cần huyết cốc gia tộc thấy tình hình thực tế lập tức liền sẽ toàn lực tiến công phá hủy thương gia xảo huyện thương thành huyết cốc người trước ngụy trang tiến vào thương gia biên giới sau đó bắt lấy biên giới bên trong truyền tống trận theo sau một số đông người tay đánh lén qua đi bắt lấy biên giới ở ngoài quan khẩu huyết cốc gia tộc không hổ là sát thủ gia tộc lạng yên không một tiếng động mà liền làm được này hết thảy thương thành đóng giữ người không có chút nào phát hiện chờ bọn họ phát hiện là lúc huyết cốc người đã nguy cấp hướng bảo hộ thương thành đầu tường hộ vệ manh liệt đánh lén qua đi khoảnh khắc chi gian thương thành đầu tường một mảnh chém giết tiếng động thương gia hộ vệ còn không có biết rõ ràng địch nhân là ai đã bị toàn bộ mặt sát huyết cốc người chiếm lĩnh thương thành đại môn dễ dàng như vậy liền công phá Liên thành môn phòng hộ cấm kỵ đại trận đều không có tới kịp phát động, chư vị tộc nhân đều nghe hảo, cho ta sát đi vào. Viên Bình Minh ánh mắt sáng ngời có thần, phảng phất thấy Thương gia bảo khấu chung, vô số linh thạch dị bảo, lớn tiếng chỉ huy mọi người xung phong liều chết đi vào. Thương gia miệng cọt gan thỏ, quả thực chính là một khối vỏ rỗng. Bất quá trong thành gia tộc chỗ ở, phòng trưng hội ngộ thượng một ít chống cự, các ngươi đều đi chợ giúp một tay. Huyết cốc lao tổ xem ở trong mắt, trong lòng vui vẻ, phất tay nói. tả hữu người cùng nhau không người trả lời xoay người hướng trong thành phóng đi nga ô trong thành truyền đến cự thú giống to phòng thủ thương gia cho ở đại trận rốt cuộc bị mở ra một đạo thật lớn hình thú hư ảnh giống như núi cao giống nhau cất bước vào hướng ra hướng tứ phương phát ra kêu gào một đạo âm văn công sát hướng tứ phương quét tới phốc phốc phốc phi thân tiến lên ba gã huyết cốc tộc nhân đứng núi chịu xào thân hình lăng không nổ tung, ba đạo huyết quang bán tóe phi sái lạc hạ âm văn công giết dư thế cũng không có dừng lại một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn tiếp tục về phía trước đẩy ngang mà đi mấy tiếng kêu thảm thiết xông vào phía trước mười mấy danh huyết cốc tộc nhân thân hình cùng nhau nổ tung hóa thành một mịt vệ vô kỵ một bước tiến lên hư không mà đứng hóa thần thân thể từ đầu cốt thiên khiếu và ra diễn hóa ra một đạo cử trung đàng một đạo chuông lớn đại lữ thanh âm chấn động hư không phía chân trời một đạo âm văn giống như tầng lãng giống nhau về phía trước đẩy mạnh ầm ầm ầm Lưỡng đạo âm văn va chạm cùng nhau, kích khởi bạo liệt dị khiếu, lẫn nhau tiêu với vô hình. Lúc này, huyết cốc lao tổ ra tay. Hắn một bước mại đi, liền tới tới rồi phụ cận, phất tay hướng cự thú hư ảnh trấn áp qua đi. mươi 1045, sát phạt không nghỉ, phá thành. Huyết cốc lao tổ ra tay, một trưởng hướng cự thú hư ảnh trấn áp đi xuống. Hô hô hô! Hư không phía trên vân nghe quay cuồng, truyền đến từng đợt âm bạo nổ vang. Một con thật lớn huyết tay lao ra vân nghe. phảng phất một đạo thiêu đốt sơn lĩnh rơi thẳng xuống dưới đây là âm hư cảnh thực lực vệ vô kỵ cảm giác vô biên áp lực bước tới vội vàng về phía sau cực nhanh né tránh cái khác tới gần người cũng vội vàng bước ra về phía sau vội vàng tối lui tránh đi công kích dư thế với anh huyết tay dừng ở cự thú hư ảnh thượng, đêm này hỏng mất nguyên áp phát ra thật lớn nổ vang mặt đất đông đưa giống như kinh đảo trung thuyền nhỏ giống nhau công kích dư thế phảng phất một đạo cơn lốc hướng bốn phía quét ngang ầm ầm ầm gần chỗ số đống nhà cửa khoảnh khắc sập hóa thành một mảnh gạch ngói một đạo cho tàn bụi mù phóng lên cao che trời trăm trượng chi cao Dư âm tiếng vọng như lôi đỉnh cuồn cuộn vang vọng phía chân trời thương gia lão tổ đứng ở hư không phía trên ngưng luyện khí thế giống như thực chất giống nhau bên người bốn phía không gian hiện ra vặn vẹo cảm giác hắn hai mắt nhìn về phía bước lên bụi mù giơ tay về phía trước rồi đi hô một con thật lớn huyết tay ở trên hư không ngưng tụ thành hình dỗi nhập cho tàn bụi mù bên trong chảo một cái đã bắt được cái gì đó là cự thú nguyên đan diễn hóa thần hồn bị huyết tay bắt được vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi xuyên thấu qua cho tàn bụi mù thấy rõ sở hữu hết thảy thương gia chỗ ở phòng hộ chi trận rèn luyện một con cự thú thần hồn là chủ đạo hốt hoảng chi gian phát động liền một nửa uy lực đều không có phát huy ra tới đã bị huyết cốc lao tổ một trường trấn áp dư lại một chút thần hồn cũng bị huyết tay túng chặt di vì bột như vậy phòng hộ đại trận hẳn là từ một người cường giả tới chủ đạo nếu là thương gia lão tổ tại đây chủ trận huyết cốc lão tổ cũng chỉ có chạy trối chết long thiên tránh ở túi láo bên trong cảm giác đến bên ngoài này hết thảy đối vệ vô kỵ ý niệm truyền âm nói này dịch lúc sau thương gia sụp đổ vệ vô kỵ nhìn trước mắt hết thảy nghĩ tới kỷ tiểu tiên cùng hoa gia cầm trong lòng nhiều một tia báo thù khoái ý mấy chục ngày phía trước chính mình đám người chính là từ trước mắt con đường này hoảng sợ thoát đi mà đi hiện tại lại là hoàn toàn nghịch chuyển đâm quảng đâm xiên hốt hoảng mà chạy người đều là thương gia người sắt thương gia chỗ ở trong vòng bùng nổ một tiếng gầm điên cuồng vô số tu giả tay cầm binh khí xung phong liều chết ra tới bên này huyết cốc người thổi lên một con kẻn ô ô ô. thanh âm truyền khắp tứ phương hơn 10 dặm đều có thể nghe nói huyết cốc người lập tức xếp thành công sắt trận hình hô một đạo khí huyết chi lực quay cuồng dựng lên giống như huyền hà sóng lớn giống nhau nhằm phía đối phương Chi gian huyết sắc huyền hà trùng bóng người lay động vô số huyết sắc hư ảnh đi ra, hướng thương gia người bao phủ qua đi. Đây là huyết sắc, huyết cốc này nói huyết sắc đại trận rất lợi hại a, thương gia nhất định thua. Tuy là long thiên kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng xem đến kinh ngạc lên. Hô hô hô, huyết sắc huyền hà mãnh liệt lao nhanh, giống như một cái biển máu chiếu rọi đến không trung một mảnh hướng quang. Huyết sắc hình người như âm sắt giống nhau, đều là bất tử hồn thể ở phía trước mở đường. đánh lén qua đi. Mặt sau theo sát huyết cốc người, bổ đao chém giết cá lọt lưới, hướng thương gia Trô ở đẩy ngang đi tới. Đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh xung phong liều chết lại đây, đều là hóa thần cảnh viên mãn cảnh giới, nói vậy chính là thương gia liều thủ cường giả. Bốn phía huyết cốc cường giả vội vàng tiến lên vây quanh. Không cần trì hoãn thời gian, làm lao phu đưa bọn họ lên đường. Huyết cốc lao tổ sát tâm nổi lên, một bước về phía trước ra tay công sát. Phốc phốc phốc. Bốn đạo hình người đan xen. giống như không chân thật tàn giống giống nhau ba gã thương gia cường giả nháy mắt chết thi thể từ không trung rơi xuống ngã ở trên mặt đất thương gia đã không có người đều cho ta xông lên đi không được buông tha một người toàn diệt huyết cốc lao tổ trên mặt lộ ra hưng phấn phất tay hướng tộc chúng hạ lệnh. mọi người cùng kêu lên hò hét cùng nhau xung phong liều chết qua đi không có chút nào trì hoãn trên cơ bản chính là bẻ gãy nghiền nát chi thế thương gia bị toàn diệt dư lại một ít cá lọt lưới hướng tứ phương đào tẩu vệ vô kỵ đi tới bảo khố đang muốn phá giải phòng hộ pháp trận huyết cốc lao tổ đuổi lại đây một trưởng huy đi sở hữu phòng hộ ở thật lớn lực lượng dưới toàn bộ sụp đổ hô hô hô lưỡng đạo bóng người vọt ra hóa thần cảnh viên mãn thực lực là thương gia phòng thủ bảo khố cường giả đáng tiếc bọn họ gặp gỡ huyết cốc lao tổ phất tay hai trưởng phốc phốc hai người bị lăng không phiến phi ngã trên mặt đất biến thành hai thàn bánh nhân thị thuyết đủ. vệ vô kỵ tin tức của ngươi quả nhiên không giả ha hả Lão phu tuân thủ hứa hẹn, nơi này linh thạch, ngươi có thể lấy nhiều ít tính nhiều ít, cái khác chi vật về Lao phu sở hữu. Huyết cốc Lao tổ ha hả cười, đối vệ vô kỵ nói: Đa tạ Lao tổ. Vệ vô kỵ ôm quyền không người, cũng không khách khí hướng bảo khố đi đến. Lánh đời gia tộc thương gia bảo khố, tuy không phải sáng lập bí cảnh, nhưng cũng đại đến kinh người, phạm vi không sai biệt lắm trăm trượng chi rộng. Vệ vô kỵ tiến lên đem linh thạch thu vào hồ lô tiên cảnh bên trong, thương gia linh thạch chín thành, rơi vào hắn trong túi. Mặt khác còn có một khối một người rất cao tiên thạch, cũng cùng nhau thu lên. Huyết cốc lao tổ đang ở nghe mọi người bẩm báo, chờ vệ vô kỵ đi ra bảo khố, hắn tiến vào bảo khố vừa thấy, phát hiện chín thành linh thạch bị vệ vô kỵ thu vào trong túi, tức khắc lộ ra kinh ngạc chi xác Chín thành linh thạch đôi ở bên nhau, không sai biệt lắm chính là một tòa tiểu sơn, vệ vô kỵ chữ vật không gian, chính là đại đến kinh người A. Huyết cốc lao tổ trong lòng đau mình, bất quá chính mình đáp ứng sự. Dù cho đau lòng cũng không thể đổi ý trên thực tế huyết cốc gia tộc ở kế tiếp, còn có lớn hơn nữa chỗ tốt, mặt khác tam gia cũng là giống nhau hư không, vừa lúc công chiếm đoạt lấy. Vệ vô kỵ bái tạ huyết cốc lao tổ, một mình rời đi mà đi. Hắn có chính mình sự tình, nếu tiếp tục đi xuống, liền sẽ cuốn vào gia tộc chi gian chính phạt, cuối cùng trở thành huyết cốc người. Đây đúng là vệ vô kỵ sở không muốn sự tình, huyết cốc giúp quá hắn, đối hắn có đại ân. Nhưng vệ vô kỵ càng nguyện ý chính mình độc lập, hắn có thể báo đáp huyết cốc. Nhưng trước sau là chính mình, sẽ không trở thành huyết cốc một viên. Huyết cốc lao tổ cướp sạch thương thành, hung hăng mà cướp đoạt một phen, liền rời đi mà đi. Làm thần bí huyết cốc gia tộc, hắn vô tình tu hú chiếm tổ, bại lộ chính mình chi tiết. Mà là tiếp tục hướng dịch ra, tần ra, vân ra xâm lược công phạt cướp đoạt tu luyện tài nguyên. Dịch ra, tần ra, vân ra, này cư thành hư không, cùng thương gia giống nhau. Huyết cốc lúc này không tiên hạ thủ vi cường, tin tức để lộ lúc sau. Mặt khác gia tộc cũng sẽ hong dũng mà thượng, cạnh tranh chất đoạn. Một cái gia tộc mất đi chống đỡ thực lực, liền không có tư cách thành này vì gia tộc. Thực lực mới là một cái gia tộc bảo đảm, hạ giới bốn hoang vực gia tộc là như thế, thượng giới gia tộc cũng là như thế này. Cái gọi là lánh đời, bất quá là hạ giới gia tộc, đối thượng giới gia tộc xưng hô. Thượng giới gia tộc cũng không siêu thoát, lẫn nhau chi gian tranh đoạn, luôn luôn huyết tinh tàn nhẫn. Tương An không có việc gì không có bùng nổ, chẳng qua là bởi vì cân bằng không có bị đánh vỡ lẫn nhau cố kỵ thôi huyết gốc người tiếp tục công phạt đoạt lấy tài nguyên vệ vô kỵ cùng long thiên lại che giấu hành tàng lạng yên mà đi đi tới vô tướng huyền cảnh bên cạnh chương một vô tướng huyền cảnh vô tướng huyền cảnh bên cạnh một mảnh mênh mang sương mù quanh năm không tiêu tan vệ vô kỵ đứng ở nơi xa hư không ngưng thần nhìn lại quan sát một trận lúc sau rớt xuống mặt đất long thiên lấy ra một phương ngọc thạch bản ở mặt trên khởi động pháp trận một con ma thú hư ảnh diện hóa ra tới Hướng xương trắng bên trong đi đến. Chính là cái kia phương hướng. Tiểu vệ, chúng ta đi vào, liền từ cái này phương hướng đi. Long thiên vội vàng trên bản đồ thượng, đánh dấu ra phương hướng vị trí. Vệ vô kỵ hai người bắt đầu chuẩn bị tiến vào, hắn vốn định thu hoạch linh thạch, dùng ở thiên cơ hồ lô thượng, diễn hóa linh dịch. Nhưng tính toán lúc sau phát hiện, liền tính đem toàn bộ thu hoạch dùng tới, cũng chỉ có thể được đến không đủ nửa thành linh dịch. Hiện tại thiên cơ hồ lô đã đạt tới ngoại giới một ngày, tiên cảnh trăm năm Diễn hóa linh dịch sở cần linh thạch, quả thực chính là một cái động không đáy. Một thành linh dịch có thể sử dụng thiên cơ hồ lô công sát, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Nếu ta có cũng đủ linh dịch, lần này gặp gỡ bốn ra năm vị lão tổ, cũng có thể thông dong ngừng đối. Vệ vô kỵ liên tục lắc đầu, chỉ có thể là từ bỏ. Yêu cầu linh thạch quá nhiều, liền tính ta đem mang theo trên người sở hữu linh thạch lấy ra tới, cũng không đủ một tầng linh dịch số lượng. Long Thiên thở dài nói, không thể sử dụng thiên cơ hồ lô công sát. Thiếu một đạo bảo mệnh thủ đoạn, cũng chỉ có thể chính mình tiểu tâm cẩn thận. Hai người chuẩn bị xong, đi vào vô tướng huyền cảnh sương mù bên trong. Điển tịch sở thuật, vô tướng huyền cảnh biên giới bên trong, tất cả đều là mê hoặc ảo cảnh. liền tính là đâm nhập thú loại, cũng sẽ bị bị lạc trong đó. Hơn nữa sinh tồn ở trong bí cảnh ma thú, đều sẽ sử dụng một ít ảo thuật thiên phú, mê hoặc đối phương, sau đó tăng thêm căn ướt. Hai người mới vừa vừa tiến vào sương mù khu, đi ra không đến nửa canh giờ. Liền nghe thấy được bên cạnh, có ồn nào huyện âm truyền đến. Đây là ở tổ sư ra trước mặt khoe khoang A, tiểu vệ, chúng ta đi xem một chút. Long thiên ẩn thân vệ vô kỵ tối lão phi thường mà khó chịu, ý niệm truyền âm nói. Lão Long, hiện tại chuyện quan trọng trong người, liền không đi tò mò tìm tòi. Vệ vô kỵ lắc đầu, tiếp tục về phía trước cực nhanh mà đi. Càng đi sương ngủ chỗ sâu trong, ảo cảnh càng là thường xuyên xuất hiện. Vệ vô kỵ một con mắt bình thường thị giác, có thể thấy ảo cảnh diễn biến một khắc con mắt lại là thi triển vô tướng chi mắt thấy chân thật cảnh tượng về phía trước cực nhanh mà đi hô buôn tàu hắn đột nhiên thấy bốn phía gió nổi mây phun một con rồng dài dương nhanh múa vớt hướng hắn đánh tới mà vô tướng chi mắt thấy đi lại là cái gì cũng không có vệ vô kỵ bỏ mặc bay nhanh về phía trước mà đi ầm ầm ầm một đạo núi cao xuất hiện ở biển mây sương mù bên trong khoảnh khắc sơn băng địa liệt hướng vệ vô kỵ sập mà đến vệ vô kỵ thân hình chợt lóe mà qua hướng nơi xa bay nhanh mà đi không có đi ra một khắc thời gian dưới chân đột nhiên xuất hiện một mảnh đầm nước ngay lập tức chi gian hóa thành một mảnh bích ba biển rộng sóng lớn quay muốn nuốt hết vệ vô kỵ vệ vô kỵ tự nhiên là thong dong đi qua như dẫm trên đất bằng giống nhau hướng nơi xa mà đi chỉ chốc lát sau một mảnh biển lửa cực nóng thiêu đốt lại đây một mảnh sao băng lưu hỏa sao băng kéo khói đen đuôi dài che trời lấp đất mà đến vô số tu giả tay cầm lưới dao sắc bén từ bốn phương tám hướng đánh lén mà đến vệ vô kỵ một đường chạy như bay các loại không thể tưởng tượng ảo cảnh không ngừng mà đánh út lại cũng may ta có vô tướng trí mắt bằng không chỉ dựa vào thần thức ý niệm phân biệt đến đem người lăn lộn đến mệt chết vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng đột nhiên dừng bước nhìn phía nơi xa long thiên vội vàng truyền ra một đạo ý niệm tiểu vệ bên kia có lão long ta đã biết xem ra nơi này ma thú linh trí không thấp há vệ vô kỵ gật gật đầu vận sức chờ phát động Phan. Vệ vô kỵ đột nhiên lấp mình, nắm tay kéo ra một đạo màu xanh lá hồ quang, bạo kích ở bên cạnh trong hư không. Nga ô. Một tiếng ma thú kêu rên, trong hư không một đạo hát ảnh hiện ra thân hình, bị bạo kích bay đi ra ngoài, nặng nghề mà rơi trên mặt đất, như vậy chết chết đi. Linh trí không tồi, biết ở hảo cảnh mê hoặc trùng, gia nhập chân thật công kích, đáng tiếc thực lực liền kém một ít. Vệ vô kỵ nhìn ngã lăn ma thú, cười nói. Long thiên chui ra tới, mở mịt thân thể hướng phập phền mà đi. chết đi ma thú, giống như thật lớn trâu, trên đầu tổng cộng sinh có sáu chỉ sừng, khẩu nha như kiếm, thân hình bị vệ vô kỵ một quyền tri lực, vênh ra một cái phá động, miệng vết thương hay còn có vài tia hồ quang quanh quẩn, toát ra tiêu hồ khói nhẹ. Phong thuộc tính nguyên đan, bẩm sinh nhất dài phẩm chất, ai chỉ có thể là có chút ít còn hơn không, bổn tọa còn tưởng rằng có vận khí, có thể được đến huyễn chi thuộc tính nguyên đan. Long thiên nhìn trong tay nguyên đan, tiếc hận mà nói, còn có huyễn chi thuộc tính nguyên đan. vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi đương nhiên thượng cổ thời đại nào đó biên giới sinh qua quý hiếm huyết thú am hiểu diễn hoa ảo cảnh mê hoặc chúng nó kết thành nguyên đan chính là huyễn chi thuộc tính bẩm sinh nguyên đan long thiên bắt đầu trạng thái cố định này sinh khoe khoang trong ngực học thức cười trả lời thiên đạo diễn sinh văn vật mỗi một vật chính là một loại thuộc tính nói lên tới thực phức tạp tiểu vệ ngươi lời biếng không có hảo hảo ở tảng thư lâu đọc điện tịch dịch thú một loại điện tịch ta xác thật xem đến tương đối thiếu Vệ vô kỵ cười thành thật trả lời, đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn phía phương xa, lao lòng, ngươi nghe thấy được sao? Ân, Nghe thấy được, mười dặm ở ngoài một đoàn ma thú. Ước chừng có một vạn chỉ, hướng bên này chạy như điên mà đến, gì? Có tiếng xe gió, đây là lăng không bay vọt dựng lên, vẫn là ngự không phi hành. Long thiên cũng là tu luyện âm chi đạo văn, chẳng qua thực lực vô dụng vệ vô kỵ, cho nên vãn một chút nghe thấy nơi xa đàn thú lao nhanh. Chúng ta đi mau. Ta phỏng chừng là này chỉ gần chết ma thú một tiếng chu lên, đem đồng loại trêu trọc tới. Vệ vô kỵ vội vàng nói. Long thiên chui vào túi áo, nói, ta cảm thấy này một vạn chỉ ma thú, thực lực cũng không tính cường. Tiểu vệ, ngươi như vậy lo lắng sợ hãi làm gì? Ta không phải sợ hãi ma thú, mà là sợ hãi phiền thoái. Chém giết lên, làm suất động tĩnh, vậy càng thêm mà phiền thoái. Chúng ta cũng không phải là tới chém giết ma thú, thu hoạch nguyên đan. vệ vô kỵ một bên nói chuyện. Một bên hướng nơi xa cực nhanh mà đi. Một đường về phía trước, hai người đi ra hơn 20 thiên, đi vào một chỗ núi lớn phía trước. Long thiên mở ra bản đồ, phát hiện đã đi xong rồi vô tướng huyền cảnh ngoại tầng biên giới, phía dưới muốn đi vào vô tướng huyền cảnh nội tầng biên giới. Vô tướng huyền cảnh nội tầng, thập phần mà hung hiểm, trừ bỏ ma thu ở ngoài, ảo cảnh thắng phía trước gấp 10 lần, liền tính là lãnh đời gia tộc cũng không có tỉ mỹ xác thực bản đồ. Bởi vì, 100 người tiến vào vô tướng huyền cảnh nội tầng Liền có một trăm bất đồng miêu tả. Mỗi người đều lời thề son sát, chỉ thừa nhận chính mình nhìn đến chính là chân thật, cảm thấy người khác thấy đều là ảo cảnh. Liền tính tu luyện gần người, thấy ngoại cảnh, cũng có rất lớn khác biệt. Cho nên từ thượng cổ đến nay, vô pháp được đến nội tầng chân thật địa hình, tự nhiên cũng liền không có bản đồ. Chúng ta có pháp trận chỉ thị phương hướng, sẽ không xuất hiện như vậy phiền thoái. Long Thiên ý niệm truyền âm nói, vệ vô kỵ gật gật đầu, về phía trước đi đến, chỉ chốc lát sau. Liền đi vào thông hướng vào phía trong tầng hẻm núi Nhập khẩu Hẻm núi lối vào, vây quanh mười mấy tên tu giả, vệ vô kỵ đi qua. Trước 1047, bí cảnh nội tầng hẻm núi Nhập khẩu Phía trước núi lớn hẻm núi, chính là tiến vào vô tướng huyền cảnh nội tầng Nhập khẩu Mười mấy tên tu giả tụ tập ở hẻm núi Nhập khẩu vệ vô kỵ tản bộ đã đi tới. Hiện trường tu giả ước chừng hơn 20 người, thực lực đều không tính được, thấp nhất 10 người, cũng là cấu nguyên cảnh viên mãn cảnh giới. thực lực tối cao ba vị lão giả đều là hóa thần cảnh viên mãn thực lực đặt ở thượng giới trong gia tộc tuyệt đối là ở thượng vị Cừng giả di tới một vị tán tu ha ha đơn độc một người tán tu chạy tới nơi này thật đúng là hiếm thấy một người quần áo hoa lệ người trẻ tuổi thấy vệ vô kỵ cười nói vệ vô kỵ đem mắt thấy đi người trẻ tuổi là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực bên cạnh một người cùng đi lão giả là hóa thần cảnh viên mãn thực lực không cần hỏi cũng biết người trẻ tuổi là mỗ lãnh đời gia tộc đích truyền cho nên mới có như vậy thực lực lão giả hộ vệ ta chính là thượng quan gia thượng quan quốc phong nói vậy ngươi cũng nghe nói qua thượng giới trong gia tộc thượng quan gia thanh danh ta lập tức muốn đi vào vô tướng huyền cảnh nội tầng ngươi sao không gia nhập tiến vào trợ bản nhân giúp một tay bản nhân cũng có thể giúp ngươi đạt thành mong muốn thượng quan quốc phong tự tin mười phần đối vệ vô kỵ nói chuyện mang theo không được xía vào ngư khí phảng phất mệnh lệnh giống nhau thượng quan gia tộc không nghe nói qua bản nhân thói quen đơn độc một người. không thói quen cùng người liên thủ vệ vô kỵ trên mặt lộ ra một tia ý cười lắc đầu nói ngươi ở thượng giới thiên cánh đồng hoang vu du lịch thế nhưng không biết thượng quan gia thượng quan cốc phong trong giọng nói lộ ra một tia uy hiếp thượng quan gia tộc ở thượng giới trong gia tộc xếp hạng top 10. ngươi nói ngươi không biết là cố ý nói như thế nào là xem thường ta thượng quan gia tộc sao bản nhân không có xem thường các ngươi thượng quan gia tộc chỉ là kiến thức hạn hẹp sắc thật chưa từng nghe nói qua vệ vô kỵ ngữ khí bình đạo cười nói Thượng quan cốc phong, nhân gia không biết các ngươi thượng quan gia, cũng không biết. Chẳng lẽ nói ngươi thượng quan gia muốn mọi người, đều là như sấm bên thai sao? Ha hả bên cạnh một người người trẻ tuổi cười đã đi tới, thực lực cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ. Khấu văn quảng, ta ở chỗ này nói chuyện, quản ngươi chuyện gì? Thượng quan cốc phong ngữ khí không tốt, quay đầu đối người tới nói. Nếu tới người là tán tu, ta cũng muốn hỏi một chút, đối phương có nguyện ý hay không gia nhập ta khấu ra? Khấu văn quảng gật đầu cười. không chút nào để ý tới thượng quan cốc phong tức giận ta chỉ nguyện thiền cũng muốn hỏi một câu vị này huynh đài có nguyện ý hay không gia nhập ta chỉ ra một người mạo mỹ nữ tử cũng đã đi tới thực lực cùng thượng quan cốc phong khấu văn quảng giống nhau là hóa thần cảnh hậu kỳ cảnh giới vệ vô kỵ nhìn nhìn mọi người nhuận miệng cười thực xin lỗi tại hạ đã nói trước thói quen một người không nghĩ gia nhập bất luận cái gì một nhà thượng quan gia khấu gia chỉ gia, đều là thượng giới trong gia tộc Xếp hạng top 10 gia tộc, vệ vô kỵ đã sớm biết. Này đó đại gia tộc đích truyền hậu bối, một đám đều là mắt cao hơn đỉnh, hiện tại muốn đi vào nội tầng biên giới, rõ ràng là kéo người ở phía trước dò đường, không có ăn cái gì hảo thâm. Vệ vô kỵ không nghĩ cùng những người này quá nhiều giao thoa, nói xong lời nói lúc sau, hướng bên cạnh tối lui. Đứng lại, gỡ xuống người mặt nạ. Thượng quan cốc phong hộ vệ lão giả đã đi tới, nhìn phía vệ vô kỵ, một loại trên cao nhìn xuống tư thế. nếu ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào liên thủ lão phu hoài nghi ngươi là đối địch gia tộc người lộ ra ngươi chân dùng báo thượng ngươi danh tới nếu tại hạ không muốn ngươi có phải hay không liền phải động thủ vệ vô kỵ ha hả cười lạnh âm thầm làm tốt ra tay chuẩn bị nhìn dáng vẻ ngươi là muốn cùng lão phu động thủ bổn tọa thành toàn ngươi thượng quan gia lão giả về phía trước cắt bước uy thế gông cùng xiềng xích phảng phất mấy đạo đại võng chung trùng điệp điệp về phía vệ vô kỵ trao tới hô vệ vô kỵ lắc mình lui ra phía sau nháy mắt đi xa mười mấy trượng kéo ra một cái an toàn khoảng cách nghiêm thần giới bị bổn tọa muốn ngươi gỡ xuống mặt nạ ngươi thoát được rất sao lão giả khí thế như hồng thân hình về phía trước ra tay một đạo trưởng hình hư ảnh ngưng luyện ra tới hướng vệ vô kỵ công sát mà đến đối phương là hóa thần cảnh viên mãn thực lực vệ vô kỵ không dám chậm trễ tay cầm trường kiếm ngưng thần công sát hô một đạo kiếm mang phá tan hư không từ trường kiếm trung tật bắn mà đi Bàn tay hư ảnh bắt lấy phóng tới kiếm mang, năm ngón tay co rút lại dùng sức, kiếm mang dập nát, keng. Vệ Vô Kỵ trong tay trường kiếm, cũng bị đối phương công phạt, nháy mắt tấc đứt từng khúc nứt, rơi xuống đất. Hô. Vệ Vô Kỵ thân hình lại lui, kéo ra một khoảng cách, làm tốt bỏ chạy chuẩn bị. Nếu là Hóa Thần cảnh đỉnh thực lực, Vệ Vô Kỵ thượng nhưng một trận chiến, hắn dung luyện bốn loại đạo văn, có thể siêu việt giai vị khiêu chiến. Nhưng Hóa Thần cảnh viên mãn thực lực, liền không phải hắn có khả năng ngăn cản. duy nhất biện pháp chính là rút đi di thượng quan gia lão giả di một tiếng hiển nhiên đối vệ vô kỵ thực lực cảm thấy kinh ngạc ở hắn xem ra chính mình công kích lăng không phản vệ qua đi đối phương tuyệt đối sẽ bị thương nhưng trước mắt vệ vô kỵ lại một chút không tổn hao gì làm hắn rất là kinh ngạc đồng thời cảm giác mặt mũi bị hao tổn nghĩ vậy nhi lão giả tiếp tục hướng vệ vô kỵ đi đến thượng quan gia thật lớn uy phong gặp mặt liền phải người khác cởi mặt nạ lộ ra chân dùng Không hổ là thượng giới đại gia tộc a, ha hả nói chuyện người là chỉ gia lão giả, cũng là hóa thần cảnh viên mãn thực lực. Thượng quan giới, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế à, đối phương chỉ là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực, ngươi một kích không trúng, cũng không biết xấu hổ lần thứ hai ra tay. Khấu gia lão giả cũng ở bên cạnh mở miệng thứ chi. Khâu Vân, ngươi cảm thấy thực lực không tồi, sao không xuống dưới cùng lao phu luận bàn một vài? Thượng quan giới nhìn phía đối phương, trầm giọng nói, ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Khấu vân đứng lên, về phía trước cất bước. Ta xem đại gia vẫn là thôi đi. Cùng với ở chỗ này tranh đấu, còn không bằng lưu lại tinh lực, đối mặt bí cảnh bên trong nào cảnh. Đúng rồi, ngươi cũng không cần phải đào tẩu, lưu lại đi. Chỉ ra lão giả khuyên quá hai người, đem mắt thấy hướng vệ vô kỵ, cười nói. Thượng quan giới cùng khấu vân vốn không có động thủ ý tứ, nghe thấy chỉ ra lão giả khuyên bảo, đều theo thang lầu xuống dưới, trong lô núi hừ một tiếng, hướng bên cạnh đi đến. Vệ vô kỵ thấy thượng quan giới không có truy kích, cũng xa xa mà ngồi ở một bên. Những người này đều là thượng giới đại gia tộc, cùng nhau đi vào vô tướng huyền cảnh nội tầng nhập khẩu, không biết đến tột cùng vì cái gì. Hán âm thầm quan sát, thi triển phong, âm hai loại đạo văn chi thuật, đem đối phương nói chuyện, nghe vào trong hai Một lát sau, vệ vô kỵ từ đối phương thủ hạ giam ba câu trùng nghe ra một cái đại khái. Nguyên lai thượng giới có một gia tộc gia chủ ngày sinh, tên này gia chủ họ lâm, am hiểu hạo cảnh thần thông. cho nên bọn họ muốn đi vào nội tầng biên giới, được đến một quả huyễn thuộc tính Nguyên Đan, làm hạ lễ. Thượng giới lâm gia, Ta như thế nào không có ấn tượng. Có thể làm thượng giới xếp hạng tốt 10 gia tộc người, vì này mừng thọ, nói vậy cũng là nổi danh gia tộc. Nhưng vệ vô kỵ lại trong lúc nhất thời nghị không ra, lâm gia là cái kia gia tộc. Tiểu vệ, có lẽ cái này gia tộc thực lực kinh người, nhưng lại không thích đứng ở phía trước. Long thiên đáp. Vệ vô kỵ gật gật đầu, này cũng không phải không có khả năng. Lúc này, tam gia người bắt đầu ghé vào cùng nhau, thương nghị tiến vào hẻm núi nhập khẩu. chương 1048, trong hạp cốc bấy dập, vô tướng huyền cảnh nội tầng hẻm núi nhập khẩu, quanh năm xương mù ảo cảnh, khó có thể vượt qua. Nhưng xương mù ảo cảnh đều không phải là trước sau bất biến, mỗi cách mười mấy ngày, sẽ có một đoạn thời gian hàng đến yếu nhất. Tam gia chuẩn bị sớm ảo cảnh yếu bất là lúc, nhanh chóng thông qua hẻm núi. Nhưng chỉ cần có người thông qua hẻm núi nhập khẩu, nhiều ít đều sẽ có một ít động tĩnh mà động tĩnh sẽ dẫn phát ảo cảnh, cho nên tiên tiến nhất nhập người thông qua hẻm núi đem càng thuận lợi một ít. Tam gia thực lực tối cao ba gã lao giả tụ ở bên nhau dùng biện pháp bài xuất tiến vào hẻm núi thứ tự. Chỉ gia đệ nhất, khấu gia đệ nhị, thượng quan gia xếp hạng đệ tam. Chư vị xin yên tâm, ta chỉ gia sẽ không cố ý dẫn phát động tĩnh tạo thành đại gia không tiện. Chỉ gia lão giả cười nói, khấu gia cũng tỏ vẻ, tuy rằng cùng thượng quan gia không thích hợp, nhưng lại sẽ không cố ý khó xử. hèm núi gào cảnh tuy rằng lợi hại còn không đến mức đem lão phu vây chết tin tưởng nhị vị sẽ không cố ý ở tiểu chỗ khó xử ta thượng quan ra thượng quan giới nói tham gia người từng người chuẩn bị bắt đầu thu thập bọc hành lý vệ vô kỵ lẻ loi một người cũng chỉ có thể xếp hạng cuối cùng tiến vào tiểu vệ tên kia thượng quan giới giống như đối với ngươi không có hảo ý a long thiên cảm giác được đối phương nhìn qua ánh mắt hướng vệ vô kỵ chuyển đến một đạo ý niệm ân ta cũng thấy ánh mắt tương đương mà không tốt hắn là suy nghĩ một người tán tu giết cũng liền giết không có gia tộc xuất đầu trên người đồ vật lại thiếu cũng là thu hoạch giáp vệ vô kỵ trong lòng cười lạnh cùng Long thiên ý niệm truyền âm chúng ta tiên hạ thủ vi cường Bồn tọa ở hảo cảnh trung còn chưa bao giờ thua quá Long thiên ý niệm truyền âm nói hành sự tùy theo hoàn cảnh hắn nếu là không ra tay chúng ta cũng không muốn nhiều chuyện dù sao cũng là hóa thần cảnh viên mãn thực lực nếu vô tất yếu vẫn là không cần trêu chọc vệ vô kỵ gật gật đầu ý niệm truyền âm nói lúc này hẻm núi nhập khẩu sương ngủ, bắt đầu bay nhanh mà tiêu tán ô ô ô phảng phất có thật lớn ma thú hô hấp giống nhau hư không dòng khí lưu động phát ra từng đợt khiếp người nước nở khoảnh khắc chi gian sương mù toàn bộ biến mất hẻm núi bên trong sở hữu hết thảy đều bại lộ ở tầm nhìn bên trong hẻm núi tả hữu khoảng cách bất quá 20 mươi trượng cỏ dại mạn đằng mọc thành cụm đáy cốc là một cái khe suối quanh co khúc hữu hai bên tuyệt bích cao ngất đám mây trong hư không thỉnh thoảng lộ ra một đạo hát tuyến vệ vô kỵ liếc mắt một cái liền nhận ra tới đó là hỗn loạn không gian cái khe nguyễn thiền chúng ta đi chì ra lão giả hướng phía sau chỉ nguyễn thiền gật đầu ở phía trước dẫn đường đi vào thông đạo chì ra liên can người chờ dọc theo đáy cốc khe suối về phía trước cực nhanh mà đi trong nháy mắt liền biến mất ở sơn cốc kẹo vào chỗ lúc này vệ vô kỵ phát giác đáy cốc khe suối phát lên một ít hơi mỏng sương mù chì ra người thông qua động tĩnh làm hẻm núi sinh ra biến hóa nhiều một ít sương mù khấu gia khấu vân mang theo khấu văn quảng cùng với thủ hạ cũng đi vào đáy cốc khe suối bay nhanh mà biến mất ở cuối lúc này đáy cốc khe suối sương mù trở nên nhiều lên giống như sa mỏng giống nhau đối diện ra ảnh hưởng không lớn thượng quan giới ánh mắt cố ý vô tình mà đảo qua bốn phía nhìn nơi xa vệ vô kỵ liếc mắt một cái mang theo thượng quan cốc phong cùng nhất bang thủ hạ hướng hẻm núi khe suối mà đi trong nháy mắt cũng biến mất ở cuối lao long này vô tướng huyền cảnh nội tầng hẻm núi nhập khẩu chẳng những coi hảo cảnh Còn có không gian cái khe, khó trách bọn họ như thế cẩn thận. Vệ vô kỵ nói. Lâm vào hảo cảnh bên trong, lạng yên không một tiếng động xuất hiện bên người không gian cái khe, mới là nhất trí mạng nguy hiếp. Long thiên gật đầu nói. Không nghĩ cùng thượng quan giới xung đột, vệ vô kỵ đợi một khắc thời gian, lúc này mới lấy ra số cái ngọc phù thêm vào ở trên người, ẩn nấp hơi thở tiến vào đáy quốc, dọc theo khe suối về phía trước mà đi.